Lại tỉnh lại khi cũng đã là hiện tại như vậy bộ dáng. Nói đến cũng là trong bất hạnh vận hạnh, Cửu U Âm binh trận hóa sinh hồn vì quỷ, bước đầu tiên đó là ăn mòn sinh hồn hồn phách. Nhưng nàng hồn phách thần thức vẫn là đạo thành về cảnh giới, muốn ăn mòn dữ dội dễ dàng, chung quy là ở cùng Cửu U Âm binh trận đấu tranh chung hơn một chút, không có bị trực tiếp chuyển hóa vì quỷ hồn, nhưng hồn phách nhân Cửu U Âm binh trận mà bị rút ra ly thể. Như vậy, hiện tại có một cái quan trọng vấn đề bãi ở nàng trước mặt. Thân thể đi đâu? Nàng phóng nhãn nhìn lại, quanh mình một mảnh ồn ào, phát hiện quỷ vực thế nhưng cùng tu chân giới cũng không quá lớn khác nhau, vô số quỷ tu sinh tồn ở giữa, hình thành một thế giới hoàn toàn mới. Nhậm bình sinh có thể cảm giác được, tích quỷ vực vị kia quỷ vương, còn chưa tới nàng đã từng đỉnh thời kỳ tu vi, năng lực không đủ để khai thiên tích địa. Quỷ vực tựa hồ là dựng ở cái gì lực lượng phía trên, dùng một loại xảo diệu phương pháp sáng lập mà ra không gian, thông qua thông đạo cùng đất hoang tương liên, nào đó ý nghĩa thượng. Quỷ vực kỳ thật là một cái từ quỷ vương không chế thật lớn bí cảnh. Cứ việc như thế, Nhậm Bình Sinh cũng không thán phục không được quỷ vương chỉ sấm năng lực. Chưa đến đạo thành về là có thể làm được này một bước, xác thật ngút trời kỳ tài. Nàng hiện tại nơi tựa hồ là một phương thành trì ở ngoài, cách đó không xa cửa thành chót vót, quanh mình tê tê nhồn nháo mà đứng rất nhiều quỷ tu, ở cửa thành xếp thành hàng dài, không biết là đang làm cái gì. Nhậm Bình Sinh giả vờ dường như không có việc gì mà đi đến hàng dài cuối cùng thấp phần tự nhiên mà cùng chung quanh đàn quỷ bắt chuyện lên. Vì sao nơi này tụ tập nhiều như vậy quỷ? Đại gia xếp hàng là đang làm cái gì? Ngay vậy, chung quanh vài cái quỷ tu quay đầu lại nhìn nàng một cái, hiểu do nói, tân hồn nhập quỷ vực đi. Nhâm Bình sinh gật gật đầu, mỉm cười nói, cũng không phải là sao, bị chết đột nhiên, còn không có thói quen đương quỷ, ngài thứ lỗi. Đối phương rất là đồng tình nói, ai, ta hiểu, ta cũng là lại đây quỷ, từ người biến thành quỷ cái này quá trình đều phải trải qua thói quen thì tốt rồi dù sao tại đây quỷ vực đương quỷ đi theo nhân gian đương người cũng không quá lớn khác nhau đối phương hiển nhiên là cái nhiệt tình quỷ nghe nói nhậm bình sinh là tân hồn nhập quỷ vực lập tức làm nàng hảo hảo ở chỗ này bài đội gần đây bệ hạ thường xuyên đi nhân gian chinh chiến hấp thu không ít tân quỷ nhập vực giống ngươi loại này không biết gì đã bị túm nhập quỷ vực tân hồn cũng không ở số ít hắn chỉ vào hàng dài cuối cửa thành chỗ một cái an mặc màu son viên lãnh quan bảo một bộ thư sinh bộ dáng quỷ tu nói thấy sao Đây là chúng ta trong thành sách quan, ngươi liền tại đây xếp hàng, đến ngươi đi tìm sách quan đăng ký nhập sách, ngươi liền xem như tòa thành này có tên có họ quỷ, sau này ở quỷ vực tu luyện, coi như sống lại một lần. Nhập bình sinh không giấu vết mà tiếp tục hỏi thăm, như thế nào đăng ký nhập sách? Trực tiếp hướng sách quan báo thượng tên họ liền có thể sao? Đối phương cười nhạo một tiếng, vẻ mặt quả nhiên chỉ có ngươi loại này tân quỷ tài có thể hỏi ra như vậy thiên chân nói biểu tình. Sao có thể chứ, ngươi hiện tại chỉ là quỷ? còn không phải quỷ tu muốn tại đây quỷ vực tu luyện đương nhiên yêu cầu làm chính mình chân chính thuộc sở hữu với quỷ vực lấy một sợi linh hồn tàn thiến đem này dung nhập quỷ vực bên trong như thế ngươi liền tính làm là quỷ vực chính thức quỷ tu có thể hấp thu quỷ vực quỷ khí tu luyện không giống ngoài thành ra quỷ nhóm không có bị biên giới thừa nhận chỉ có thể dựa cho nhau cắn nuốt tới tu hành vị này nhiệt tâm quỷ nói bay lên trông về phía xa cửa thành chỗ nghi hoặc nói kỳ quái hôm nay vào thành như thế nào như vậy trưởng cách đó không xa một cái khác cảm kích quỷ đánh ngáp nói nghe nói này một đám tân nhập quỷ vực tân hồn chung có một cái thân thể chưa vong sinh hồn trà trộn vào tới trước mắt đang ở từng cái thanh tra cho nên chậm chút nhậm bình sinh giữa mày nhảy dự cái này sinh hồn nói giống như chính là nàng nàng bất động thanh sắc cũng không có làm mặt khác quỷ nhìn ra nàng khác thường mà là ở đội ngũ nhất mạng đi theo đội ngũ thông thả đi tới một lát sau nghe hai quỷ nói chuyện thím nhân cơ hội cắm một câu hai vị đại ca vừa rồi nghe các ngươi nói trừ bỏ bên trong thành này ngoài thành tựa hồ cũng có quỷ tu nghe được nàng hỏi như vậy hai cái quỷ tu sắc mặt vi rượu lên mọi nơi nhìn xung quanh một phen hạ giọng khẩn trương nói nhưng đừng ở bên ngoài tùy tiện đề ngoài thành giã quỷ kia đều là một đám chó điên không chừng khi nào liền đem người cấp nuốt. nhậm bình sinh chấp trước, trước mắt lộ ra vô tội lại tò mò ánh mắt nếu ngoài thành như vậy nguy hiểm kia vì cái gì còn có tân hồn muốn lưu tại ngoài thành đương giã quỷ a nàng ở tỉnh lại trước Mơ hồ nghe thấy có quỷ tu ở thảo luận, trở thành giã quỷ, có thể không chịu quỷ tiên quan quản thúc, xem ra trong thành cũng đều không phải là này hai quỷ tu nói như vậy tự do. Hai cái quỷ tu ngạnh hạ, ngạnh cổ, lấy một bộ người từng trải biểu tình nói, tân hồn biết nhiều như vậy không chỗ tốt, chạy nhanh vào thành trụ định mới là chính sự. Nhậm bình sinh giả vờ một bộ chính mình nghe lọt được bộ dáng, liên tục gật đầu, đa tạ hai vị đại ca. ngươi đến chạy nhanh tìm được thân thể mới được. Bên hai truyền đến cực kỳ rất nhỏ thanh âm. Nhậm Bình Sinh rũ mắt, phát hiện là trang giấy đế hưu từ nàng và táo chỗ dây rủa nhô đầu ra, thấp giọng nói, "Ngươi hiện tại vẫn là sinh hồn, nếu là hồn phách ly thể lâu lắm, hồn vô vật dẫn, cường đại nữa thần thức cũng sẽ bị quỷ vực chung quỷ khí ăn mòn, dần dần trở thành chân chính giá quỷ. Đến lúc đó, ngươi liền hoàn toàn trốn không thoát quỷ vực." Nhậm Bình Sinh nghe vậy, vươn ngón trỏ, đối với trang giấy đế hưu nhẹ nhàng nhấn một cái, đem hắn lại lần nữa nhét trở lại chính mình vào áo. "Đừng lúc nhích." Nhậm Bình Sinh nhẹ giọng nói, Sẽ bị phát hiện Đế hưu thật vất vả rẽ rửa đi ra ngoài Lại bị một lóng tay đầu ấn hồi trong quần áo Cảm giác lỗ thai lại thiêu lên Nàng thật là Gọi người chống đỡ không được Lại là ám chỉ hắn kêu chủ nhân Lại là đem hắn đừng ở trên vặt áo Đế hưu chui đầu vào nhậm bình sinh cổ áo chung Bình ổn bên thai nhật ý Yên lặng nói cho chính mình Liền, liền tính là như vậy Hắn cũng không có khả năng hiện tại nhận chủ Nàng hiện tại còn quá yếu Hiện tại nhận chủ làm nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngược lại là hại nàng. Lại qua hồi lâu, Nhậm Bình Sinh cảm giác được ban đêm ám sắc tiếp tiêu, đường chân trời thượng mỏng từ từ ra, Nhậm Bình Sinh có thể rõ ràng cảm giác được đội ngũ chung một đám quỷ tu nôn nóng lên. Nàng bắt lấy lúc trước cái kia nhiệt tâm có thể liêu quỷ tu hỏi, sao lại thế này? Vì cái gì mọi người xem đi lên như vậy nôn nóng? Cái này nhiệt tâm quỷ nhìn qua trạng thái cũng không tốt, hắn trầm khuôn mặt nói, đừng quên, ngươi hiện tại là quỷ quỷ đều là ban đêm lui tới, ban ngày đối chúng ta quỷ tu mà nói muốn gian nan rất nhiều. Huống hồ hiện tại là ở ngoài thành, còn không có vào thành, vừa đến ban ngày, dễ dàng nhất có. Hắn lời còn chưa dứt, Nhậm Bình Sinh đã nhận thấy được có hai cổ phi thường cường đại linh áp sông thẳng mà đến, không hề cố kỵ mà vọt vào cửa thành hàng phía trước khởi hàng dài chung. Nhậm Bình Sinh lập tức nhảy dựng lên, thoát ly thể xác hạn chế, nàng cảm giác chính mình hiện giờ hành động phá lệ chuyển chuyển nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhảy liền sắp phá tan tận trời là giã quỷ chạy mau a thiên quan đại nhân mau phóng chúng ta vào thành ta muốn vào thành nay đàn giã quỷ thế tới rào rạn, tựa hồ mỗi một cái đều so cửa thành ngoại tầm thường quỷ tu cường đại hơn rất nhiều cơ hồ nháy mắt đội ngũ chung liền có mấy cái nhỏ yếu quỷ tu bị hoàn toàn nuốt hết đơn bạc quỷ hồn bị răng nanh trực tiếp xé rách hủy đi số tròn phiến đu ảnh bị nuốt tan nhập bụng ở kia giã quỷ cắn nuốt khi nhậm bình sinh thậm chí còn có thể nghe thấy bị cắn nuốt tiểu quỷ phát ra thê lương hò hét đây là nhậm bình sinh lần đầu tiên thấy thông qua phệ hồn sinh nuốt phương thức tới tu luyện nàng đã nhận ra quỷ tu cùng nhân loại tu luyện khác nhau lớn nhất nhậm bình sinh hai mắt hiếp lại cảm nhận được này đàn giã quỷ trên người nổi lên nùng liệt sắc khí đều không ngoại lệ bọn họ đáy mắt đều phiếm mơ hồ màu đỏ tươi chi sắc nhìn lệnh nhân tâm đầu phát lệnh hiện trường loạn thành một đoàn vô số quỷ tu khắp nơi buôn đảo đông đảo quỷ tu thế nhưng không người có thể địch này mấy cái thế tới rào rạt giã quỷ có thể thấy được dã quỷ thực lực chi đáng sợ qua hồi lâu, rốt cuộc từ cửa thành trung ra tới một cái quỷ tiên quan, hắn phía sau mang theo một đám hộ vệ đội, thoáng chốc cùng dã quỷ nhóm chiến thành một đoàn. Một phen ác chiến sau, dã quỷ bị bắt hai cái, dư lại hai cái đào tẩu, thất thu rốt cuộc bình ổn. vị tiên tốt bụng quỷ tu đại ca phóng nhãn ở hỗn loạn quỷ đàn trung nhìn xung quanh một phen, lại không có thấy nhậm bình sinh thân ảnh. hắn lẩm bẩm nói, này tiểu nữ quỷ nên sẽ không như vậy xui xẻo, mới vừa vào quỷ vực ngày đầu tiên, còn không có vào thành đã bị dã quỷ cấp nuốt đi. Sau một lúc lâu qua đi, một cái người mặc hồng thường tân hồn xuất hiện ở ngoài thành. Đã biết vào thành đăng ký nhập sách phương thức, nhập bình sinh tự nhiên không có khả năng ngoan ngoan vào thành. Nàng đơn giản sấn loạn lăn lộn ra tới, không có khiến cho mặt khác quỷ chú ý. Càng đi ngoài thành đi, nàng càng có thể nhận thấy được quỷ vực cùng nhân gian khác biệt. Nếu nói cửa thành chỗ nhìn qua cùng nhân gian giống nhau như lúc nói, ngoài thành tắc hoàn toàn là một khác khổ mạo. Âm phong từng trận, quỷ xương ngủ lượn lờ. Cho dù là ban ngày... Cũng mặc danh gọi người đuổi tới một trận giấm mát. Nguyên lai quỷ vực bên trong, lệnh quỷ cảm thấy an toàn chính là ban đêm, mà nguy cơ thật mạnh, là ban ngày. Lúc này ngày đã hoàn toàn thăng lên, treo cao không chung, có lẽ bởi vì nhậm bình sinh còn chưa trở thành chân chính quỷ tu, ban ngày ánh mặt trời cũng không có làm nàng cảm thấy không khỏe, ngược lại làm nàng cảm giác được cấm áp. Chỉ là ngoài thành trống trải, phóng nhãn mấy chục dặm, cơ hồ không thấy được bất luận kẻ nào ảnh. Mắt thấy không người. Trang giấy đế hưu lại bắt đầu dễ rùa ra bên ngoài bò, hắn bắt lấy nhậm bình sinh cổ áo, ló đầu ra nhắc nhở nàng, quỷ tu tu hồn, giã quỷ cũng là đồng dạng, giã quỷ chi gian cho nhau cắn nuốt, cắn nuốt chính là đối phương hồn phách. Cho nên, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình hồn phách. Nhậm bình sinh câu môi nói, đã biết. Này con dối, còn quái hội thao tâm. Đột nhiên, nàng tươi cười vừa thu lại, bước chân hơi đốn. Sau lưng âm phong sầu khởi, nhấc lên sóng to, lập tức đánh út về phía nhậm Bình Sinh nhậm bình sinh lại duỗi thân ra một ngón tay đem đế hưu ấn trở về thấp giọng nói chính mình chào hảo đừng rớt tiện đà xoay người hướng về âm phong đánh úp lại phương hướng đầu đi bình đạm thoáng nhìn này liếc mắt một cái trực tiếp kêu âm thầm đánh lén nàng quỷ cơ hồ đông lại tại chỗ như như thế nào khả năng cái này tân hồn vì sao sẽ có như vậy đáng sợ linh áp nhậm bình sinh chậm rãi đi vào trong tay xúc khởi thần thức chống rông đem cái này quỷ ảnh méo vào trong tay như thế nào liền như vậy không khéo đâu Nàng với một ngàn năm sau sống lại một lần, là chân chính hai bàn tay trắng. Duy độc thuộc về nàng linh hồn của chính mình, cùng với tuyên khắc ở linh hồn chung, vô pháp ma diệt đã từng thiên hạ đệ nhất người cường hãn thân thức, cùng với nàng đi đến hiện tại. Quỷ tu tu hồn. Kia chẳng phải là, đánh vào nàng trong tay sao Phần 32. Chương 32 ai là con mồi. Đánh lén nàng là một cái giác quỷ, so với vừa rồi dám trực tiếp va chạm quỷ thành đám kia, thực lực muốn kém chút lần đầu tiên không mượn thân thể trực tiếp dùng dùng linh hồn tiến hành công kích nhập bình sinh còn có chút không thói quen nàng thử dụng tâm niệm không chế được thần thức ghép lại thành trường, đem đánh lén nàng dã quỷ trực tiếp bắt ở trong tay linh áp dương cung mà không bán lại làm cái này dã quỷ cảm nhận được cực hạn kinh sợ dã quỷ tuyệt vọng mà nhắm mắt lại run rẩy chờ đợi bị nuốt ăn nhập bụng đợi trong chốc lát lại cũng không có cảm giác được linh hồn bị xé rách đau đớn dã quỷ thử thăm dò mở mắt ra thấy bắt được nàng cái này lại nâng mày nhăn lại Mặt lộ vẻ suy tư, không biết suy nghĩ cái gì. Giã quỷ nơm nớp lo sợ nói, ngài nếu không tính toán an ta, có thể hay không thả ta đi. Nàng phía sau còn có một cái đồng dạng đáng sợ tồn tại sắp đuổi theo. Nàng vừa mới bắt đầu thấy cái này tân hồn, là tính toán trực tiếp đem này căn nuốt. Đánh cuộc một phen chính mình nuốt tân hồn sau thực lực tăng lên, có thể cùng đuổi theo vị kia có một trận chiến chi lực. Lại không nghĩ rằng đã tới rồi văn sát, phía sau truy binh còn không có tới, đã muốn chết ở cái này đại năng trong tay. Từ đâu ra nhàm chán đại năng, thế nhưng ngụy trang thành tân hồn bộ dáng, này không phải câu cá sao. Sơ qua, Nhậm Bình sinh trong mắt lập lòe kỳ dị quan mang, ai nói ta muốn ăn ngươi. Dã quỷ sửng sốt, ai. Nhưng bọn họ dã quỷ, còn không phải là dựa cho nhau cắn nuốt tới tu luyện sao. Nếu là đụng vào so với chính mình cường giã quỷ thủ trung, căn bản không cần dễ dùa xin tha, bởi vì chỉ có một vận mệnh, đó chính là chết. Nhậm Bình sinh đấy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, chậm rãi nói, không. Ta không ăn người, ta muốn lưu người giúp ta làm một khác sự kiện. Giã quỷ tức khắc có tinh thần, thật sự. ngay thật sự không ăn ta, nguyện ý lưu ta một mạng. Nàng phản ứng cực nhanh, lập tức túi người nhất bái. Thời vũ cảm tạ tiền bối, sau này định vì tiền bối cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Nhậm bình sinh không nghĩ tới cái này giã quỷ có như vậy văn nhà tên. Thời vũ mới vừa vừa nói xong, đứng dậy sau bay nhanh nói, nhưng tiền bối, chúng ta đến chạy nhanh chạy thoát. Mặt sau có một cái hóa thần cảnh giã quỷ chính truy lại đây. Nàng do dự nói, ta vừa rồi chính là từ nàng trong tay đào tẩu. Nhậm bình sinh cười hạ, không đổi, ngươi trước nói cho ta, làm quỷ tu, muốn như thế nào vận dụng chính mình đã từng công pháp. Thời vũ, a, nàng mơ mịt nói, này không phải mỗi cái quỷ tu đều biết đến sao. Trừ phi là tân hồn, nhưng ngài, thời vũ nói, chính mình cũng ngừng lại, không thể tưởng tượng mà nhìn nhậm bình sinh, để cao thanh âm, ngài thật là tân hồn a. Chưa kinh quá tu luyện tân hồn có thể có như vậy đáng sợ linh áp." Thời Vũ kinh hách nói, "Tầm thường tu sĩ sau khi chết hóa thành quỷ tu, thực lực đều sẽ so với đã từng thực lực lui về phía sau ít nhất hai cái tiểu cảnh giới, ngài, ngài nếu là tân hồn." Thời Vũ nuốt hạ nước miếng, kinh hai nói, "Kia ngài trước khi chết đến là cái gì tu vi a?" Nhậm Bình Sinh hai tròng mắt hơi cong lại không đáp, chỉ là dùng kia rất có cảm giác gáp bách ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Thời Vũ ho nhẹ một tiếng, Vị thường thức thời mà bắt đầu giáo nhậm bình sinh như thế nào lấy linh hồn thân thể vận dụng đã từng công pháp. Nhân tu lấy linh lực tu hành, quỷ tu lấy hồn lực tu hành, ngài thử đem hồn lực gián nhập linh mạch chung, đem hồn lực chuyển hóa vì linh lực, liền có thể sử dụng đã từng công pháp. Thời vụ nói xong, nhỏ giọng nói, nhưng cô hồn chi thân, kỳ thật có rất nhiều công pháp đều không thích hợp luyện nữa, chẳng sợ luyện cũng vô pháp để cao thực lực, cho nên hiện tại chúng ta quỷ tu vẫn là càng nguyện ý trực tiếp lấy hồn lực đối chiến. Khi nói chuyện phía sau truyền đến một cổ khổng lồ linh áp cơ hồ lệnh thời vũ linh hồn đều bắt đầu run rẩy một cái lạnh băng thanh âm từ xa tới gần hàm chứa băng trà giống nhau nàng là ta con mồi ngươi dám đoạt thời vũ theo bản năng mà tránh ở nhậm bình sinh phía sau kinh sợ nói chính là nàng lệnh như ngộng nàng là khu vực này sát tinh giã quỷ vô số không một có thể địch nhậm bình sinh đạm liếc liếc mắt một cái có chút kinh ngạc mà nhún mày người tới hồn phách cực kỳ ngưng thật nhìn cùng chân chính thân thể cơ hồ không có khác nhau một đầu tóc đen nửa vãn tam căn bạch cốt cốt thoa chặn ngang ở bối tóc thượng vì nàng bằng thêm một thân sát khí hai song con mắt sáng đan sen liền không khí đều vì này run rẩy cơ hồ nháy mắt lệ như mộng mười ngón mọc lan tràn bạch cốt lợi chảo đột nhiên chảo phá không khí thẳng phá nhậm bình sinh bề mặt mà đến nhậm bình sinh dựa vào vừa rồi thời vũ lâm thời giáo phương pháp thử đem hồn lực chuyển hóa vì linh lực sử dụng y đổ triệu hồi ra phi mặc nàng dùng đến thượng không thuần thủ Đức quãng, toát ra tới khi thì là hồn lực, khi thì là linh lực, toàn bằng linh hoạt dáng người ở lệnh như mộng mánh liệt thế công hạ chạy trốn, thế nhưng cũng có vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Thời vũ ở một bên, đại khí cũng không dám ra, nhìn nhậm bình sinh đông trốn tây loé thân ảnh, trong lòng sinh ra chút tuyệt vọng. Vị tiền bối này có thể địch lệnh như mộng sao. Nàng hiện tại đến tột cùng muốn hay không trốn A. Hai người chiến đến giữa không trung, nhậm bình sinh động tác cứng lại, như là hồn lực chịu trở, vô pháp thuận lợi dùng ra như vậy tân hồn lệnh như mộng thấy nhiều cười lạnh một tiếng liền hồn lực đều không rõ ràng lắm muốn dùng như thế nào còn dám đoạt ta con mồi nàng lợi chảo đột nhiên về phía trước đâm tới trực tiếp một trưởng xuyên thấu nhậm bình sinh ngực thời vũ kinh hô một tiếng cảm thấy chính mình rõ ràng không có thân thể lại giống như còn là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh khoảnh khắc nhậm bình sinh thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở lệnh như mộng phía sau ở lệnh như mộng còn không có phản ứng lại đây khi vô cùng khổng lồ hồn lực cùng với linh áp giáng xuống Trực tiếp quân lệnh Như Mộng áp chế không thể nhúc nhích. Cảm nhận được này cổ linh áp, lệnh Như Mộng ánh mắt cũng rụt hạ. "Hảo cường, này quỷ đến tột cùng là ai?" Nhậm Bình sinh vô vô tay, rốt cuộc có thể thuần thục mà nắm giữ hồn lực cùng linh lực chuyển hóa. Nàng dẫn theo lệnh Như Mộng sau cổ, quân lệnh Như Mộng thay đổi một phương hướng, xinh theo làm nàng đối mặt chính mình. Lệnh Như Mộng lúc này mới ý thức được, đối phương vừa rồi là ở lấy nàng luyện tập. Nàng khỏe mắt muốn nứt ra, nếu ánh mắt cũng có thể công kích. Tiếp giờ phút này Nhậm Bình sinh sợ là phải bị lệnh như mộng ánh mắt bắn thủng. Nhưng đã bị người hoàn toàn bắt chẹn, lệnh như mộng cũng không phải thua không nổi người, đơn giản hai mắt một bế, nói thẳng, chạy nhanh nuốt ta, dứt khoát điểm. Nàng nói cùng vừa rồi thời vũ giống nhau nói. Nhậm Bình sinh bất đắc dĩ nói, có lẽ các ngươi còn nhớ rõ, là các ngươi một người tiếp một người chính mình đưa tới cửa tới công kích ta, ta bất quá là bị động đánh trả mà thôi. Tuy rằng đánh trả còn phải trọng điểm. Ta thật sự không yêu đánh nhau. Mới vừa bị nhất chiêu giải quyết thời vũ Hiện tại còn bị đắn đo sau cổ lệnh như mộng Ngươi thật sự không biết xấu hổ nói lời này sao Nhậm bình sinh vô vô lệnh như mộng mặt Cười đến rất là hiền lành Nghe nói, khu vực này dẫn đầu quỷ Là ngươi Phần 33 Chương 33 cắt vàng trung hành Vì phòng ngừa lệnh như mộng nhân cơ hội trốn đi Nhậm bình sinh đem hồn lực ngưng tụ thành một cây thẳng Bó lệnh như mộng Làm nàng ở phía trước dẫn đường Lệnh như mộng thái dương thằng thẳng nhảy đừng giống dắt cổ giống nhau nắm ta nàng liền không thể lý giải ngay từ đầu cùng nàng đấu pháp ghi liền hồn lực đều sẽ không chuyển hóa như thế nào đảo mắt công phu cũng đã có thể linh hoạt mà đem hồn lực gáp xúc thành các loại bộ dáng nhậm bình sinh thập phần khách khí mà nâng nâng tay trực tiếp đem lệnh như mộng thả diều dường như điếu lên nàng cảm thấy còn có chút mới lạ quỷ vực đàn quỷ đều không thân thể trực tiếp dùng hồn lực treo lên khinh phiêu phiêu thật giống như căn bản không có điếu bất cứ thứ gì giống nhau tới rồi lệnh như mộng trụ trì sau Nhậm Bình Sinh có chút kinh ngạc phát hiện, lệnh như mộng trô ở chỉ là không coi là đơn sơ, nhưng nếu muốn nói có bao nhiêu sa hoa đó là không có khả năng. Nếu là đặt ở nhân gian, một cái bái tinh nguyệt hóa thần cảnh đại năng đã sớm bị Tông môn cung đi lên. Nhậm Bình Sinh trong lòng thẳng lắc đầu, cảm giác dã quỷ nhật tử quá đến lừa thảm. Cảm nhận được Nhậm Bình Sinh ánh mắt, lệnh như mộng thẹn quá thành giận, chúng ta dã quỷ đều là khắp nơi căn nuốt, không có chỗ ở cố định là thái độ bình thường, ta này đã là không tuổi. Mặt khác mấy cái càng kém. Ngươi cái tân hồn không biết tình huống, hạt bắt bẻ cái gì. Nhập bình sinh biết nghe lời phải, mới vừa đương ra quỷ, không có gì kinh nghiệm, ngươi thứ lỗi. Nàng mọi nơi nhìn lại, nói ra thật xấu hổ, ta còn không có trải qua loại này vào nhà cấp của sự tình, sơ tới quỷ vực, thế nhưng lập tức đều làm toàn, thật là có chút không thói quen. Lệnh như mộng mắt lẽ xem nàng. kia ngài đánh ta chói ta chiếm nhà ta động tác như thế nào như vậy thuần thục đâu. Lệnh như mộng mắt trợn trắng. Nhân gian là muốn vong sao, giống ngươi như vậy tu sĩ thế nhưng cũng sau khi chết hóa quỷ. Lệnh như mộng trong lòng rõ ràng, nàng hiện giờ bái tinh nguyện hóa thần cảnh tu vi, đã là giã quỷ bên trong đứng đầu một đám, ngay cả trong thành tứ đại quỷ tộc dẫn đầu kia mấy cái cũng cùng nàng không sai biệt mấy, tu vi tối cao cũng bất quá mộng tiên du tiểu thừa cảnh. Nhưng nàng cảm giác cái này ngang trời xuất thế tân hồn, mang cho nàng áp lực cùng đã từng đến khuy thoáng nhìn quỷ vương không sai biệt mấy. Nhân loại sau khi chết hóa quỷ tu Vi sẽ hạ ngã ít nhất hai cái tiểu cảnh giới, có chút thậm chí trực tiếp ngã xuống một cái đại cảnh giới. Nay thuyết minh, cái này tân hồn trước khi chết Tu Vi, ít nhất cũng là đạo thành về. Người như vậy đều đã chết, biến thành quỷ, tiêu nhân gian còn không lộn xộn. Nhập bình sinh một tay chống cảm, nghĩ nghĩ nói, "Ân. Sắc thật ly muốn vong không xa. Hiện giờ toàn bộ Tu chân giới đều ở chân tiên trong không chế, bầu trời những cái đó ra hỏa như hổ rình ngồi, chờ nào một ngày đem đất hoang hoàn toàn như tầm ăn lên nhậm bình sinh vẻ mặt bình tĩnh mà giảng có thể nói khủng bố sự tình làm lệnh như mộng một trận sởn tóc gáy hãy còn hạp con ngươi trong chốc lát nhậm bình sinh mở mắt ra như suy tư gì mà nhìn về phía trời quang lắng ngày. kỳ quái từ nàng tiến vào quỷ vực lúc sau đỉnh đầu cái loại này không có lúc nào là không bị người nhìn trộm cảm giác suy yếu không ít đạm đến cơ hồ đã không có cái loại này bị nhìn trộm cảm giác tự nàng với một ngàn năm sau trọng sinh khi cũng đã cảm nhận được nàng rất rõ ràng tuy rằng chưa từng lộ diện nhưng đó chính là chân tiên. Ngàn năm qua đi, đối phương vẫn cứ là như vậy cao cao tại thượng, rũ mắt nhìn thế giới này, nhìn này đàn trong mắt hắn nhỏ bé nhân loại còn kiến dây rùa. Quỷ vực thế nhưng có thể ngăn cách chân tiên nhìn trộm. Nhậm bình sinh rũ mắt, bắt đầu suy xét nổi lên quỷ vực nhưng dùng tính. ngươi không thể ở chỗ này đãi lâu lắm. Như là cảm giác được Nhậm bình sinh trong lòng suy nghĩ, trang giấy đế hưu gian nan mà từ và tháo bò ra tới, dọc theo Nhậm bình sinh cổ áo một đường bò đến trên vai đứng ở nàng bả vai thăm đầu thì thầm. Nhậm Bình sinh mắt phong bất động, cực nhẹ phát ra một cái nghi hoặc câm tiết. Đế Hưu nhỏ giọng giải thích nói, quỷ vực biên giới thiên nhiên chính là một cái chuyển hóa đại trận, lấy ngươi thần hồn cường độ, nhiều nhất có thể ở chỗ này kiên trì chín 49 thiên, 49 thiên hậu nếu là không có rời đi quỷ vực, vậy sẽ trở thành chân chính quỷ tu. Cho nên, nàng không riêng phải nhanh một chút tìm được thân thể, còn có nhanh chóng rời đi quỷ vực. Nhậm Bình sinh khỏe môi nhẹ con dùng khí thanh nói, đã biết Tuy rằng không biết cái này con dối đến tột cùng từ đâu tới đây, nhưng còn khá tốt dùng. Nàng trở tay dùng đầu ngón tay phất quá người trong sách phát đỉnh, vào tay cũng không phải nàng quen thuộc trang giấy cảm, ngược lại có vài phần sợi tóc chân thật. Đế hưu bò mệt mỏi, trực tiếp ở nàng trên vai ngồi xuống, nghiêng đầu dựa vào nhậm bình sinh cần cổ. Nhậm bình sinh đang nói cái gì, lệ như mộng không có nghe rõ, chỉ là ánh mắt nghi hoặc mà nhìn nhậm bình sinh đầu vai sẽ động trăng giấy, thứ gì tựa hồ ý thức được nhậm bình sinh thật sự không tính toán nuốt nàng lệnh như mộng lá gan lại về rồi một lần nữa tiêu ngạo lên Đế hưu bất động cương ở nhậm bình sinh trên vai giả vờ ánh mắt dại ra trang giấy nhậm bình sinh đạm liếc liếc mắt một cái ánh mắt thâm mà trầm cũng không trả lời lệnh như mộng bị nàng này liếc mắt một cái xem đến lại câm miệng nàng hiện tại có thể ở quỷ vực tung tăng nhảy nhót toàn lại nàng tức thời ta cùng ngươi nói đừng hy vọng ta này vọng ngộng cương có thể có cái gì nhỏ yếu ra quỷ có thể cho ngươi cắn nuốt ta Lệnh như mộng khẽ phía dưới phát thượng bạch cốt hoa, thuận miệng nói, đều bị ta nuốt đến không sai biệt lắm. Nhậm Bình Sinh liếc xéo nàng liếc mắt một cái, ngươi liền như vậy tưởng ta một ngụm nuốt ngươi. Ngụ ý đó là, ta liền ngươi này hóa thần cảnh giã quỷ đều khinh thường căn nuốt, nơi nào nhìn chúng mặt khác tiểu quỷ. Lệnh như mộng, cũng là, lời nói là nói như vậy, nhưng luôn có loại bị ghét bỏ cảm giác. Nhậm Bình Sinh không chút để ý mà khẽ xuống tay chỉ, nghe thấy bên thai đế hưu nhỏ giọng hỏi nàng. Ngươi có thể cảm nhận được thân thể ở nơi nào sao? Nàng ánh mắt xẹt qua từ từ đêm dài, hướng về phương Bắc rơi xuống thoáng nhìn. Không những có thể cảm giác được, thậm chí còn có thể cảm nhận được có người mang theo thân thể của nàng ở hướng phương Bắc di động. Nhậm Bình sinh thuận miệng nói, từ nơi này hướng Bắc đi, là địa phương nào? Lệnh như mộng, rất nhiều à, vọng mộng cương ở quỷ vực Trung Bộ, quỷ vực 4 quận có hai quận đều ở phương Bắc, Vương Thành cũng ở phương Bắc. Nàng nói, đỉnh mày dựng ngược. Ngươi nên sẽ không cũng là hướng về phía Hồn Châu tới đi. Nhậm Bình sinh nhướng mày, Hồn Châu là cái gì? Lệnh Như Mộng nhẹ nhàng thở ra, tính. liêu ngươi cái này tân hồn cũng không biết Hồn Châu? Nàng trống ở trên bệ cửa ngồi xuống, một bộ tự sa ngã tư thái. Dù sao có ngươi ở, ta cũng đoạt không đến Hồn Châu, không bằng nói cho ngươi tính. Hồn Châu là ngưng tụ quỷ vực quỷ khí chi tinh hoa trí bảo, giống chúng ta loại này giá quỷ, nếu là có thể được đến Hồn Châu, thực lực sẽ được đến vượt mức bình thường tăng lên lệnh như mộng rũ mắt đạm thanh nói hồn châu là chúng ta giã quỷ duy nhất không thông qua cắn nuốt mặt khác giã quỷ là có thể tăng lên thực lực phương thức nhậm bình sinh ôm cánh tay khe cười nói ta không cần nàng thân hồn cường độ đã rèn luyện tới rồi cơ hồ cực hạn không cần hồn châu loại đồ vật này tới làm dạng dỡ thêm vinh dự không nghĩ tới lệnh như mộng suy một tiếng ngươi làm giã quỷ là rất cường đại nhưng ngươi chẳng lẽ không nghĩ càng tiến thêm một bước leo lên quỷ tu đỉnh tu ra nhân thân nhậm bình sinh hỏi ngược lại Ngươi nói này đó, một quả hồn châu có thể làm được. Nếu là hồn châu thật sự như vậy thần kỳ, quỷ vực Trung Đông đảo quỷ tu sợ là đã sớm đã tranh đoạt điên cuồng, nơi nào sẽ như vậy bình tĩnh. Lệnh như mộng bĩu môi, không thú vị. Bất quá, đi xem cái gọi là hồn châu là cái gì, đảo cũng có thể. Lệnh như mộng cả kinh, quay đầu lại nhìn về phía Nhậm Bình Sinh. Nhậm Bình Sinh nhìn phía phương Bắc, ánh mắt thâm thúy như lên Tóm lại, nàng muốn tìm thân thể, cũng ở phương Bắc. Quỷ vực Vương thành một cái người mặc màu đen trương bào, đầu đội trương ngũ màu da cực kỳ tái nhuận nam tử xẹt qua hành lang dài với ngoài điện cung kính nói bậy hạ tạm không tìm được cái kia sinh hồn tung tích trong điện giọng nam chấm thấp lãnh đạm nói tiến bảo hát vô thường đẩy cửa mà vào đối với trong điện người không người nhất bái ánh trăng xuyên thấu qua u lãnh đêm chiếu vào trong điện ở trong điện nam tử phía sau trải lên một tầng bạc xương. nam tử đầu bạc như tuyết so ánh trăng càng thêm sáng tỏ nhưng đương hắn ngẩng đầu mọi người nhìn đến kia hai mắt khi chỉ biết cảm giác được một trận tẩm nhập đấy lòng lạnh lẽo. Đó là một loại tự biển máu chung chém giết mà ra, sớm đã không có nửa phần cảm xúc hai mắt. Hắn vô luận là ở nhân gian vẫn là quỷ vực đều hung danh hiền hách, không người dám trọc, ngay cả tên của hắn đều trở thành không dám đề cập cấm kỵ. Hắc vô thường cung kính nói, đã dò hỏi bốn quận đều không có sinh hồn vào thành tin tức, nghĩ đến nàng hẳn là lưu tại hoang dã trở thành dã quỷ, chỉ sống trong tay thưởng thức một thanh lớn bằng bàn tay mỏng nhận. Đạm thanh nói, không đổi, nàng thân thể ở chỗ này, nàng sớm muộn gì có một ngày muốn tìm tới. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ nói, đến lúc đó lại cùng nhau giải quyết hảo. Hắc vô thường, là, bệ hạ. Nói xong, hắn lại nói, bệ hạ. Thật sự phải dùng cái này sinh hồn thân thể vì đại y thí sư đúc lại thân thể sao. Vừa dứt lời, hắc vô thường liền cảm nhận được chỉ sấm đôi mắt khẽ nâng, đáy mắt hình như có biển máu cuồn cuộn, lệnh hắc vô thường cảm thấy một trận lệnh leo đến xương. Hắc vô thường lập tức túi người, thứ thần lắm miệng. Chỉ sấm thu hồi ánh mắt, nghe được đại y sư này ba chữ khi, ngay cả ánh mắt đều nhu hòa không ít. Tuy rằng còn không phải nhất vừa lòng, nhưng thân thể này tiếp thu trình độ cao, làm nàng tiến vào chiếm giữ, nàng sẽ không quá khó chịu. Hắc vô thường thầm nghĩ, nhưng này không phải ngài một bên tình nguyện sao. Đại y sư nơi nào nguyện ý dùng người khác thân thể. Lời này hắn là không dám nói, chỉ có thể thay đổi cái đề tài, tiếp tục hội báo, la sát quận truyền đến tin tức. Tùng Lăng Sườn núi đem có hồn châu xuất thế, dã quỷ nhóm rất là kích động. Hiện giờ đã hướng về Tùng Lăng Sườn núi hội tụ, tu vi tối cao kia mấy cái hóa thần cảnh dã quỷ cũng ở trong đó. Chỉ sấm nhàn nhạt tân một tiếng, không tỏ ý kiến, ngược lại hỏi nàng đâu? Hát vô thường trong lòng yên lặng thở dài. Đại y sư ra ngoài hỏi khám, hiện giờ đã qua rời đảo, hướng về La Sát quận phương hướng mà đi. Nghe vậy, chỉ sấm mày vừa động, tiện đà trầm giọng nói, coi chừng chút, đừng làm cho đam kia dã quỷ loạn đấu bị thương nàng. Lại nói tiếp, các ngươi là chết như thế nào? Từ vọng mộng cương đi trước tùng lăng sơn núi trên đường, muốn xuyên qua mênh mang đại mạc. Lệnh như mộng cùng thời vũ đảo thật giống các nàng chính mình nói như vậy, sớm đã thói quen khắp nơi bôn ba, không có chỗ ở cố định. Trời đã sáng liền tìm địa phương ngồi xuống đất nghỉ ngơi, vào đêm ngay cả đêm bôn ba. Đến lúc này nhậm bình sinh mới ý thức được, đương quỷ thế nhưng là có thể không cần ngủ. Có lẽ là bởi vì nhậm bình sinh không ăn tri ân, lệnh như mộng cùng nàng đi rồi một đường Thế nhưng nhàn rỗi nhàm chán bắt đầu tìm nàng tâm sự đi lên. Thời Vũ nhẹ giọng nói, ở bí cảnh, chết vào đồng môn tranh chấp, ta cùng đồng tông người cùng nhau phát hiện một gốc cây tím xương trúc, tím xương trúc bảo hộ yêu thú rất là lợi hại, chúng ta đoàn người không địch lại, chạy trốn thời điểm, đồng môn vì mạng sống, âm thầm xuống tay, đem ta ném hướng yêu thú. Trong bất hạnh vận hạnh, cái kia bí cảnh chung có một phương âm suối nguồn, ta sau khi chết, hồn phách với âm suối nguồn không tiêu tan, biến thành quỷ tu. Lệnh Như ngẩng mặt lộ vẻ khinh thường. Cái gì phá đồng tông, ngươi cái nào tông môn. Loại này thù ngươi liền không trả thù trở về. Thời vũ ngượng ngùng cười, ta đó là cái tiểu tông môn, khi cách đã lâu, sợ là sớm đã biến mất, không đáng giá nhắc tới, không nói cũng thế. Lệnh như mộng hiếu kỳ nói, đến nhiều tiểu nhân tông môn mới có thể hoàn toàn mai một ta. Thời vũ ánh mắt dao động, còn chưa mở miệng, nhập bình sinh hiểu rõ mà nói tiếp nói, bởi vì ngươi kia tiểu tông môn trùng kiên lực lượng đều là cùng ngươi cùng tiến vào bí cảnh đồng môn. Ở ngươi trở thành quỷ tu sau, tất cả đều chết ở ngươi trong tay đi. Thời vũ ngượng ngùng gật gật đầu. Lệnh như mộng mở to hai mắt, nhìn đầy mặt ngượng ngùng thời vũ, như là một lần nữa nhận thức nàng giống nhau. Sơ qua, lệnh như mộng vỗ tay nói, làm được xinh đẹp a Nàng mặt lộ vẻ thưởng thức, chút nào nhìn không ra liền ở mấy ngày trước, nàng còn tính toán đem thời vũ một ngụm nuốt tăng cường thực lực. Vậy còn ngươi? Lệnh như mộng không chỗ nào nói, nói đến buồn cười, ta là bởi vì một người nam nhân kia cậu nam nhân là ta thanh mai trúc mã hôn phu, thành hôn mấy năm, mấy năm trước nhật tử quá đến hảo hảo, lúc sau hắn không biết từ nơi nào nghe nói tu tiên một chuyện, suốt ngày bắt đầu cân nhắc tu tiên, nhưng hắn không có tu hành thiên phú, ở trong nhà chịu khổ nhiều năm cũng không được hiệu quả. Sau lại, hắn không biết từ chỗ nào đến tới một quyển ta công, nói cho hắn phàm nhân nếu muốn tu hành, cần phải đoạn tình tuyệt ái, thân thủ chém giết chính mình thân cận nhất người. Lệnh như mộng nhẹ nhàng cười, biểu tình tự nhiên nhẹ nhàng nói phảng phất đang nói người khác chuyện xưa ta làm cơm công phu hắn từ phía sau lại đây cho ta đâm thủng ngược nhất kiếm này không phải đã chết sao lệnh như mộng nói gợi lên khoẹ môi bất quá hắn không nghĩ tới chính mình không có tu luyện thiên phú ta lại có Kia bổn luyện khí điểm chính hắn hoa suốt 5 năm nghiên cứu cũng không từng nhập môn ta chỉ nhìn thoáng qua liền thành công dẫn khí nhập thể hắn giết ta ngày ấy ta đang muốn nói cho hắn chuyện này hiện tại nghĩ đến nếu là ta nói sớm chỉ sợ là sẽ bị chết sớm hơn. Tính lên, vẫn là kia buồn luyện khí điểm chính đã cứu ta, mệnh huyền một đường là lúc, làm ta có cơ hội sống sót. Nhậm Bình Sinh sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới chính mình cùng Lệnh Như Mộng còn có như vậy một đoạn sâu xa. Lệnh Như Mộng nói xong, hai đôi mắt đồng thời nhìn Nhậm Bình Sinh. Ngươi là chết như thế nào? Hai người bọn nàng đều to mò cực kỳ, lợi hại như vậy đạo thành về đại năng, như thế nào lưu lạc đến này một bước? Nhậm Bình Sinh mặt không đổi sắc mỉm cười nói: độ kiếp thất bại nga hai người đồng thời ra tiếng bởi vì cái này quá mức bình thường trả lời thậm chí còn có chút thất vọng nhậm bình sinh nghĩ thầm đời trước nàng xác thật là chết vào độ kiếp thất bại tuy rằng này một đời nàng còn chưa có chết nhưng chỉ là tỉnh lược một ít mấu chốt tin tức không tính gạt người khi nói chuyện nhậm bình sinh đôi mắt hơi ngưng nàng cảm giác được mặt đất hạt cắt bắt đầu nóng lên xa mặt phát ra mơ hồ chấn động như là có thứ gì từ dưới nền đất chạy tới tốc độ bay nhanh trong thời gian ngắn liền lẻn đến các nàng trước mặt nhậm bình sinh thấp giọng nói dưới nền đất tán lệnh như mộng cùng thời vũ đồng thời cao cao nhảy lên ba người tức khắc tàn ra lăng không hư đạp với không trung cơ hồ đồng thời các nàng vừa rồi sở chạm sa mặt sụp đổ ra một cái thật lớn hố sâu lệnh phạm vi mười dặm sa mặt tất cả đều sụp đổ đi xuống sa mặt ao ham chỗ một chương thật lớn miệng máu chiều các nàng mở ra phát ra lệnh người buồn nôn mùi tanh thời vũ cả kinh nói nguyên anh cảnh dị thú miệng máu bên trong vô số rậm rạp tiểu trùng chạy như bay mà ra lệnh như mộng nổ xuống một khúc xương trắng thoa cốt thoa ở nàng trong tay trợt biến đại trở thành một cây thon dài gậy trống nàng hướng về miệng máu hung hăng ném đi trực tiếp đinh ở miệng máu chỗ sâu trong cất dấu đầu lưỡi thượng nhậm bình sinh tay háo rộng vung lên cực nóng ngọn lửa tàn ra đem chạy như bay mà ra tiểu trùng tất cả đốt sạch miệng máu phát ra thống khổ kêu rên thân hình đột nhiên thu nhỏ lại ở cắt vàng trùng quay cuồng một lát rốt cuộc lộ ra nguyên bản bộ dáng một cái sinh có một trương miệng khổng lồ cùng thật lớn đầu tứ chi cực kỳ tế gầy ngắn nhỏ toàn thân đen nhánh ngoại bề ngoài đường cứng rắn chân bóng Lệ như mộng bạch cốt thoa cắm ở nó trong cổ họng làm nó mặc dù rút nhỏ cũng trên mặt đất không ngừng thống khổ quay cuồng bất quá mấy cái hô hấp công phu cự thú cũng đã bị các nàng bắt lấy nhậm bình sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ quái ngoạn ý nàng đến gần hiếu kỳ nói đây là thứ gì thời vũ dựa vào xa một ít tựa hồ có chút kiên kỵ dị thú ủy vực đặc có sinh vật, này chỉ đã tới rồi nguyên ánh cảnh, thực lực rất là mạnh mẽ. Quỷ tu nhóm thông thường. Nàng còn chưa nói xong, cách đó không xa, một đám quỷ ảnh tới gần. Cầm đầu chi quỷ nâng lên thanh âm, thương đương bất mãn. Các ngươi đây là muốn cường đoạt. Đây là ta con ngồi. Nhậm Bình sinh yên lặng liếc hướng Lệnh Như Mộng, Lệnh Như Mộng ánh mắt dao động. Những lời này, có điểm quen thai a. Chương 35 hòa Cốc Đoạt Châu. Thấy sao, Đông Bắc biên sơn cốc màu tím ánh sáng nhạt. Là thập nguyệt hoa phát ra, này đó là hồn châu hiện thế dấu hiệu, đợi cho thập nguyệt hoa khai, hồn châu liền sẽ từ hoa trung phá ra. Nhậm bình sinh đoàn người hiện giờ đang ở Tùng Lăng Sơn núi Đông Sơn Đỉnh, từ nơi này có thể nhìn đến thập nguyệt hoa sơn cốc một góc, nàng nhìn lướt qua nói, nơi này ít nói có mấy vạn đoá thập nguyệt hoa. Lệnh như mộng bắt trước nhậm bình sinh vẫn thường ánh mắt, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, hồn châu cái loại này bà bối, nơi đó là dễ dàng là có thể làm người tìm được. Nhậm Bình Sinh bị lệnh như mộng này liếc mắt một cái xem đến không thể hiểu được. Lệnh như mộng trong lòng ám sảng, thầm nghĩ cái này ánh mắt quả nhiên rất có lực sát thương. Gió đêm tiệm khởi, trong rừng truyền đến côn trùng kêu vang nước nở. Nhậm Bình Sinh yên lặng nghe một lát, đạm thanh nói, xem ra, tới không ít đối thủ. Phía đông bắc, chính phương bắc, tây nam phương, ba đạo linh áp hiện lên. Tuy rằng đối phương trong đó có một phương cố ý che lấp, nhưng ở Nhậm Bình Sinh thần thức cảm ứng dưới, như cũ không trô nào che giấu lệnh như mộng ánh mắt lưu chuyển hiểu do nói phương bắc cái kia hơi thở nóng rực một thân ma trời, hẳn là phục viêm cái kia lao đông tây cùng ta giống nhau tây nam phương vừa thấy chính là hề ngọc bọn họ hai cái cùng ta giống nhau đều là hóa thần cảnh giã quỷ đặc biệt là hề ngọc cái kia chết nữ nhân một tay hảo thuật phiền toái thật sự liền tứ đại quỷ quân chi nhất đều ở nàng thuộc hạ an qua mệt gặp được nàng ngươi ngàn vạn tiểu tâm đề phòng nhậm bình sinh mắt lấy nhìn lệnh như mộng nghe nàng này ngữ khí hiểu do nói Ngươi cũng ở nàng trong tay ăn qua một đi. Lệnh Như Mộng lông mày một dựng, Nhậm Bình Sinh cười quay đầu, "Hảo hảo hảo, ta không nói." Nàng đốn hạ, không chờ đến Lệnh Như Mộng tiếp theo câu nói, ý bảo nói, "Còn có một cái đâu." Đông Bắc Giác vị kia. Lệnh Như Mộng sửng sốt, Đông Bắc Giác cũng có người tới. Ta như thế nào không cảm giác được? Nàng nói xong, lập tức phản ứng lại đây. Nàng vô pháp cảm giác đến, vậy thuyết minh đối phương tu vi muốn cao hơn nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lệnh như mộng con mi nhăn lại, suy tư nói, chẳng lẽ hắn không chết? Nhậm bình sinh hiếu kỳ nói, ai không chết? Lệnh như mộng mắt lộ ra kiên kỵ, nhậm bình sinh thấy nàng như vậy bộ dáng, dùng phi mặc ở các nàng bên cạnh vẽ cái vòng, đem ba người đều vòng lên. Một cái giản tiện dùng tốt cách âm trận trực tiếp thành hình. Lệnh như mộng táp lươi nói, ngươi còn sẽ trật pháp. Ngươi trước khi chết rốt cuộc là cái người nào? Nhưng nàng cũng chỉ là như vậy cảm khái một chút, nhậm bình sinh không có chủ động nói nàng tự nhiên cũng sẽ không truy vấn. lệnh như mộng ngược lại nói, quỷ tu bên trong, quỷ vương giới có tứ đại quỷ quân, chúng ta giã quỷ trùng, tuy rằng không có giống tứ đại quỷ quân như vậy phong quân phong hào, nhưng cũng có như vậy bốn cái thanh danh hiển hách tồn tại. nàng nói, đốn hạ, tiêu ngạo nói, bản nhân bất tài, thẹn liệt trong đó. nói xong, lệnh như mộng trộm dùng dư quang liếc mắt nhậm bình sinh, chờ mong nghe được nàng khen. sau đó mất mát phát hiện, nhậm bình sinh một bên nghe nàng giảng, một bên trong tay không định quá còn ở nghiên cứu cái kia xa chỉ thi thể. Lệnh như mộng giận sôi máu, thầm nghĩ ta chẳng lẽ không thể so này xấu sâu đẹp. Nàng tức giận mà nói, giã quỷ bên trong, thực lực mạnh nhất đương thuộc thích thẩm hiện giờ là mộng tiên du tiểu thừa cảnh tu vi. Nhưng hắn đã mấy năm chưa từng hiện thân qua, nghe đồn là hắn đắc tội quỷ vương, bị trảo vào vương thành, từ nay về sau lại vô tin tức. Nếu giã quỷ chung còn có ta vô pháp cảm giác đến cường đại tồn tại, hẳn là chính là thích thẩm cùng các nàng giống nhau trước tiên ở thập nguyện hoa sơn cốc chúng quanh thủ giã quỷ có không ít mấy ngày nay lục tục lại có rất nhiều giã quỷ tới rồi đợi cho tam đêm sau sơn cốc phụ cận giã quỷ đã tới rồi hoàn toàn vô pháp che lấp hành tung nông nổi chỉ có thể hiện thân sau từng người gom đất đề phòng mặt khác giã quỷ giã quỷ chi gian sớm đã bởi vì cho nhau cắn nuốt tu luyện phương thức sinh ngăn cách có một cái tính một cái đều là độc hành quỷ giống nhậm bình sinh các nàng ba cái như vậy kết bè kết đội xuất hiện ở đàn quỷ bên trong thuộc độc nhất phân Quanh mình nghị luận sôi nổi, bị Nhậm Bình Sinh thu vào trong thai hồng, nhưng nàng giờ phút này không có dư thừa tâm tình đi để ý này đó. Nàng kẹp lên xa chỉ một mảnh áo giáp ra, cảm nhận được trong đó ẩn chứa cực kỳ nồng hậu âm khí. Nhậm Bình Sinh hai mắt híp lại, dùng thần thức đem bị nàng tách ra khai mỗi phiến xa chỉ thi thể đều đánh giá một phen, rốt cuộc rõ ràng quỷ vực dị thú cùng nhân gian yêu tộc khác nhau ở nơi nào? Nàng móc ra một quyển bút ký, nghiêm túc mà viết xuống ký lục. Dị thú, sinh với quỷ vực, mạo xấu chủng loại khác nhau thì cắn nuốt quỳ hồn cùng đem yêu lực xúc với nội đan trung yêu thú bất đồng dị thú vô nội đan sở nạp lực lượng phân tán hóa với thân thể các bộ phận nay đoạn lời nói cuối cùng nhậm bình sinh dính điểm màu đỏ mực nước vòng lên đánh dấu là luyện khí tuyệt hảo tài liệu từ đi vào một ngàn năm sau nhậm bình sinh còn chưa từng luyện qua linh khí một là bởi vì đỉnh đầu cũng không thích hợp tài liệu nhị là bởi vì nàng tầm mắt cao đời trước nàng liền rất thiếu luyện khí nhưng một khi ra tay đều là tinh phẩm. Lần này, khó được đụng tới như vậy có ý tứ tài liệu, Nhậm Bình Sinh có chút luyện khí hứng thú. Nghe nói dị thú có rất nhiều bất đồng chủng loại. Cùng này xa trí khác biệt đại sao? Lệnh Như Mộng, lớn đi, bầu trời phi trong nước dù, hạt cát toàn, còn có bộ dáng là một bãi bù lầy. Nghe nàng nói như vậy, Nhậm Bình Sinh đối với trong khoảng thời gian này ở quỷ vực nhật tử sinh ra chút chờ mong. Quanh mình quỷ khí càng thêm nồng hậu, Lệnh Như Mộng chờ đến không có kiên nhẫn, trực tiếp ngồi trên mặt đất móc ra một quả ngọc phù khép lại mắt hồn lực liên tiếp đến ngọc phù thượng hơi thở hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới nhậm bình sinh kinh ngạc lập tức buông xa trí thi thể cả kinh nói đây là vân văn linh phủ quỷ vực cũng có thể thượng tiến võng thời vũ ở một bên nói tiếp nói quỷ vực cũng là sản xuất vân văn linh phủ đương nhiên có thể thượng tiến võng lệnh như mộng nói lộ ra một bộ quả nhiên là tân quỷ chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ giáng này ngươi cũng không biết đi tiến võng bên trong không biết có bao nhiêu quỷ tu đặc biệt là ở tầng thứ nhất biển sao trung tu luyện lấy quỷ tu chiếm đa số. Nhậm Bình sinh hiểu do nói tầng thứ nhất biển sao từng phát sinh thần thức cắn nuốt sự tỉnh cũng đều là quỷ tu làm đi. Nàng lúc ấy còn không hiểu trừ phi luyện cái gì ta công nhân tu cắn nuốt người khác thần thức lại vô pháp được đến thực lực tăng trưởng vì sao phải cắn nuốt người khác thần thức. Nàng nói xong liền tính toán tiếp tục tiến vào tiên vong chung, dùng dư quang thoáng nhìn Nhậm Bình sinh biểu tình khi trong lòng lậu nhảy một phách sinh ra chút dự cảm bất hảo. Nhậm Bình Sinh để lại lệnh như mộng tay, động tác thực nhẹ lại mang theo không dung kháng cự áp lực. Từ lệnh như mộng trong tay rút ra vân văn linh phủ, mỉm cười hạ, về ta. Lệnh như mộng nhìn rông Tuyết lòng bàn tay, biểu môi, vân văn linh phủ tuy rằng không phải cái gì hàng rẻ tiền, nhưng nói đến cùng cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Ngươi một cái đạo thành về đại năng lại như thế nào hôn đến cái này phân thượng. Nhậm Bình Sinh không đáp lời, Lệnh Như Mộng lại vừa thấy, phát hiện nàng sớm đã chìm vào tiên vong chung, không khỏi buồn bực, nhắc nhở nói ngươi nhưng đừng quá kích động phát hiện quỷ vực có thể thượng tiên vong lúc sau liền nghĩ cùng đã từng thân hữu ở tiên vong liên lạc quỷ vực cùng nhân gian biên giới bất đồng ngươi ở quỷ vực xem thiếp có thể phát thiếp cũng có thể nhưng vô pháp cùng ở nhân gian tiên vong tài khoản câu thông đương nhiên nếu ngươi có thể nghĩ cách thông qua phát thiếp ám chỉ phương thức tới liên hệ thân hữu nói đảo cũng có thể lệnh như mộng nhàn nhạt nói tuy rằng trở thành quỷ tu tốt xấu làm thân hữu biết chính mình lấy một loại khác hình thức sống ở trên thế giới này cũng coi như một loại an ủi có đoạn thời gian không thượng tiên võng tiên võng trung tâm tin tức tương đương bề bộn nhậm bình sinh dùng nhanh chóng mà xem tập trung tìm kiếm cùng lộc mộng thành thiên diễn cùng với mộng vi sơn tẩy trần tương quan tin tức trọng đại tin tức quỷ môn lại khai quỷ vực tái hiện quỷ vương mang theo trăm quỷ đem du đem lộc mộng thành trực tiếp biến thành tử thành thiệt hay giả quỷ vương lại xuất hiện kia trong thành bá tánh đâu một cái cũng chưa chạy ra tới quỷ vương như thế hành sự quả thực thương thiên hại lý lần này vận hạnh có Thiên Diễn cùng Tinh Lan Môn đi trước Ngọng Vi Sơn tẩy trần đệ tử ở trong thành, cứu đại bộ phận ba cánh, nghe nói, Thiên Diễn còn bởi vậy hy sinh một cái thân truyền đệ tử. Thiên Diễn lần này thân truyền đệ tử không phải bốn người. xảy ra chuyện chính là ai? Ta cũng là nghe nói, không thể xác định thật giả, đại gia tự hành phán đoán A nghe nói hy sinh chính là lần này nằm tông khảo hạch đứng đầu bảng vị kia. A. Nhưng, cũng không phải là có đồn đãi nói nàng chính là tử vi viên tiên đoán đế tinh sao. Đế tinh một chuyện còn không có xác định người liền không có. Nhân ra là vì liền lộc ngộng thành bá cánh hy sinh, trên lầu chú ý điểm đi. Một khi đã như vậy, có phải hay không đã nói lên, nàng kỳ thật không phải đế tinh. Tử vi viên hiện giờ còn không có ra mặt đáp lại tiên đoán sự tình, đế tinh vẫn là không biết rơi xuống, ngay cả thiên diễn cũng không có phản ứng. Không phải đâu, thiên diễn còn gọi không có phản ứng. Ta cảm giác thiên diễn đều mau điên rồi. Kia mấy cái thiên diễn đệ tử ở lộc ngộng thành ngoại thủ non nửa tháng. Thẳng đến thiên diễn trưởng môn cùng trưởng lao đổi tới, chính là đem người đánh hôn mê mới thuận lợi mang đi, ngay cả vân vi tiền bối đều tự mình đi một chuyến lộc Ngọc thành, nhưng cũng không có đem người mang ra tới, ta đoán người hơn phân nửa là không có. Nhậm Bình sinh mặt không đổi sắc mà xem qua một chúng phỏng đoán chính mình có phải hay không đã chết thiệp, nhìn đến thiên diễn một đám người bị mang về khi mới yên lòng. Nàng thượng tiên võng, nguyên bản chỉ là tưởng xác nhận một chút các đồng bạn tình huống, đang chuẩn bị rời khỏi khi, lại bị mặt khác mấy cái thiệp hấp dẫn ở. Nguyệt Minh quân không có được đến đáp lại thứ 17 thiên, Minh Trúc khi nào xuất hiện A. Phía dưới bình luận cùng phát thiếp người cùng nhau đếm thời gian. Các ngươi nói Minh Trúc rốt cuộc là cái gì thân phận, vì sao như vậy xuất quỷ nhập thần, mỗi lần xuất hiện thời gian rất ngắn, sau đó liền lập tức gọ phơ lìn giống như bị phát hiện chính mình tung tích giống nhau. Ta đoán là nào đó không muốn hoặc là không tiện lộ ra thân phận đại năng. Nhưng đây là tiên vong 5 năm một lần nhất long trọng 3.000 đạo Pháp thanh đàm hội ai vài vị số được với danh hào đại năng đều tỏ vẻ sẽ tham gia, minh Trúc như vậy phản ứng, chẳng lẽ không phải ở làm bộ làm tịch. Nhậm Bình sinh đảo qua thiệp nào đó tin tức, theo này đó mấu chốt tin tức tìm được rồi lúc ban đầu thiệp. Nguyệt Minh Quân, 8 tháng sơ 9, hỏi đáp nội đường, 3000 đạo pháp thanh đảm hội, thành mời minh Trúc đạo hữu một tụ. Nhập Bình sinh ánh mắt tại đây hành tự thượng yên lặng nhìn trong chốc lát, tìm tòi một ít tin tức, rốt cuộc xác định 3000 đạo pháp thanh đảm hội là vật gì. Đây là tiên vong 5 năm một lần thịnh hội. Tương đương với một cái hỏi đáp đường tập trung phóng đại bản, Thanh Đàm hội Triệu Khai Khi, đất hoang bên trong, tùy ý một đạo tùy ý một mạch đều có thể khởi sướng bàn xuông, thẳng thắn phát biểu đạo ý. Đạo pháp Thanh Đàm hội, tức là luận đạo, cũng là truyền đạo. Nguyệt Minh quân là đang hỏi đáp đường bộc lộ tài năng, nhưng lại là ở thượng một lần 3000 đạo pháp Thanh Đàm hội chung hoàn toàn nổi danh với tiến võng. Làm thượng một lần Thanh Đàm hội khôi thủ, Nguyệt Minh quân tới tổ chức lúc này đây Thanh Đàm hội, người, người đầu tiên chính là Minh Trúc. Ngay Hà hơn phân nửa tháng đi qua, Minh Trúc tựa như hư không tiêu thất giống nhau, không hề đáp lại. Nhậm Bình Sinh cảm thấy việc này tương đương thú vị, rời khỏi tiên vong trước, ở Nguyệt Minh quân phát ra cái này thiệp trùng, trịnh trọng mà phát ra một câu. Không gặp không về. Lạc khoản Minh Trúc. Phát ra đi lúc sau, nàng không có lại quản chính mình lại lần nữa ở tiên vong trung nhấc lên gọn sóng, hãy còn hạ tuyến. La sát quận, kế an đạo. Ngày mới mông lượng, nguyên bản là trăm quỷ ngủ đông thời gian. Trong thành bị liên thanh kêu rên đánh vỡ yên lặng. Một đám đeo la sát tộc tộc huy quỷ tu bị hộ vệ đưa vào trong thành. Tuổi già trưởng lão nôn nóng mà khấu vang lên một cái một mạc cửa gỗ. Một lát, một cái chát xong nha bùi tóc viên mặt dược đồng dò ra đầu, bất mãn nói, đã ban ngày, đại y sư muốn nghỉ ngơi, các ngươi hiểu hay không quý củ. Trưởng lão mặt ủ mày hê nói, thu tiên tử thứ lỗi, nếu không phải bệnh cấp tính, ta chờ nào dám quấy rầy đại y sư, đây là thật sự không có biện pháp tới, mới đến quái dày. Viên mặt dược đồng còn tưởng lại nói chút cái gì. Trong viện truyền đến một tiếng thanh đạm giọng nữ. Tiểu thu, làm cho bọn họ tiến vào Tiểu thu nhăn lại cái mũi, thấp giọng bất mãn mà nhắc mãi một câu ngài đã vải thiên không nghỉ ngơi, lại mở cửa phóng này nhóm người đi vào. Nàng ghét bỏ mà nhìn bị đưa vào tới này đàn quỷ tu, đau đến kêu rên không ngừng, nhưng quan vọng một phen, trên người tựa hồ lại không có gì thương thế, cho người ta một loại vô cơ kêu rên cảm giác. La sát tộc trưởng lao đối với tiểu thu cười mịa hạ, giải thích nói. Nhà của chúng ta thiếu ra ba ngày trước ở ngoài thành bắt giữ xa chỉ, bị người âm thầm xuống tay, người nọ nhìn như xuống tay không nặng, lúc ấy liền không có quá mức để ý, nhưng là không nghĩ tới thời gian càng lâu, cảm giác liền càng đau. Trường lao chỉ vào trên mặt đất đau đến la lộn, vặn vẹo đến giống điều trùng la sát tộc thiếu ra cùng mấy cái tùy tùng quỷ tu, đau lòng nói, đã tìm không ít ý sư xem qua, đều nói thiếu ra trên người căn bản là không có bất luận cái gì thương thế, cũng nhìn không ra chúng độc hoặc là bị hạ dược dấu vết nhưng thiếu ra chính là đau, không có nguyên nhân đau. Hắn lời này, nhìn như là ở đối tiểu thu giải thích, trên thực tế là đang nói cấp phòng trong đại y y sư nghe. Một lát sau, có người đẩy cửa mà ra. Toàn bộ quỷ vực trên dưới, trừ bỏ mới vừa vào quỷ vực tân hồn ngoại, chỉ cần ở quỷ vực đãi một năm trở lên, không có quỷ tu không biết đại y y sư là của ai. Một phương diện là bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được quỷ vương đối đại y y sư yêu ái. Về phương diện khác, cũng là vì đại y lý sư y lý thuật có thể nói xuất thần nhập hóa quỷ vực chung đại đa số y lý sư đều chỉ biết đã từng ở nhân gian khi sở học y lý thuật như vậy y lý thuật có thể trị thân thể lại trị không được hồn phách ở tất cả đều là hồn phách quỷ vực bên trong có thể tạo được tác dụng cũng không lớn nay cũng liền dẫn tới quỷ vực chung y lý sư cực đại khuyết yếu ngẫu nhiên có năng lực cường chút quỷ tu còn có thể dựa vào kinh nghiệm tự hành trị liệu đại đa số quỷ tu bị thương cũng chỉ có thể chính mình kiêng. Kháng qua khứ chính là mệnh không nên tuyệt khiêng bất quá đi chỉ có thể mặc cho số phận nhưng đại y y sư bất đồng nàng có thể trị liệu hồn phách la sát tộc trưởng lão đối vị này trong lời đồn đại y y sư tò mò thật lâu nhưng đại y y sư xuất quỷ nhập thần thường xuyên không ở vương thành tính tình cũng quái đản thật sự nàng sinh khí lên ngay cả quỷ vương cũng chỉ có thể chịu đựng như vậy thực nhân vật ai dám đắc tội trưởng lão âm thầm trộm liếc đi liếc mắt một cái không dám nhìn thẳng nhìn thẳng trống trộm liếc liếc mắt một cái sau Lại kinh sợ. Đẩy cửa mà ra người, toàn thân đều bị bao vây ở một kiện tố sắc áo choàng trung, to rộng khăn che mặt trực tiếp liền cổ đều bao lại, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một đôi lạnh lẽo mà trong suốt đôi mắt. Ban ngày trong thành có chút gió nhẹ, đem đại y sư áo choàng thổi đến rất nhỏ run rẩy Trường lao trong lòng an tự kinh ngạc cảm thán, này đại y sư cũng quá gầy chút, phong cùng nhau lay động áo choàng làm người cảm giác áo choàng trung tựa hồ cũng chưa thứ gì, nếu là phong hơi chút lớn một chút là có thể trực tiếp đem Đại Y Sư quắt chạy. Đại Y Sư đạm liếc trưởng lão liếc mắt một cái, thấy trưởng lão nửa ngày bất động, lạnh lùng nói, sử tại này làm gì, ngươi rất đẹp. Trưởng lão đỏ một trương mặt già, xấu hổ mà ho khan vài tiếng, thối lui đến một bên, thầm nghĩ Đại Y Sư một đôi mắt nhìn như Thê sao đến vừa mở miệng nói chuyện liền như vậy bén nhọn khó nghe, thậm chí mơ hồ để lộ ra một loại không kiên nhẫn mà táo bạo cảm, gọi người không dám tới gần. Tiểu Thu thập phần thuần thục mà chuyển đến ghế dựa đặt ở đường trước. Đại y y sư, ngài ngồi, ta đi xem. Trường lão ngạc nhiên nhìn Tiểu Thu đi đến nhà mình thiếu ra trước mặt, thăm mạch hỏi khám, khó hiểu nói, này, này không phải tìm đại y y sư xem bệnh sao? Hắn không nghĩ tới, đại y y sư hỏi khám phương thức như thế đặc biệt. Tiểu Thu đem mấy cái đau đến không được quỷ tu song song phong tới trên mặt đất, hiện chính mình tra xét một phen, đem mấy người tình huấn hội báo cấp đại y y sư sau, lại đem người dịch đến đại y y sư trước mặt. Phương tiện đại y Y sư xem xác. Trường lao ở một bên, chỉ có thể nhìn đến toàn thân đều bị bao vây tiến tố sắc áo choàng trung đại y Y sư, chỉ có đôi mắt giật giật, một đôi chỉ có nhìn qua Ôn Nhu hai mắt quan sát trong chốc lát, phân phó nói, đem hắn lật qua tới, tẩy bỏ cổ áo, lộ ra ngực, đem số nam dược ngã vào ngực hắn thượng. Tiểu Thu đúng sự thật làm theo, vào nhà tìm ra một phương bình thuốc nhỏ, đem trong đó nước thuốc tất cả khuynh đảo ở la sát tộc thiếu gia trên người. Chỉ chốc lát sau, trưởng lão mở to hai mắt nhìn nhà mình thiếu ra nguyên bản chân bóng một mảnh trên ngực xuất hiện ba cái không lớn viên điểm ba cái viên điểm lớn nhỏ không đồng nhất hình dạng cũng không phải thực quy tắc quan xem hình dạng rất giống là có bọt nước nhỏ giọt ở trên người bắn ra vệt nước trường lao kinh ngạc nói đây là cái gì phía trước y sư kiểm tra khi cũng không có thứ này đại y sư cũng không trả lời nhìn chằm chằm này tam điểm thủy ngân nhìn một lát lộ ra một cái vi rượu tươi cười không phải độc cũng không phải dược mà là chưa từng tiêu tán phù ý Đại y sư đấy mắt hiện lên một mặt ý cười, mở miệng nói, này phù ý chung chưa hàm sắc ý, đối thân thể cũng không hại, chỉ là sẽ đau mà thôi, nếu là có thể nhẫn, đau thượng 3 tháng cũng liền không có việc gì, nếu là nhịn không nổi. Đại y kia sư biểu tình cũng có chút cổ quái, liền đem quần áo toàn cởi, ở trong thành chạy thượng mười mấy vòng, phù ý là có thể tự nhiên bài xuất trong cơ thể. Trường lao trận tròn mắt, ngay cả trên mặt đất đau đến lăn lộn thiếu ra cũng trận tròn mắt, hởi quần áo. Đại y sư xách một tiếng. Thập phần không kiên nhận nói, cái này phù ý thực đặc thù, nếu là cách quần áo, vô pháp phát ra, ngươi vẫn là sẽ tiếp tục đau đi xuống. Trường Lao gian nan nói, liền không có biện pháp khác. Đại y sư nói thẳng, chỉ có này pháp. La sát tộc vị kia tiểu thiếu gia hoán giận đứng dậy, mới vừa đứng thẳng lại đau khuôn mặt và mẹo. Loại này đau đớn căn bản nói không rõ tự nơi nào phát ra, nhưng gọi người căn bản không thể chịu được được. Thiếu gia ngạnh thanh nói, như vậy mất mặt sự tình, ta là không có khả năng làm. nga Đại y y sư cầm nhẹ nâng, hướng đại môn phương hướng điểm điểm, lời nói hùng hồn đi ra ngoài nói đi, đừng ở ta này chiếm vị trí, các ngươi có thể đi rồi. Trường lão hậm hực cười một cái, nâng nhà mình thiếu ra cùng mặt khác mấy cái người hầu một đạo rời đi, trên đường còn thường thường vang lên thiếu ra nhịn đau một thanh. Đi ra rất xa, trường lão sắc mặt mới có chút khó coi, phun một tiếng, cái gì đại y y sư, liền sao chưa thấy qua loại này y y sư. Trong tiểu viện, tiểu thu đồng dạng phun một tiếng, ban ngày tới gõ cửa. Còn như vậy thái độ, tiêu ta nói, liền không nên cho bọn hắn xem. Đại y sư chậm gì gì mà đi trở về phòng, nghe vậy ngáp một cái, tóm lại nhân ra cho tiền khám bệnh, trước mắt còn không có tất yếu cùng la sát tộc sẽ rách mặt, cứ như vậy cũng đúng. Tiểu thu nghiêm túc nói, đại y sư, ta phát hiện mấy năm nay ngài tính tình so trước kia khá hơn nhiều. Có sao? Nếu là trước kia, ngài đụng tới ban ngày tới gõ cửa, phạm vào ngài hỏi khám kiêng kỵ người, đã sớm trực tiếp một chân đem bọn họ đá ra môn còn sẽ mắng to một câu không nói quy củ. Đại y sư sâu kín thở dài, đảo cũng là, ta tính tình là so trước kia hảo không ít. Nói tới đây, nàng thần sắc có chút ủ rột, thâm giọng nói, tâm vô định sở giả, kiên cường không đứng dậy, ta đây là bị ma thành hiện giờ bộ dáng. Tiểu thu cười khanh khách nói, đại y sư như thế nào tâm vô định sở, bậy hạ đối ngài nhất vãng tình thâm, chỉ cần ngài điểm cái đầu, toàn bộ quỷ vực đều là ngài ra, trước đó vài ngày hắc vô thường truyền tin tức tới nói bệ hạ vì ngài tìm một cái phi thường thích hợp thể xác phải vì ngài trọng tố thân thể đại y thí sư kéo kéo khoe miệng đáy mắt lại không gì ý cười chỉ là để lộ ra một cổ cảnh giác cùng mọi mệnh truyền tin cấp chi sấm thiếu làm chuyện ngu xuẩn ta không cần tiểu thu âm thầm tắp lưỡi nay quỷ vực bên trong cũng chỉ có đại y thí sư dám như vậy cùng bệ hạ nói chuyện tiểu thu đi rồi đại y thí sư nhớ tới vừa rồi ở la sát tộc thiếu ra ngực nhìn đến vệ nước trong lòng sinh ra chút gọn sóng hào độc đáo phù ý Hảo tinh chuẩn đặt bút. Nàng đã có gần ngàn năm không có lại nhìn đến như vậy lợi hại phù tu. Khi nào quỷ vực tới như vậy một cái lợi hại nhân vật. Thập nguyệt hoa sơn cốc, càng là tới gần mùa hoa nở, chờ đợi ở một bên giá quỷ nhóm trong lòng càng thêm khẩn trương lên. Lệnh Như mộng đem bùi tóc như sơ, một lần nữa đem tam cái bạch cốt cái châm cài đầu cắm vào phát trung, độc thuộc về hóa thần cảnh linh áp như ẩn như hiện. Không chỉ có là nàng, sơn cốc chung quanh có mấy đạo nùng liệt linh áp dương cung mà không bán, xúc thế hồi lâu. Mắt thấy ban ngày đêm thệ, đêm tối sắp xảy ra. Một đạo chuông lớn thanh âm đánh vỡ rằng co không dưới bầu không khí. Chư vị, ta xem hôm nay trình diện giả thật nhiều, nói vậy đều là vì hồn châu mà đến. Nói chuyện người nọ nói thẳng nói, phục viên bất tài, đối với này cái hồn châu là nhất định phải được, nếu là chư vị muốn, vậy chớ trách ta ra tay tàn nhẫn. Bên này là lúc trước lệnh như mộng theo như lời, giá quỷ trung thực lực nhất mạnh mẽ bốn cái một trong số đó. Nghe vậy, lệnh như mộng lãng cười một tiếng. Phục viêm lão quỷ, ngươi nhưng thật ra thực tự tin. Một lát, một khác đầu truyền đến một đạo mềm nhẹ giọng nữ, hai vị quỷ hữu như thế quang minh chính đại, ta nếu lại không nói lời nào, đảo có vẻ ta hề ngọc lòng mang ý xấu. Tam đại giã quỷ đồng thời hiện thân, cấp thập nguyệt hoa sơn cốc khẩn trương bầu không khí càng thêm một bút. Rốt cuộc, màn đêm buông xuống, ánh trăng dâng lên. Mười vạn đóa thập nguyệt hoa ở thanh lành ánh trăng chiếu rọi xuống, run rẩy mà đón gió mở ra. Lộ ra mỹ lệ nhất ngay mắt. Thoáng chốc, Đàn quỷ phân trấn. Từ bốn phương tám hướng đánh nốt lại, đồng thời nhắm phía Thập Nguyệt Hoa sân cốc. Lệnh Như Mộng đang định vọt vào đi, lại bị Nhậm Bình Sinh túng hạ. Nàng không vui mà quay đầu lại, lại nghe Nhậm Bình Sinh nhẹ giọng nói, "Đừng kích động, trong cốc có khác thường. Phần 36. Chương 36 xâm lược như hỏa. Lệnh Như Mộng có chút khó hiểu, nhưng nghe lời nói mà ngừng lại, nhíu mày nói, "Cái gì khác thường. Màu tím nhạt Thập Nguyệt Hoa chạy dài mấy chục dặm, giao tranh chấp diễm, Nguyệt Huy thánh lãnh chỉ ở nháy mắt các nàng quanh mình linh áp liền biến mất một nửa nghĩ đến đều đã vọt vào trong cốc thập nguyệt hoa sơn cốc cực đại muốn tại đây mấy chục vạn đoá thập nguyệt hoa chung tìm được duy nhất một quả hồn châu, sở hữu dã quỷ đều tưởng tranh tiên lệnh như mộng thả ra thần thức tế tham qua đi tra xét một phen cũng không nhận thấy được trong cốc có cái gì khác thường nhưng thật ra có thể thấy càng ngày càng nhiều dã quỷ vọt vào trong cốc bắt đầu ở thập nguyệt hoa tùng trung tàn sát bừa bãi nhậm bình sinh ấn lệnh như mộng bả vai để tránh nàng kích động dưới giống thoát cương chó hoang giống nhau lao ra đi tốt xấu cũng là tứ đại dã quỷ chi nhất hơi chút chú ý điểm hình tượng được chưa ngươi nhìn xem mặt khác ba cái cái nào cùng ngươi giống nhau nhóm đầu tiên liền phải vọt vào đi nhậm bình sinh đạm thanh nói thân thức cảm nhận được dao động càng thêm rõ ràng một cái phiền thoái đại gia hỏa còn mang theo một đám lệnh như mộng nhìn một đóa lại một đóa thập nguyệt hoa bị tháo xuống chẳng sợ mặt ngoài không hiện trong lòng cũng có chút nôn nóng nàng nhịn không được nói Rốt cuộc là cái gì? Lời còn chưa dứt, trong cốc truyền đến một tiếng vang lớn, ngay sau đó là cực kỳ khổng lồ linh áp đột nhiên xuất hiện. Cơ hồ nháy mắt, nguyên bản thanh đú tú mị thập nguyệt hoa sơn cốc, mặt đất xuất hiện một tia vết rách. Này vết rách thực mau mở rộng, từ gần một đường khoan khuyết trương thành một đạo mấy chục mét đáng sợ vết rách. Từ đất nước chỗ vươn một cây thon dài tiết chi. Lệnh như mộng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Này tiết tứ chi ít nhất có 10 mét trường, từ chỗ cao xem qua đi có thể thấy mặt trên bao trùm cùng màu đỏ sầm ngạnh chất áo giáp ra cùng lân phấn hai sườn sắc bén như đao, góp chỗ còn có cương châm giường như màu đen trường bao nhìn cực kỳ giống nào đó côn trùng trùng chân dị thú lệnh như mộng lẩm bẩm nói vẫn là ít nhất mộng tiên du dị thú một cây trùng chân tránh chui từ dưới đất lên ngưỡng sau thổ nhưỡng lần thứ hai sụp đổ mặt đất lần thứ hai dỏ ra hai chỉ màu đỏ tươi mắc ép, tinh mịn hai bài răng nhọn lập tức đâm xuyên qua mười mấy giã quỷ ết hầu bị dị thú trực tiếp nuốt ăn nhập bụng thời vũ trầm giọng kinh hô là Liệp thao đây chính là mộng tiên du dị thú quỷ vực đã gần trăm năm chưa từng xuất hiện quá như vậy cao dài dị thú liệp thao chợt xuất hiện chấn kinh rồi sở hữu ở trong cốc dã quỷ ở đây trừ bỏ cái kia không xác định có phải hay không thích thẩm dã quỷ ngoại còn lại dã quỷ không có một cái tu vi cao hơn này chỉ liệp thao lập tức bị dọa đến tứ tán mà đi nhậm bình sinh nhưng thật ra không có quá mức kinh ngạc nhân gian cơ hồ sở hữu bí cảnh đều có bảo hộ thần thú sở hữu thiên tài địa bảo chung quanh cũng đều có yêu thú chiếm cứ trí bảo hiện thế tất nhiên cùng với thật lớn nguy hiểm nàng bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào trong cốc loạn tượng nhẹ giọng nói còn không có xong Phản phất ứng chứng nàng lời nói giống nhau trợ tâm phong tiệm khởi một cổ xương đen không biết từ chỗ nào tràn ngập hai đem cả tòa sơn cốc hoàn toàn vây quanh mới đầu dã quỷ nhóm còn tưởng rằng này chỉ là bình thường quỷ xương ngủ, đợi cho này phiến xương đen tới gần sau mới phát hiện đây là một đám cực kỳ tinh mịn tiểu sâu Môi chỉ đều chỉ có châm chọc tế gầy, nếu chỉ có một con, kia mắt thường thậm chí vô pháp phân biệt, nhưng một khi này đàn tiểu sâu hội tụ đến cùng nhau, liền sẽ lập tức hóa thành thế gian nhất đáng sợ sát thủ, vô tình mà thu hoạch sở hữu ra quỷ tánh mạng. Xương đen chợt ngưng tụ lại tàn ra, giống như có người đem một trương màu đen lưới giải khai sau lại thu hồi. Mà liền tại đây vừa thu lại một phong chung, lại lần nữa thu hoạch một đám giã quỷ tánh mạng. Lệnh như Mộng Kinh Thanh nói, đoạt hồn kiến lần này hồn châu hiện thế như thế nào có nhiều như vậy đáng sợ dị thú trước kia không như vậy a nay đoạt hồn kiến tuy rằng không phải dị thú trung thực lực mạnh nhất nhưng tuyệt đối là khó nhất triển chỉ cần hội tụ ở bên nhau cường hãn nữa dã quỷ cũng sẽ bị hút khô hồn lực sau cắn nuốt đến không còn một mảnh cố tình đơn độc một con đoạt hồn kiến bản thể thật sự quá tiểu mắt thường vô pháp thấy rõ gọi người không thể nào đánh trả hành tẩu quỷ vực nhiều năm nếu muốn hỏi cái này đàn giã quỷ nhất không muốn đụng tới dị thú là cái gì kia tuyệt đối chính là đoạt hồn kiến nay đàn đoạt hồn kiến cắn nuốt trong cốc giã quỷ hậu vưu ngại không đủ xương đen tản ra lập tức hướng về sơn cốc ở ngoài nhậm bình sinh bọn họ phương hướng mà đến lệnh như mộng vội vàng ở ba người bên cạnh người chống đỡ khởi bích trướng cơ hồ đồng thời quanh mình không ít che giấu với núi rừng da quỷ cũng sôi nổi dựng thẳng lên bích trướng nhậm bình sinh sách lên lệnh như mộng cổ áo trở tay đem nàng trực tiếp một ném chính mình bắt lấy thời vũ bước chân liền đạp đem này trận xương đen ném ở phía sau Lệnh như mộng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị ném đi ra ngoài, suýt nữa mặt chấm đất, vội không ngừng mà bỏ dậy đứng vững vàng, liền nghe thấy cách đó không xa chuyển đến một trận cười nhẹ, mềm nhẹ giọng nữ nhớ tới, lệnh như mộng, mấy tháng không thấy, sao đến như thế vô dụng lên. Lệnh như mộng oán hận quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, hề ngọc, lần trước chúng ta còn không có cùng người tính. Hề ngọc khinh phiêu phiêu mà sẹt qua lệnh như mộng đỉnh đầu, tiều thanh cười nói, ai nha, ta sợ quá. Lệnh tỷ tỷ vẫn là trước giải quyết chính mình phiền toái trước mắt rồi nói sau. Cùng lúc đó, một đạo mãnh liệt như hỏa hơi thở từ bọn họ bên cạnh xẹt qua, Lệnh Như Mộng đều không cần quay đầu lại xem liền biết, đây là phục viêm, cái kia tao láo nhân. Trong lúc nhất thời, huyết nghiễm thập nguyệt hoa sơn cốc. Thập nguyệt hoa hãy còn thịnh phóng, phản chiếu quanh mình quỷ khóc sói gào đặc biệt thêm hai. Nguyên bản này đàn vì hồn châu mà đến dã quỷ bị đoạt hồn kiến chế sôi nổi tứ tán thoát đi, cuốn lên chiều rừng, sôi nổi nhảy ra thật xa. Thẳng đến đem đoạt hồn kiến xa xa ném ở sau người, từ rừng dậm một đường chạy như bay đến Đại Mạc cắt vàng bên trong, mới dừng lại bước chân. Nguyệt thượng đầu cảnh, đã đến đêm khuya. Phóng nhãn nhìn lại, cắt vàng bên trong chúng quỷ san sát, tới rồi an toàn địa phương lúc sau. Lúc trước ngụy Trang hoàn toàn vô dụng, sở hữu dấu ở chỗ tối giã quỷ đều lộ ra chân dung. Không khí lại lần nữa ngưng chọc lên. Nhậm bình sinh lặng lẽ đem chính mình giấu ở lệnh như mộng phía sau không giấu vết mà tìm hiểu lúc trước lệnh như ngọc nhắc tới tứ đại gia quỷ mặt khác hai cái hệ ngọc là cái cao gầy nữ tử dáng người đấy đà lại sinh cái mảnh khảnh dương liều eo đuôi tóc lỏng lẻo mà đắp trên vai một đôi thượng tiểu hồ ly mắt câu hồn và phách hành tẩu gian luôn có loại kỳ dị vận luật phảng phất tu luyện cái gì đặc thù công pháp nhìn qua phá lệ mềm mại một khác đầu hơi thở nóng rực, một thân đu ám ma chơi quanh quẩn xem đây là cái cương ngạnh trung niên nam tử hẳn là chính là lệnh như ngộng trong miệng phục viêm hệ ngọc mắt phong một trọn Hứng Thu nói, một đoạn thời gian không thấy, lệnh tỷ tỷ thế nhưng đã đổi mới khẩu vị, thật là gọi người kinh ngạc đâu. Nàng sóng mắt lưu chuyển, từ nhậm bình sinh cùng thời vũ trên người đảo qua. Một cái nguyên anh cảnh, một cái hơi thở như có như không, nhìn nhiều nhất chỉ có chút cơ cảnh bộ dáng, nghĩ đến cũng không phải là lệnh như mộng đồng bạn. Toại trêu đùa, như thế nào, hiện tại thay đổi tất phong, thích đem đồ ăn mang theo trên người. Hề Ngọc đến gần rồi chút, hơi thở nhẹ nhàng phất quá nhậm bình sinh đầu vai, khinh thanh tế ngữ nói. Vị này mỗi mỗi linh hồn nhìn qua, thực mỹ vị đâu. Nhậm bình sinh cùng nàng ánh mắt tương tiếp, cảm thụ đại từ hề ngọc đáy mắt để lộ ra tới lạnh leo cùng tham lam. Muốn ăn? Quả nhiên, giá quỷ tập tính chính là như thế, nhìn đến cái gì đều tưởng nuốt một nuốt. Lệnh như mộng thấy thế, trong lòng mạc danh có chút mừng thầm. Đã từng chính mình làm cùng hiện tại hề ngọc giống nhau sự tình. Sau đó, hiện tại đã bị bách tự cấp nhậm bình sinh làm công. Lệnh như mộng mắt phong nhiên chọn vui sướng khi người gặp họa mà chờ cùng nhậm bình sinh cùng ngày ấy giống nhau đại phát thần uy đem hề ngọc cũng bạo tấu một đốn không nghĩ tới nhậm bình sinh thế nhưng ở hề ngọc tràn ngập muốn ăn trong ánh mắt co rúm lại lui lại mấy bước thật cẩn thận mà dịch đến lệnh như mộng phía sau giống sợ hãi tiểu động vật giống nhau giấu đi ánh mắt của nàng chờ mong mà lại sợ hãi ngẩng đầu lên khi lộ ra yếu ớt cổ phảng phất toàn tâm thuần theo chỉ cần lệnh như mộng rỗi tay là có thể đem nàng cánh mạng hoàn toàn không chế ở chính mình trong tay Nhậm bình sinh bắt lấy lệnh như mộng quần áo, run giọng nói, mộng đại nhân nói tạm thời sẽ không ăn ta, đúng không? Lệnh như mộng choáng váng. Nàng có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ thời điểm, cảm nhận được sau lưng bị hung hăng ninh một chút, lập tức đau đến một cái giật mình, cảm nhận được rào hoạt quang mang ở nhậm bình sinh đáy mắt sẽ qua. Lệnh như mộng tức khắc minh bạch. Nàng thập phần phối hợp mà bắt đầu biểu diễn, ôm nhậm bình sinh eo, đem nàng hoàn toàn đưa tới chính mình trong lòng ngực lộ ra lãnh địa cùng đồ ăn bị xâm chiếm giá thu giống nhau ánh mắt nhướng mày kiêu ngạo nói đổi cái khẩu vị lưu trữ đương ăn khuya như thế nào ngươi hâm mộ hệ ngọc che lại môi đỏ cười thối lui nào dám a hệ ngọc cười nói này hai cái mội mội nếu đã bị lệnh tỷ tỷ đánh đánh dấu đó chính là lệnh tỉ tỉ con mồi ta là cái loại này mơ ước người khác con mồi người sao ở giã quỷ bên trong mơ ước người khác con mồi là tối kỵ cách đó không xa Phục viêm lười đến xem này các nàng hai âm thầm ngôn ngữ giao phòng, lệnh lung nói, chúng ta bên trong, hẳn là không có có thể giải quyết liệp thao đi. Một khi đã như vậy, không bằng hợp tác. Phục viêm nói, trước hợp tác tiêu diệt liệp thao cùng đoạt hồn kiến, lại tìm hồn châu. Đến lúc đó, ai có thể trước tìm được hồn châu, toàn xem chính mình bản lĩnh, như thế nào. Hề Ngọc cười nhẹ một tiếng, Phục ca ca nói như vậy, Hề Ngọc đương nhiên không có ý kiến. Nhậm bình sinh bị lệnh như mộng ôm vào trong lòng ngực. Chui đầu vào nàng trước ngực, lại khác một chút. Lần này lệnh như mộng phản ứng phi thường mau, gật đầu nói, có thể. Mấy người chế định một cái đơn giản kế hoạch, lập tức đi vòng vèo. Đi vòng vèo trên đường, nhậm bình sinh ba người dừng ở cuối cùng, lệnh như mộng thấp giọng hỏi nói, ngươi đây là muốn làm gì? Nhậm bình sinh nhìn nàng không người ở chính mình trước mặt bộ dáng, khỏe môi nhẹ cong, ở lệnh như mộng đỉnh đầu xoa xoa, thuận bao dường như nói, ta muốn gì thú. Lệnh như mộng khó hiểu nói. Những cái đó xấu sâu rốt cuộc có cái gì hảo, có thể làm ngươi đương cái bảo. Nhập bình sinh dựng căn ngón tay ở môi trước, hai mắt hơi quang. Không thể nói, không thể nói. Lệnh như mộng căm giận quay đầu, không hỏi. Qua mấy cái hô hấp ngay mắt, lệnh như mộng liền nhịn không được, nhắc nhở nói, ngươi phải cẩn thận bọn họ hai cái, ngoài miệng nói sẽ không mơ ước người khác con ngồi, trên thực tế tâm hắc thật sự, âm thầm xuống tay tình huống cũng không ở số ít. Nhập bình sinh nhứng mày hiền lành mà cười nói, kia không phải vừa lúc Lệnh Như Mộng đầu tiên là sửng sốt, theo sau Minh Bạch Nhậm Bình sinh ý tứ. Nàng nhìn hạ, không nhìn xuống, nỗ lực gáp lực khỏe miệng tươi cười, làm biểu tình đều có chút văn vẹo. Nhậm Bình sinh đau đầu nói, đáp ứng ta, ngươi chỉ cần diễn một sự kiện là được. Cái gì? Nhậm Bình sinh mặt lộ vẻ thương tiếc, diễn thông minh điểm. Lệnh Như Mộng chán nản, Thanh U thập Nguyệt Hoa sơn cốc, hiện giờ đã là một mảnh thảm trạng, có thể kịp thời từ liệp thao cùng đoạt hồn kiến trong miệng chạy ra tới giã quỷ đều là thực lực cao cường phản ứng thực mau còn lại có không ít đều bị lưu tại trong cốc trước mắt có là gan đi vòng mèo đều là đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng nhậm bình sinh ba người che giấu hơi thở lặng lẽ tới gần thập nguyệt hoa sơn cốc cách thật xa là có thể nhìn đến mơ hồ xương đen bao phủ cả tòa sơn cốc này xương đen che đậy nguyệt huy tựa như khuynh đảo mây đen đẻ ở biển hoa phía trên thời vũ nhữ mày nói đoạt hồn kiến bao phủ này thượng thập nguyệt hoa vô pháp cảm nhận được ánh trăng chiếu xạ nở hoa đình chỉ cần thiết muốn đem này đàn đoạt hồn kiến tiêu diệt, hồn châu mới có thể hiện ra ít khi tu tập ở sơn cốc chung quanh giã quỷ lại lần nữa nhiều lên nhậm bình sinh nhìn chằm chằm đoạt hồn kiến này đàn đoạt hồn kiến muốn như thế nào tiêu diệt. thời vũ bình tinh nói hỏa công dị thú cơ hồ đều sợ hỏa nhậm bình sinh móc ra phi mặc bay nhanh mà vẽ mấy trương phủ đưa cho lệnh như mộng lệnh tỷ tỷ phải hảo hảo làm nga lệnh như mộng thấp giọng mắng ngươi thật sự không tính toán động thủ kia chính là mộng tiên du dị thú ở đây trừ bỏ ngươi không ai có thể đối phó ở đây còn thường một giấc mộng tiên du tu vi dã quỷ không biết có phải hay không thích thầm nhưng hiện giờ cũng giấu ở chỗ tối chưa từng lộ diện nhậm bình sinh cười tủng tìm nói ta này không phải ra tay sao gặp được nguy hiểm dùng cái này vừa chú là được lệnh như mộng mắt lộ ra nghi ngờ phù có thể có cái gì trọng dụng a nhậm bình sinh lần thứ hai xoa xoa lệnh như mộng phát đỉnh lần này động tác lại trọng chút tiêu lệnh như mộng theo bản năng mà ngầm đầu đâm nhập nhậm bình sinh thâm thủy u ám đáy mắt nhậm bình sinh tới gần lệnh như mộng bên thai dùng khí thanh nói đừng nghi ngờ ta hảo sao lệnh như mộng nột đánh cái dùng mình trước mắt người này cũng không giống như giống nàng biểu hiện ra ngoài tốt như vậy tính tình đối thoại gắt gao một lát chiến đấu ở các nàng chính thức bước vào sơn quốc sau khai hỏa xương đen tụ mà lại tán che trời lấp đất đánh út lại ra quỷ trong mắt trong thai tất cả đều là lệnh người ra đầu tê dại vù vũ thanh bên kia Phục viêm trưởng tụ run lên, sâu kín ma chơi tỏa khắp hai, đoạt hồn kiến đàn đụng phải đi lên, tất cả đều hóa thành cho bụi. Phục viêm cắn chặt hàm răng, ngưng tụ khởi toàn thân hồn lực thi triển ma chơi. Này nhất chiêu quá tiêu hao hồn lực, hắn căn bản vô pháp chống đỡ lâu lắm, mà này trong cốc đoạt hồn kiến lại phản phất vô cùng vô tận, thiêu chi không kiệt. Hê Ngọc mười ngón bấm tay niệm thần chú, quanh thân đột nhiên xuất hiện một đám ú ám hấp động, hấp động tràn ngập mãnh liệt hấp lực, ở một khắc sườn đem đoạt hồn kiến hít vào hấp động bên trong. Lệnh Như Mộng còn chưa phản ứng lại đây, bị Nhậm Bình Sinh một phen đẩy mạnh sân cốc, cùng hàng ngàn hàng vạn đoạt hồn kiến đàn tới cái mặt đối mặt. Lệnh Như Mộng một bên chạy vội, một bên ở trong lòng tức giận mắng Nhậm Bình Sinh không làm người, nàng nổ xuống bạch cốt thoa, lăng không hung hăng sẽ qua. Bạch cốt thoa vẽ ra giống như roi rải giống nhau thâm sắc linh văn. Lệnh Như Mộng trước khi chết chỉ đương một ngày tu sĩ, so với kinh nghiệm chiến đấu phong phú mặt khác quỷ tu, nàng ở đấu pháp phương diện này muốn có vẻ trúc chắc rất nhiều, lại chỉ thiện cận chiến đối với này rút quần quận không mà quấy dày đoạt hồn kiến cảm giác nơi trốn chịu hạn chế nàng theo bản năng mà quay đầu lại lại phát hiện nhậm bình sinh đã biến mất ở tại chỗ một đám phiền thoái đến cực điểm đoạt hồn kiến kêu một chúng giã quỷ cực không kiên nhẫn tất cả đều pháp thuật ra hết cũng không rảnh lo lo lắng có thể hay không ở tranh đoạt hồn châu là bị người đoạt trước một chúng giã quỷ trong lòng đều rõ ràng nếu không thể giải quyết rất đoạt hồn kiến ai cũng vô pháp bắt được hồn châu vô cùng vô tận mà màu đen dậy thành một trướng võng từ không trung rơi xuống mắt thấy liền phải đem một đám giã quỷ nhóm hoàn toàn bao vây thời khắc mấu chốt lệnh như mộng nghĩ tới vừa rồi nhậm bình sinh câu nói kia gặp được nguy hiểm dùng cái này bừa chú là được nàng ánh mắt một lệ hai ngón tay kẹp lên một quả bừa chú bản năng dùng linh lực thúc giục nó cơ hội nháy mắt nàng nhìn đến lá bừa chú này từ cái đáy bốc cháy lên thanh lũ màu lam phù hỏa lệnh như mộng không hiểu phù không biết màu lam phù hỏa đại biểu cho ngũ giai bừa chú phóng nhãn đương kim thiên hạ có thể họa ra loại này cấp bậc đùa chú phụ tu một bàn tay là có thể số tẫn nóng rực hơi thở nháy mắt tràn ngập hai phục viêm kinh ngạc nhìn lại không thể tin được trình diện mọi người chung còn có ai có thể thi triển ra so với hắn càng vì đáng sợ ngọn lửa một giọt nùng mặc đột nhiên xuất hiện tiện đa hóa nùng vì đạm đột nhiên tản ra dù chưa có minh hỏa xuất hiện trận bốc lên độ ấm đã đem không ít đoạt hồn kiến đều đốt thành cho tẫn màu đen lưới chợt rơi xuống cùng chi tướng đối một đạo màu đen lãng xuyên chợt đẩy ra gần sóng Đây là một xuyên thiêu đốt không ngừng màu đen lửa cháy, này nửa đêm minh không gió, lại có thể thấy này một luân màu đen ngọn lửa không ngừng đón gió run rẩy cuồn vũ. Màu đen ngọn lửa chợt tàn ra, đem một đám dã quỷ bảo vệ lại tới, tiện đà trực tiếp hướng về phía trước, nên hướng đoạt hồn kiến diệt thành màu đen lưới, phát ra bạo liệt tiêu thanh. Điểm mặc như hỏa, vượng nhiễm thiên địa, phù thu mà đàn kiến diệt thiên địa thanh. Lệnh như mộng mở to hai mắt, nhìn lá bùa chú này ở chính mình trong tay hoàn toàn trầm tĩnh chỉ để lại một chút phủ hôi cùng đầy đất tiêu lâu nàng cảm nhận được bốn phương tám hướng ánh mắt đều hướng nàng xem ra đặc biệt là hề ngọc cùng phục viêm này hai cái nguyên bản cùng nàng tu vi tương đương Giá quỷ trong mắt toàn là không thể tưởng tượng cùng thật sâu kiên kỵ không thể tin nàng khi nào như vậy cường lệ như mộng lúc này mới phản ứng lại đây vì sao vừa rồi nhậm bình sinh phải đối nàng nói những lời này diễn thông minh điểm mà lúc này nhậm bình sinh thừa dịp sở hữu Giá quỷ đều bị đoạt hồn kiến hấp dẫn lực chú ý khi Một mình đi tới thập nguyệt hoa sơn cốc chỗ sâu trong. Đi rồi trong chốc lát, nàng thấy hoa cốc ngay trung tâm có một ông thanh tuyển, kia chỉ những người khác e sợ cho tránh chim mà không kịp dị thú liệp thao liền nằm ngang ở trong đó. Đột nhiên gió nổi lên, tiểu nguyệt hướng tây nghiêng, đêm đã qua nửa. Liệp thao cảm nhận được dị động, phía sau hai cánh nhẹ chấn, chợt bay lên không xoay người, một đôi mắt kép ở trong cốc nhìn quét một lát, nhắm ngay cách đó không xa nhậm bình sinh. Nhậm bình sinh nhìn trước mắt liệp thao, nhẹ giọng lẩm bẩm đường cong lưu sướng tuyệt đẹp nhan sắc mỹ lệ sinh mà cường đại thật là thần kỳ tạo vật cảm khái trong chốc lát nhậm bình sinh ánh mắt rời xuống dừng ở vừa rồi liệp thao ẩn thân trong cốc thanh tuyển nơi đó cũng thịnh phóng không ít thập nguyệt hoa giờ phút này vẫn là nửa khai bộ dáng nhậm bình sinh nhìn chăm chú vào cặp kia mắt kép một lát phi mặc rơi vào trong tay cũng không có lấy ra lá bửa trực tiếp lăng không vẽ một cái dây mực dây mực ly bút sau phảng phất có sinh mệnh giống nhau hướng về liệp thao bay đi Thật lớn dị thú bay lên trời, hai cánh rung nhẹ, lân phấn sôi nổi rơi xuống, ở rơi xuống nháy mắt hình thành vô số cái loại nhỏ liệp thao, đầy trời khắp nơi màu đỏ tươi mắt kép tiểu sâu phát ra tiếng rít mà côn trùng kêu vang, hướng về nhậm bình sinh vào tới. Nàng đầu bút lông ở lá bùa thượng hành mặc như long, từng đoàn thiêu đốt sinh động ngọn lửa ở lá bùa thượng chậm rãi thành hình. Ở liệp thao bén nhọn như trường châm khẩu khí sắp xuyên thấu nhậm bình sinh ngư khi, nhậm bình sinh dưới ngòi bút này trường phủ sâu kín bốc cháy lên. Bộc phát ra cùng bên kia tương đồng màu đen ngọn lửa, đem sở hữu tiểu nhân liệp thao đều đốt thành cho tẫn, thiếu hụt lược như hỏa. Thật lớn dị thú thấy thế, tức khắc bạo nộ, hai cánh sắc bén như đao, lập tức hướng tới nhậm bình sinh chém xuống, thế không thể đỡ. Sơn cốc nhân này một chạm mà phát ra chấn động, nhậm bình sinh cảm giác được chính mình sở chạm nơi đều ở dạ nước, nàng nguy chân một chút, phi thân dựng lên, sái mặc như gió, tốc độ bay nhanh, lần thứ hai hỏa ra một lá bửa, linh hồn trạng thái dưới. Tu Vi trở lại đỉnh, nhập bình sinh khó được như thế vui sướng, không chịu thân thể Tu Vi hạn chế, có thể không kiêng nể gì mà dùng ra chính mình am hiểu phù. Sơn xuyên dung chuyển, dẫn tới ngàn dặm ở ngoài la sát quận trung đều có quỷ tu kinh hoàng ngẩng đầu, che đậy ánh trăng xương đen rốt cuộc tản ra, trong trẻo Nguyệt Huy chiếu vào trong sơn cốc chảy dài mấy chục dặm thập Nguyệt Hoa Thượng, mỹ lệ cánh hoa rốt cuộc hoàn toàn nở rộ, lộ ra đẹp nhất một mặt. Liệp thao cơ hồ lâm vào điên cuồng, nó phát ra bén nhọn hí vang, hình cùng ngũ ảnh nàng lộ ra một mặt tùy ý tới cười đặt bút như đao lá bùa thượng rậm rạp ngọn gió thoát phù mà ra hình thành một thanh màu đen trường kiếm thẳng chạm mà xuống chiến tự kiếm thu xương trường kiếm mang theo chạm liệt thiên mà khí phách đem liệt thao trực tiếp chạm thành hai nửa nhậm bình sinh thu bút chậm rãi tiến lên búng tay một cái trường kiếm trợ thu nhỏ lại đem liệt thao thi thể phân giải thành trăm tới cái tiểu khối thu vào trong túi nhậm bình sinh vuốt ve này đó hình dạng đáng sợ thi khối giống như vớt ve cái gì bảo bối giống nhau, mấy cái tuyệt diệu luyện khí cấu tứ đã bắt đầu thành hình. Cơ hồ đồng thời, nàng nghe thấy được phía sau hỗn độn linh áp tiệm khởi, là đã giải quyết rất đoạt hồn kiến giã quỷ nhóm tới. Nhậm bình sinh cúi người tháo xuống hồ trung tâm vẫn luôn bị liệp thao che lấp tại thân hạ kia đóa thập nguyệt hoa. Này đóa màu tím tiểu hoa kiều nộn vô cùng, đẩy ra tầng tầng lớp lớp cánh hoa, lộ ra trong đó một viên ẩn chứa thâm thúy quang hoa thâm tử sắc hồn châu. Phía sau, hồn chiến sổ khởi, hệ ngọc mặt trầm như nước. Trong mắt hiện lên đen nhánh ám sắc, khoảnh khắc, nhậm bình sinh cảm giác được quanh mình cảnh tượng độ biến. Giờ phút này, nàng tựa hồ không phải đứng ở hồ nước trung, mà là đứng ở trong địa ngục, quanh mình vươn vô số chỉ huyết tay, bắt lấy nàng chân, muốn đem nàng cùng tốn nhập huyết trì trung. Nhậm bình sinh ru mắt, hờ hững mà nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, này hảo thuật trình độ, còn không tới nhà A. So với tố quang trần ảo trận kém xa, nàng mặt vô biểu tình mà đá văng ra tốn chặt nàng huyết tay, nháy mắt phá vơ hảo cảnh trở tay lần thứ hai ném ra một chương lược như hỏa. Ánh lửa rơi xuống mặt đất, đem quanh mình hết thảy đều thiêu đến sạch sẽ, giống như một mảnh biển lửa. Mặc diễm tận trời, giá quỷ nhóm không dám vọng động, lại thấy một cây màu đen trường thẳng từ biển lửa trung gian ném ra, đồng thời trói lại lệnh như mộng cùng thời vụ eo, tiện đa trường thẳng run lên, đem hai người kéo vào biển lửa bên trong. Phục viêm một đường chạy như điên mà đến, nổi giận mắng, lệnh như mộng, ngươi ngấm ngầm dở trò tất cả mọi người thấy nhậm bình sinh tháo xuống kia viên có dấu hồn trâu thập nguyễn hoa không có người hoài nghi cái này tu vi bất quá vừa mới chúc cơ cảnh tiểu quỷ có thể có to gan như vậy tất cả mọi người cho rằng nàng là bị lệnh như mộng sai xử. Hê ngọc lạnh lùng nói lưu hai cái tiểu quỷ tại bên người một cái ở ngươi bên cạnh đánh yểm trợ một cái khác sấn tất cả mọi người đối phó đoạt hồn kiên khi âm thầm ăn cắp hồn châu lệnh như mộng ngươi nguyên lai like ở đánh loại này chủ ý hảo hảo thật sự a lệnh như mộng bị tốn tiến vào biển lửa Lại cảm giác kia đào đào mặc diễm căn bản không có xúc phạm tới nàng, chỉ là nhẹ nhàng từ trên người nàng phất quá. Nàng nghe thấy biển lửa ở ngoài, phục viêm cùng hề ngọc tức giận mắng. Bưng tình nghĩ, nguyên lai ta lại là như vậy thông minh sao. Khoảnh khắc, nhậm bình sinh thủ đoạn quay cuồng, phi mặc hướng về sau lưng lưng núi hung hăng chém xuống, sơn bối rộng mở mở rộng. Mọi người kinh hãi, trước kia chưa bao giờ biết được này thập nguyệt hoa trong sơn cốc có như vậy một bí mật sơn động, không biết thông suốt hướng nơi nào. Nhậm Bình sinh tay trái nắm chặt hồn châu, tay phải kéo lệnh Như Mộng cùng Thời Vũ hai cái giá quỷ, ba người toàn bộ mà vọt vào sơn động bên trong, hòn đá ẩm vang mà từ trên núi rơi xuống. Nhậm Bình sinh động tác không ngừng, đi vào lúc sau trở tay ném ra một cái trận bàn, trận bàn thượng quang hoa lưu chuyển, phong ở sơn động lối vào, hoàn toàn đem sơn động nhập khẩu phá hỏng. Lệnh Như Mộng bị nàng này một loạt nước chảy mây trôi thao tác chấn động mà nói không nên lời lời nói. Rồi sau đó liền thấy Nhậm Bình sinh trong tay nằm một viên thâm tử sắc hồn châu. Sơn Động ở ngoài, sở hưu dã quỷ đều đang tìm mọi cách mà phá trận. Đáng chết, bên trong không biết bị cái gì phong bế, dựa sức châu là không xông vào được đi. Hề Ngọc ánh mắt lạnh lùng, xông vào lại như thế nào, chờ chúng ta xông vào, lệnh như mộng sợ là đã sớm đem hồn châu nuốt phủ. Phục viêm ánh mắt âm ngoan, không quan hệ, luyện hóa hồn châu ít nhất yêu cầu một tháng thời gian, vừa rồi ta tra qua, này Sơn Động không có một cái khác xuất khẩu, các nàng đem chính mình phong kín ở chỗ này. Phục viêm nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không tin, một tháng thời gian, chúng ta không xông vào được đi. Hắn nói, ném ra một đoàn ma chơi, nện ở bị phong kín sơn động thượng, không có bất luận cái gì phản ứng. Hê Ngọc cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục vừa rồi tiêu hao. Hơi chút bình tĩnh sau, Hề Ngọc nói, còn không phải là tốn thời gian sao? ta xem ai càng háo đến khởi. Nàng phía sau, mấy ngàn danh giá quỷ sôi nổi hướng ứng, đều trực tiếp ở thập nguyện hoa sơn cốc lưu lại mỗi ngày tập kết lực lượng một đạo phá trận. thời gian từng ngày qua đi trong sơn động trước sau không có phản ứng mà này đàn giã quỷ phá trận tiến độ ở chậm rãi tiến hành khoảng cách một tháng còn kém ba ngày khi phục viêm như mày cảm nhận được vài đạo hoàn toàn không thuộc về giã quỷ hơi thở tới gần này nhóm người quang xem linh áp liền biết tương đương cường đại không phải tầm thường quỷ tu hẳn là tứ đại quỷ quân dưới chướng người nay đàn quỷ tu cùng bọn họ giã quỷ xưa nay nước giếng không phạm nước sông bọn họ giã quỷ tranh đoạt hồn châu này nhóm người tới làm gì người tới một phương mang theo la sát tộc tộc huy một bên khác đều ăn mặc vô thường tộc đạo bảo vừa thấy chính là tứ đại quỷ quân bên trong la sát quỷ cùng hắc vô thường dưới trướng quỷ tu ít nhất có mấy trăm người nhìn đều là nguyên anh cảnh trở lên hảo thủ hai cái mang đội người đều là hóa thần cảnh cùng phục viêm hề ngọc hai người không sai biệt mấy phục viêm cùng hề ngọc trao đổi một ánh mắt lập tức đứng dậy đón đi lên quý sử tiến đến không biết có việc gì sao vô thường quỷ dẫn đầu nhàn nhạt liếc phục viêm liếc mắt một cái lạnh lùng nói vô thường tộc tra án người không liên quan tránh lui phục viêm có chút khó hiểu nhưng cũng biết này vô thường quỷ là ở cho thấy bọn họ tiến đến cũng không phải vì giã quỷ hồn châu mà là vì một khác sự kiện cứ như vậy hắn liền yên tâm kia đầu hệ ngọc nói tiếp nói không biết quý sử sở tra chuyện gì ta chờ có không giúp được với vội vô thường quỷ đạm thanh nói trước đó vài ngày quỷ vực trà trộn vào một cái thân thể chưa vong sinh hồn hiện giờ đã kiểm chứng, này hồn liền trà trộn ở các ngươi dã quỷ bên trong, mà gần đây dã quỷ trung lớn nhất chính là không gì hơn tranh đoạt hồn châu. ở chỗ này có khả năng nhất tìm được cái kia sinh hồn. Phần 37, chương 37 nhân tạo hồn châu. này, đây là hồn châu. lệnh như mộng nhìn chăm chăm nhậm bình sinh lòng bàn tay hồn châu, chẳng sợ không cần tới gần đều có thể cảm nhận được chất chứa ở hồn châu khổng lồ hồn lực. nếu là dùng cái này hồn châu nàng ít nhất có thể để cao hai cái tiểu cảnh giới đi các nàng giã quỷ tu luyện thật sự là quá khó không bị quỷ vực biên giới nhận đồng nếu muốn đề cao tu vi chỉ có thể dựa cho nhau cắt nuốt cũng tạo thành hiện giờ giã quỷ chi gian từng người vì trợn, hoàn toàn không dám lẫn nhau tín nhiệm cục diện rốt cuộc ở bọn họ giã quỷ trong mắt vô luận là giã quỷ vẫn là tầm thường quỷ tu đều có thể là đồ ăn dân già nơi nào còn dám tín nhiệm người khác lệnh như mộng rất là lưu luyến mà nhìn mắt hồn châu Quay đầu ở một bên ngồi xổm xuống, xuống, đầy mặt đau lòng nói: Ngươi kia đi thôi, hồn Châu là ngươi lấy. Nhậm Bình sinh miệng trương trương, còn chưa nói lời nói, lệnh Như Mộng liền giành nói: Đừng quên ta, ta tuy rằng không có gì hạng cuối, cũng xác thật rất muốn này hồn Châu, nhưng chúng ta tốt xấu quen biết một hồi, ta sẽ không đoạt. Nhưng ngươi nhưng ngàn vạn nhanh lên hấp thu a, ở ta hối hận phía trước. Nhậm Bình sinh, Thời Vũ lung túng nói: Nhưng ngươi đoạt đến quá sao? Lệnh Như Mộng ngạnh hạ, càng bi phẫn, làm gì nói ra? nhậm bình sinh lắc đầu cười một cái không có vội vã luyện hóa hồn châu, mà là thắp sáng một lá bửa chiếu sáng lên sơn động rồi sau đó ở sơn động cự thạch ngồi hạng nương ánh lửa bắt đầu tinh tế nghiên cứu khởi này cái hồn châu tới hồn châu cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau mặt ngoài phá lệ bóng loáng xúc cảm lạnh lẽo mà lênh lạnh chỉ dùng đầu ngón tay đụng vào đi lên cũng có thể cảm nhận được rõ ràng hồn lực kích động nhậm bình sinh không có vội vã luyện hóa này cái hồn châu, ngược lại lần thứ hai đáy bút ở trên sổ tay viết xuống bút ký Hồn Châu, quỷ vực sản vật. Sắc tím đậm, sinh với thập nguyệt hoa tâm, hội tụ quỷ vực biên giới hồn lực tự nhiên mà sinh, nhưng bị giã quỷ luyện hóa tăng lên tu vi. Nhậm Bình Sinh nhũ mày suy tư nửa ngày, ngòi bút treo ở bút ký thượng, thật lâu chưa từng rơi xuống tiếp theo bút. Phi mặc có chút không kiên nhẫn, ngòi bút lông mềm tách ra tới, đánh cái cuốn, như là ở nhắc nhở Nhậm Bình Sinh. Nhậm Bình Sinh trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa chi sắc, vẫn là không có luyện hóa, mà là trở tay móc ra một loạt công cụ. Nếu là Thời Vũ cùng Lệnh Như Mộng bên trong có một cái đan tu hay là là luyện khí sư, là có thể nhìn ra nàng này bộ công cụ là chuyên môn dùng để tách ra đánh giá linh khí sử dụng đồ vật. Nhậm Bình Sinh đem hồn trâu đặt nước trong bên trong, tinh tế xem xét, vừa nhìn vừa lẩm bẩm, không phải kim loại vật, chỉ có hồn lực, không, có bất luận cái gì tạp chất, sắc ngoài như là nào đó giáp xác. Nói giáp sát hai chữ khi, Nhậm Bình Sinh dừng lại, thật lâu sau, ánh mắt mới chậm rãi sáng lên. Một khát đầu, Lệnh Như Mộng nắm chặt Thời Vũ, Khẩn trương hỏi, nàng rốt cuộc đang làm gì, chúng ta thời gian không nhiều lắm, đám kia ra hỏa khẳng định đều ở bên ngoài đổ, nghĩ cách sông tới đâu. Thời vũ trong lòng kỳ thật cũng sợ hãi, nhưng nàng vô vô lệnh như mộng tay, an ủi nói, nàng hẳn là có chính mình suy tính, trước đừng khẩn trương. Lệnh như mộng bi phân nói, ta nơi nào là khẩn trương, ta là sợ ta khống chế không được chính mình, kia chính là hồn châu A. Thời vũ mắt lộ ra đồng tình, không có việc gì, vạn nhất thật sự khống chế không được, liền đi lên đoạn. Nhiều nhất chính là bị đánh một đốn mà thôi, ngươi khiêm được. Lệnh như mộng. Nàng túi đầu, phát hiện chính mình tay còn đáp ở thời vũ trên vai, thời vũ sau trên cổ còn có một cái thâm sắc dấu vết, là nàng lúc ấy lưu lại đánh dấu. Cái này đánh dấu, liên đại biểu thời vũ là nàng con mồi, mặt khác giã quỷ nếu muốn cắn nuốt thời vũ, chính là đối nàng lệnh như mộng khiêu khích. Nàng khi đó cũng không nghĩ tới, hiện tại chính mình có thể cùng thời vũ như vậy kề vai sát cánh mà cùng nhau ở chung, không cần lo lắng bị cho nhau cắn nuốt lệnh như mộng rũ mắt trầm mặc trong chốc lát mấy ngày này nàng tựa hồ bắt đầu mất đi cảnh giác tâm đối với một cái thời thời khắc khắc sinh hoạt ở trong lúc nguy hiểm giã quỷ mà nói này không phải một chuyện tốt ít khi nhậm bình sinh đột nhiên nói thời vũ thủ can vị như mộng thủ không vị làm trận pháp chung trận văn linh lực không đoạn tuyệt bọn họ tạm thời là không xông vào được tới ở ta kết thúc phía trước nhất định phải bảo vệ tốt trận pháp lệnh như mộng cùng thời vũ đối diện một lát tuy rằng không biết nhậm bình sinh muốn làm cái gì nhưng vẫn là nghe lời nói mà ở nhậm bình sinh theo như lời địa phương đứng yên lệnh như mộng kỳ quái nói ngươi thật sự không luyện hóa hồn châu nếu không tính toán luyện hóa nói ta có phải hay không có thể nàng còn chưa nói xong nhậm bình sinh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái lệnh như mộng hầm hực câm miệng tính biết không ta phân không nghĩ tới nhậm bình sinh nhìn nàng trong chốc lát đột nhiên cười hạ cũng không nhất định đâu lệnh như mộng ngây ngẩn cả người có ý tứ gì nhậm bình sinh dựng căn ngón tay ở môi trước Thần bí nói, ta có cái rất có ý tứ tư ý tưởng, muốn thử một lần. Nàng từ trong túi lấy ra lúc trước thu hồi tới rất nhiều dị thú thi thể mảnh nhỏ. Lệnh như mộng đều không nghĩ ra, vì cái gì nàng một cái chơi bút, kỹ thuật sắt dao có thể tốt như vậy, hóa giải này đó thật lớn dị thú thi thể khi có bào đinh giải nhưu dường như mỹ cảm. Ngay sau đó, trong sơn động lần thứ hai bốc cháy lên một thốc ngọn lửa. Nay một thốc ngọn lửa bất đồng với dị vãng bất cứ lần nào nhận bình sinh sử dụng ngọn lửa, nó phủ vừa xuất hiện liền mang theo cực kỳ đáng sợ dây thép làm tất cả mọi người cảm giác được ngực cứng lại phảng phất linh hồn bị đặt ở lửa đốt bỏng cháy giống nhau lệnh như mộng kinh ngạc mà nhìn này một thốc xích kim sắc ngọn lửa lẩm bẩm nói đây là cái gì thời vũ như suy tư gì nói nhìn không giống như là bất luận cái gì một loại công pháp nếu ta đoán không sai đây là cộng sinh hỏa trong lời đồn có chút thiên phú dị bẩm tu sĩ sẽ huề cộng sinh thủy hỏa thậm chí phong lôi mà sinh này đó cộng sinh năng lực thông thường đều phi thường cường đại không tầm thường pháp quyết có thể địch nhậm bình sinh rũ mắt chuyên chú mà nhìn lòng bàn tay ngọn lửa đều là hỏa thuộc linh mạch tạ liên sinh có cộng sinh hỏa nàng cũng có chỉ là đã từng vân thất thân thể linh mạch có thiếu nàng cộng sinh hỏa lại dị thường hung mánh nàng không dám thiện dùng hiện tại liền không cần lại có điều cố kỵ nơi này đồng dạng không có luyện khí lò nhậm bình sinh không nghĩ tới chính mình này một đời lần đầu tiên luyện khí cũng đến tay không tới luyện thời vũ nhìn nhậm bình sinh động tác suy tư nói nhìn dáng vẻ nàng là ở luyện khí lệnh như mộng nhữ mày nói này những xấu đã chết sâu còn có thể dùng để luyện khí nàng sẽ luyện thành thứ gì không có người trả lời nàng nhậm bình sinh đã hoàn toàn đắm chìm đến luyện khí chuyện này chung nàng ánh mắt phá lệ chuyên chú thật giống như toàn thế giới chỉ còn lại có nàng cùng trong tay chi hỏa sơn động ngoại không khí có chút dương cung bạc kiếm phục viêm ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm vô thường quỷ dẫn đầu người cơ văn trạch lạnh lùng nói quý sử y tứ Là muốn tra rõ chúng ta bên trong hay không có sinh hồn tồn tại. Cái này tra rõ, đã có thể không phải vô cùng đơn giản tra xét. Mỗi người linh hồn chỗ sâu trong đều tồn tại một phương ấn ký, đây là linh hồn cùng thân thể liên hệ tiêu chí. Nếu muốn tra rõ một cái linh hồn có phải hay không sinh hồn, vậy yêu cầu làm này đàn hung ác dã quỷ không hề phòng bị mà rộng mở linh hồn, làm vô thường quỷ tới kiểm tra. Này đối với dã quỷ nhóm mà nói, cùng nhục nhã vô dị. Cơ văn chạch ánh mắt cực độ lạnh nhạt. Từ phục viêm trên người đảo qua mà qua, Đạm Thanh nói, "Là lại như thế nào?" La sát nhất tộc dẫn đầu người tiêu diệt thấy thế, vội vàng ra tới hòa giải nói, "Không đến mức không đến mức, chúng ta La sát nhất tộc gần đây nghiên cứu ra chút tân độ vật, không cần phá lệ triển lộ ấn ký, chỉ cần hướng cái này cục đá phóng xuất ra hồn lực liền có thể nghiệm minh hay không là sinh hồn." Hắn nói như vậy, một đám dạ quỷ sắc mặt mới đẹp chút. Nhưng liền tính như thế, có vừa rồi không thoải mái đối thoại giá quỷ nhóm vẫn cứ không muốn tiếp thu như vậy kiểm nghiệm Hề ngọc ở một bên khẩy móng tay khinh thanh tế ngữ nói thực sự có ý tứ ta chờ tự nguyện trở thành giá quỷ chính là bởi vì không muốn đã chịu trói buộc không muốn bị các vị quỷ tiên quan nhóm cùng với các đại quỷ quân nhóm quản thúc hiện giờ khen ngược cha sinh hồn cha được trên đầu chúng ta thế nhưng làm ta chờ không chịu quản thúc giã quỷ nhóm tự chứng trong sạch chẳng phải buồn cười cơ văn trạch lãnh đạm mà nhìn chằm chằm nàng tay phải hư nắm thành quyền nhìn qua chán ghét cực kỳ này đàn giá quỷ hận không thể đưa bọn họ chém giết với đương trường Hề ngọc nhìn chằm chằm cơ văn trạch nhìn một lát trêu đùa vị này vô thường quỷ đại nhân thoạt nhìn tựa hồ thực chán ghét chúng ta giã quỷ a chẳng lẽ là đã từng có thân hữu bị giã quỷ cắn nuốt quá nói đến cái này cơ văn trạch sắc mặt lại trầm vài phần sắc khí hoàn toàn vô pháp che lấp tiêu diệp đau đầu mà nghĩ vì sao liền hắn xui xẻo muốn cùng cơ văn trạch này đầu quật lừa cùng nhau tới đi này một chuyến nhiệm vụ không hoàn thành không nói Không chừng còn muốn cùng này đàn hung hãn dã quỷ nhóm đánh lên tới. Hán vội vàng tiến lên trấn an nói, các vị thả bất giận, ta chờ cũng không ác ý này 200 năm qua, tứ đại quỷ quân cùng các vị dã quỷ nước giếng không phạm nước sông, cũng coi như là ở Trung Hòa Hợp, ta chờ cũng không muốn đánh vỡ loại này hài hòa cục diện. Nê Hà thật sự không khéo, bậy hạ hạ chết lệnh, chúng ta là vô luận như thế nào nhất định phải tìm được cái này sinh hồn. Tiêu Diệp nói, tạm dừng hạ, ám chỉ nói, bậy hạ còn nói, nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ kia hắn liền tự mình tới tìm nghĩ đến các vị cũng không muốn cùng bệ hạ là địch đúng không phục viêm sắc mặt khó coi vài phần trước mặt này hai cái quỷ tu một cái nguyên anh cảnh đỉnh một cái hóa thần cảnh nếu là chỉ có bọn họ hai người kia ở đây nhiều như vậy giã quỷ ở tổng có thể có biện pháp chế trụ bọn họ nhưng nếu thật là phụng quỷ vương chi mệnh tiền đến kia giã quỷ nhóm sắc thật đến hảo hảo ước lượng một phen rốt cuộc vị kia bệ hạ mới là quỷ vực trung thiên thấy thế phục viêm đám người thái độ hơi có hòa hoãn tiêu diệp lại nói việc này đảo cũng không như vậy phức tạp cái này sinh hồn là trước đó không lâu mới trà trộn vào quỷ vực giống vài vị thanh danh hiển hách giã quỷ liền không cần kiểm nghiệm yêu cầu kiểm nghiệm chính là một ít tháng trước tiến vào quỷ vực sinh gương mặt không biết đại gia có không gặp qua như vậy tân hồn một đám giã quỷ hai mặt nhìn nhau có như vậy tân hồn sao không có gì ấn tượng các ngươi biết không bên này khe khe nói nhỏ hề ngọc đột nhiên ánh mắt lập loại hạ Như suy tư gì nói, như vậy giã quỷ, đảo thật đúng là có một cái. hề Ngọc nhìn về phía bị phong kín sơn đậu khẩu, thâm ý nói, nơi này không phải có một cái sao. Nàng như vậy vừa nói, giã quỷ nhóm mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, lệnh như mộng bên người cái kia âm thầm cướp lấy hồn châu còn không phải là cái sinh gương mặt sao. Nghe vậy, cơ văn trạch cùng tiêu diệp liếc nhau. Cơ văn trạch tiến lên một bước, đạm thanh nói, đều tránh ra. hắn áo đen nhẹ phẩy, ưu ám hồn lực đẩy ra đột nhiên đánh vào sơn động khẩu phong ấn thượng rồi sau đó bị phong ấn trận pháp lạng yên hóa giải không lưu một chút dấu vết cơ văn trạch trong mày thật là lợi hại trận pháp một chút lỗ hổng cũng không có tiêu diệp đứng mày ta thử xem cơ văn trạch liếc nhìn hắn một cái nhường ra vị trí tiêu diệp đúng tay một cái trong tay xuất hiện một thanh ngân thương mũi thương hiện lên hàn mang xúc khởi ám sát hồ lực đột nhiên thứ hướng phong ấn mang theo phá vỡ hết thể ngăn cản khí phách sau đó vẫn là không hề phản ứng cơ văn trạch mày hợp lại khởi nhạy bén cảm giác được nơi này dã quỷ không đơn giản một loại dã quỷ nín thở chờ đợi phục viêm liếc mắt hề ngọc thầm nghĩ nàng kêu cơ văn trạch cùng tiêu diệp thế nàng đương người xấu mục đích của chính mình lại đã tới tâm tư quả nhiên sâu không lường được hắn quay đầu đi đối phía sau vô thường quỷ phân phó nói đi tìm cái trận pháp sư tới la sắt quận kế an đạo vẫn là kia tòa một mạc tiểu viện viện môn đứng nam nhân lại tương đương thấy được nam nhân tóc bạc cao thúc ngọn tóc rũ ở bên hông một tịch huyền sắc trường bào, khuôn mặt lạnh lùng khí độ bất phàm. nhưng hắn giờ phút này đứng ở viện môn ngoại nhìn qua lại có chút do dự như là ở do dự muốn hay không đi vào lui tới mọi người trải qua đều phải xem một cái cái này động tác kỳ quái nam tử không có người biết đây là quỷ vực duy nhất vương hung danh hiển hách quỷ vương chỉ sấm hắn ở viện môn ngoại đứng yên thật lâu giơ tay ở cửa gỗ thượng làm bộ rút gõ một lát sau lại phục bông ở viện môn ngoại đánh lên chuyển tới liên ở hắn lại một lần nâng lên tay Muốn khấu vang viện một khi, viện môn lại chính mình khai. Tiểu thu cung kính nói, đại y lý sư nói bên ngoài ngày phơi, thỉnh bệ hạ đi vào ngồi ngồi, uống ly trà. Chỉ sấm mặt không đổi sắc, nâng đi vào nội, đi rồi vài bước sau, trầm giọng nói, nàng nguyên lời nói không phải cái này đi. Tiểu thu biểu tình cứng đờ, vội vàng con người, thỉnh bệ hạ thứ tội, tiểu thu tuyệt không nói dối. Chỉ sấm hờ hững lanh đạm ánh mắt đảo qua tiểu thu, tiểu thu sợ tới mức một co rúm lại, chỉ cảm thấy một trận tử khí ập vào trước mặt lệnh nàng kinh sợ không thôi lại làm ta sợ người hầu liền từ ta địa phương cút đi trong viện truyền đến một tiếng lệ a đem tiểu thu giải cứu cùng nước lửa bên trong thằng đến chỉ sấm rời đi sau tiểu thu qua thật lâu mới phục hồi tinh thần lại chậm rãi dựa vào viện môn sủi lơm mà ngồi xuống mồm to thở gấp nhăn lại mỏng ngày hơi lượng lệnh người vô cớ cảm thấy một tia khô nóng đại y thí sư ở đỉnh tiền phơi nắng nàng bên chân nằm bò một con mèo đen phơi thái dương ở đại y sư bên chân thoải mái mà duỗi người Nghe thấy động tĩnh, mở một đôi xanh biếc mắt mèo thẳng lăng lăng mà nhìn chị sớm. Ánh nắng nghiêng ở các nàng trên người, hết sức ôn nhu. Chị sớm đứng ở đỉnh tiền, an tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng. Quỷ tu đều không mừng ánh nắng, đêm tối mới là quỷ vực quỷ tu nhóm bình thường hành động thời gian. Nhưng nàng không giống nhau, chẳng sợ nàng đã ở quỷ vực đái lâu như vậy, nhưng vẫn là không đổi được trước kia đương người thời điểm thói quen. Thích ban ngày ánh sáng cùng ấm áp đại y kỹ sư vẫn cứ một thân cổ quái tố sắc trường bảo đem toàn thân đều bao vây chỉ lộ ra một đôi mắt gặp quỷ vương tới cũng không ngẩng đầu lên lệnh qua trên ghế nằm không chút để ý nói ngươi tới làm gì Chỉ sấm chậm rãi tiến lên ở nàng trước người chậm rãi ngồi sổm xuống nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt hắn lạnh lùng túc sát khuôn mặt nhu hòa chút cực lực ôn thanh nói ngươi không muốn hồi vương thành ta muốn gặp ngươi còn không chỉ có chính mình tới tìm ngươi đại y kỹ sư đạm liếc nhìn hắn một cái tố xác trường bảo run run Cả người thế nhưng như là khinh phiêu phiêu mà treo không dựng lên, dẫn chỉ sấm vào phòng. Có việc nói thẳng. Đại y sư ngữ khí không coi là hảo, thậm chí ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Nhưng chỉ sấm cũng không để ý, hắn biết nàng đã từng là cái gì tính tình, trước mắt đã là thu liễm không ít. Nếu chọc nóng nảy nàng, lại khó nghe nói đều nói được. Chỉ sấm đi đến giường bệnh trước, nhẫn trật lóe, một khối thân thể chợt xuất hiện ở giường bệnh phía trên. Đại y sư mày nhăn thành chữ xuyên, quay đầu đi không muốn nhiều xem. Phiền chắn nói, sớm nói, ta không cần người khác thân thể. Chỉ sấm kề tại nàng bên cạnh đứng, cao to một cái, bị đại y thí sư như vậy một huấn, nhìn qua lại có chút ủy khuất. Nhưng hắn không tiếp nhận đại y thí sư cự tuyệt nói cha, mà là lo chính mình nói, mấy ngày nay ở nhân gian tuần du quá không ít lần, đây là trước mắt tìm được nhất thích hợp ngươi một khối thân thể. Tuy rằng cũng không phải hoàn mỹ nhất, nhưng ngươi thả chức dùng, sau này muốn đổi nói, ta lại đi tìm. Đại y thí sư nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, chí sớm ngươi có phải hay không vĩnh viễn nghe không hiểu ta đang nói cái gì Chỉ sấm rũ mắt tính nhìn nàng một lát mới nói ta nghe hiểu được nhưng không nghĩ trơ mắt mà nhìn ngươi chết ngươi yêu cầu một khối thân thể ngươi hiện tại trạng hướng đã chống đỡ không được bao lâu chị sấm yên lặng nói thân thể này thực đặc thù nàng đã từng là cái tiên sử nghe thế hai chữ đại y sư mặt mày khẽ nhúc ních nhưng sau lại không biết vì sao nàng tiên hoạch bị thập phần thô bạo mà bên ngoài lực cấp đi cấp tử phủ chỗ để lại trí mạng vết thương Chí sấm thấp giọng nói, nhưng ngươi biết đến, tiên hoạch bị đoàn người, sau này không hề khả năng tái sinh ra tiên hoạch, tự nhiên cũng sẽ không bị chân tiên theo dõi, loại này thân thể là bảo hộ ngươi phương thức tốt nhất. Có lẽ là bị tiên sử hai chữ đánh thức nào đó ký ức, đại y sư ánh mắt trướng xa, nàng vẫn là nói, vô luận như thế nào, ta không cần người khác thân thể, như vậy hành vi, cùng chân tiên dưới trướng những cái đó thần hàng con dối có gì khác nhau. Nhưng nàng vẫn là tới gần. Muốn nhìn một chút tiên hạch bị đoạt sau tử phủ là bộ dáng gì, còn có hay không bổ cứu đường sống? Ở dương bệnh trạm kế tiếp định sau, đại y lý sư vừa định kiểm tra một chút khối này thân thể tử phủ, lại đang xem thanh khối này thân thể dung nhan sau, nào đó xẹt qua một tia dao động. ngẩn ngơ một lát, đại y lý sư lộ ra một cái tự rêu tươi cười. Nếu không phải biết tên kia đã chết đến không thể càng chết, thì cốt vô tồn, nàng thật sự sẽ hoài nghi, trước mắt người này có phải hay không tên kia không biết khi nào trộm sinh hạ tư sinh tử Thật giống a. Cái này ý niệm trong lòng nàng chợt lóe rồi biến mất, đại y sư thả ra thần thức, đem thân thể này trong ngoài kiểm tra rồi một lần. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, tuy rằng hủy hoàn toàn chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chữa khỏi hy vọng. Chỉ tiếp. đại y sư ánh mắt giảm đạm chút. Chỉ tiếp, nàng có thể chữa trị Tử phủ linh binh đã tổn hại, thế gian này lại không người có thể một lần nữa chế tạo nàng bản mạng linh binh. Thập nguyệt hoa bên trong sân cốc, nhậm bình sinh thiết hạ trận pháp đã đem một đám giã quỷ cộng thêm hai đại quỷ quân dưới trướng tinh nhuệ nhất hai cái quỷ tu vây khốn hơn nửa tháng cơ văn trạch tìm được cái thứ ba trận pháp sư khi mới miễn cưỡng tìm được rồi phá trận ý nghĩ cái này trận pháp sư thái dương mồ hôi chảy xuống trước mắt chấm tĩnh dọc theo trận văn đường về bắt đầu phá giải cái này phong lấn trận hắn nhẹ giọng nói cái này trận pháp thiết trí đến cực kỳ xảo diệu ta trước đây chưa bao giờ kiến thức quá loại này trận pháp nó chưa ở bất luận cái gì trận đồ ghi lại chung chẳng lẽ là tự nghĩ ra cơ văn trạch không kiên nhẫn nói ít nói nhảm trận pháp sư thúc giục hồ lực dọc theo nhậm bình sinh thiết hạ trận pháp trận văn đường về bắt đầu tiến hành linh lực giải cấu phản cắn nuốt trận văn đến một phần ba khi sơn động ngoại quỷ tu nhóm nghe thấy trong sơn động truyền đến một tiếng vang lớn tiêu diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi rốt cuộc buông lỏng trong sơn động lệnh như mộng cùng thời vũ cũng cảm nhận được như vậy dị động hai người bọn nàng nôn nóng mà nhìn nhậm bình sinh lúc này nhậm bình sinh hai mắt nhắm nghiền Đã hoàn toàn đắm chìm tới rồi thần thức trong biển, trong tay ngọn lửa chưa từng đoạn tuyệt, tựa hồ có thứ gì ở trong ngọn lửa chậm dãi thành hình. Lệnh Như Mộng nôn nóng nói, nàng đến tột cùng ở luyện thứ gì, thế nào cũng phải hiện tại không thể. Liên ở nàng nói chuyện đồng thời, Nhậm Bình Sinh chợt mở to mắt, nào đó hiện lên xích kim sắc ánh lửa, tựa hồ có đốt sạch hết thể tả ám thanh chính chi khí. Nàng trong mắt thanh quang làm lệnh Như Mộng không khỏi lui về phía sau vài bước, tránh đi nàng quá mức sắc bén khí chất. Lệnh Như Mộng còn chưa nói lời nói, Lại phát hiện nhậm bình sinh sắc mặt không có chút nào thả lỏng, mắt trầm như nước, trong tay ngọn lửa hoàn toàn thịnh phóng. Trong lúc nhất thời, lại có thiên động mà diêu chân trời hồng quang hiện ra, tràn ngập toàn bộ quỷ vực màn trời. Thấy một màn này quỷ tu nhóm sôi nổi nín thở nhìn trời, phát ra kinh ngạc cảm thán. Này! Là có cái gì thiên tài địa bảo hiện thế sao? Hồn châu mới xuất thế không lâu, hẳn là sẽ không khi cách như vậy đoạn thời gian liền lại có tân dị bảo xuất thế đi. Thập nguyệt hoa trong sân cốc đang ở pha trận trận pháp sư bị này trận động tĩnh làm đến trở tay không kịp suýt nữa một đầu chui vào trong đất bị cơ văn trạch xách theo cổ áo bay lên trời cơ hội nháy mắt sở hữu giá quỷ cùng quỷ tu tất cả bay lên không số ít vô pháp ngự không mà đi cấp thấp quỷ tu cũng bằng mau tốc độ bay nhanh chạy trốn rời đi này khác thường động tĩnh làm tất cả mọi người cảnh giác lên phục viêm trầm giọng nói chẳng lẽ lệnh như mộng nhanh như vậy liền đem hồn châu luyện hóa hoàn thành cơ văn trạch lạnh lùng nói Ngươi trường nào thì gặp qua luyện hóa hồn châu sẽ có lớn như vậy động Tĩnh, này rõ ràng là có dị bảo hiện thế, các nàng ba cái ở bên trong đến tột cùng làm cái gì? Trong sơn động, Nhậm Bình Sinh hơi thở rốt cuộc bình phục xuống dưới. Nàng xoa xoa giữa mày, cảm giác được một tia mỏi mệt. Ở lệnh Như Mộng còn không kịp mở miệng phát ra liên tiếp nghi vấn thời điểm, Nhậm Bình Sinh móc ra vẫn luôn không có luyện hóa hồn châu ở trong tay cộng sinh hỏa chung nháy mắt luyện hóa hấp thu. Tràn đầy hồn lực bổ túc nàng vừa rồi chỗ trống. Nhậm bình sinh thở phào một hơi, đứng dậy, không chút để ý mà vô vô váy đỏ. Lệnh như mộng lập tức một cái bước nhanh vọt đi lên, liên thanh đặt câu hỏi, người rốt cuộc luyện chế thứ gì? Vừa rồi bên ngoài có người ở phá trận, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngươi luyện hóa hồn châu cũng quá nhanh đi, nếu là ta ít nói cũng đến một tháng, ngươi cư nhiên trong nháy mắt liền luyện hóa xong rồi. Xem ra ta là thật sự không cơ hội. Cuối cùng một câu, lệnh như mộng nói thực nhẹ, nhưng nhậm bình sinh nghe thấy được. Nàng lộ ra một tia giả hoạt ý cười, mở ra bàn tay. Thời Vũ cùng Lệnh Như Mộng túi đầu nhìn lại, lập tức hô hấp cứng lại. Thật lâu sau, Lệnh Như Mộng mới không dám tin tưởng nói, "Ngươi vừa rồi là thật sự đem kia viên hồn châu luyện hóa, đúng không?" Nhậm Bình Sinh cười tủm tỉm gật đầu, "Đúng vậy." Thời Vũ chỉ vào nàng lòng bàn tay tam cái tròn triệu thâm tử sắc viên đan, nhìn qua cùng hồn châu giống nhau như lúc đồ vật hỏi, "Kia đây là cái gì?" Nhậm Bình Sinh chậm gì gì nói, "Phía trước còn ở suy xét Nhiều năm lúc sau lần đầu tiên luyện khí, đến tuột cùng luyện thứ gì hảo, nhìn đến dị thú cùng hồn châu sau, này không phải có ý tưởng sao. Lệnh như mộng nửa ngày chưa nói ra tới lời nói, ngạnh thật lâu, rốt cuộc nghẹn ra một câu, ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật ta? Liên hồn châu loại này ra đời với quỷ vực thiên địa tự nhiên sản vật cũng có thể nhân vi luyện chế. Nhậm bình sinh thuận miệng nói, bất luận cái gì sự vật đều là tương sinh làm bạn, liền dường như dị thú cùng hồn châu. Này hai người là nhân gian đều không có đồ vật, ta lúc trước xem dị thú, thật giống như là thiên nhiên chất lượng tốt luyện khí tài liệu, toàn thân đều có tinh thuần hồn lực cấu thành, không hề tạp chất, lại vô nội đan, một thân hồn lực tất cả đều nấp trong thân thể bên trong, cứng rắn sắc ngoài có thể làm hồn lực vật dẫn. Dị thú bảo hộ hồn châu, này hai người chi gian tương sinh làm bạn, ta đây liền nghĩ nghĩ, có thể hay không dùng dị thú tới luyện chế hồn châu đâu. nhậm bình sinh cười hạ, sự thật chứng minh, ta thành công lệnh như mộng cùng thời vũ trận mắt há hốc mồm tuy rằng một câu cũng chưa nghe hiểu nhưng cũng không gây trở ngại các nàng cảm thấy nhậm bình sinh thật sự quá lợi hại đem tam cái hồn trâu chung hai quả ném cho các nàng phân phó một câu thu hảo hiện tại trước đừng dùng nhậm bình sinh cầm cuối cùng một quả hồn trâu đầu ngón tay ở sơn động châu phong ấn thượng nhẹ điểm trận văn lập lòe ánh mặt trời rơi xuống trận pháp tự giải nhậm bình sinh ở sau lưng vẫy vây tay lệnh như mộng ngầm hiểu tiến lên đứng ở nhậm bình sinh trước người lại lần nữa đảm đương nổi lên ác bá nhân vật bên ngoài một loại dã quỷ quỷ tu tất cả đều nín thở kinh ngạc mà nhìn đã phong ấn hơn nửa tháng bọn họ lấy này không hề biện pháp sơn động phong ấn trận pháp đột nhiên chính mình khai ba cái nữ tu lục tục từ sơn động đi ra đứng ở dưới ánh mặt trời phần 38 mươi tám chương ba tất cả đều bắt đóng hơn phân nửa tháng rốt cuộc nhìn thấy ánh mặt trời nhậm bình sinh tắm mình dưới ánh mặt trời thoải mái mải nheo lại mắt thấy các nàng xuất hiện Phục viêm cười lạnh một tiếng, trốn rồi hơn phân nửa tháng, rốt cuộc chịu ra tới, hồn Châu tư vị như thế nào? Hắn lời này thời điểm đối với lệnh Như Mộng nói, lệnh Như Mộng cười nhạo một tiếng, hảo thật sự, muốn hay không quá so chiêu, tao láo nhân. Nhậm Bình Sinh ở lệnh Như Mộng sau lưng giấu đi, chỉ lộ ra nửa bên mặt, nhìn lệnh Như Mộng cùng một chúng giã quỷ ngươi tới ta đi, cảm nhận được một kia không thích hợp. Phóng nhãn nhìn lại, tuy rằng nhìn như này nhóm người nhằm vào chính là lệnh Như Mộng, nhưng Nhậm Bình Sinh có thể rõ ràng cảm giác được này trong đó đại bộ phận tầm mắt đều ngắm nhìn ở nàng trên người ngay cả thời vũ cũng cảm nhận được thời vũ lặng lẽ dán lại đây nhẹ giọng nói nhiều một đám người nhìn là tứ đại quỷ quân dưới trướng lệnh sử mục tiêu hình như là ngươi tứ đại quỷ quân nhậm bình sinh nghĩ tới nghĩ lui chính mình tạm thời còn không có trực tiếp cùng quỷ vương cùng với tứ đại quỷ quân chính diện đối thượng kia những người này tới hẳn là cũng chỉ có kia một nguyên nhân phục viêm ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm lệnh như mộng nhìn trong chốc lát lại không nói tiếp mà là xoay người đối cơ văn trạch nói quý sử lệnh như mộng phía sau cái kia chính là giã quỷ trung sinh gương mặt trước đây chúng ta chưa bao giờ gặp qua lệnh như mộng cũng chưa từng có đem đồ ăn mang theo trên người lại không cắn nuốt thói quen như thế xem ra người này xác thật có chút khả nghi cơ văn trạch chậm rãi tiến lên ánh mắt lạnh bằng đem thí nghiệm thạch đưa tới nhậm bình sinh trước mặt thanh âm cực có lực các bách thử một chút rót vào hồn lực hắn gắt gao nhìn chằm chằm nhậm bình sinh Từ từ nàng rất nhỏ biểu tình trung phân biệt nàng đến tuột cùng có phải hay không bệ hạ muốn tìm kiếm sinh hồn. Nhậm Bình Sinh tĩnh xem cơ văn trạch một lát, cười khẽ hạ, gật đầu nói, "Tuân mệnh." Lệnh Như Mộng cũng không biết vì sao, rõ ràng là Nhậm Bình Sinh ở bị kiểm nghiệm, nàng trong lòng lại phá lệ khẩn trương. Lệnh Như Mộng nhìn Nhậm Bình Sinh sơn mặt, thầm nghĩ nên sẽ không thật là nàng đi. Nhưng từ nàng sau khi xuất hiện, bên người toàn là ly kỳ hoang đường sự, nếu nàng chính là cái kia sinh hồn, nàng xác thật còn chưa có chết nói. Tựa hồ, còn rất hợp tình hợp lý. Đạo thành về đại năng, sao có thể dễ dàng thân tử đạo tiêu? Lệnh Như Mộng trong lòng đánh cổ, Bạch Cốt Thoa đã nắm ở trong tay. Nàng cũng cảm thấy chính mình điên rồi, nhưng nếu Nhậm Bình Sinh thật là sinh hồn, nàng làm không được trơ mắt nhìn Nhậm Bình Sinh từ nàng trước mặt bị bắt đi. Trong lúc nhất thời, cục diện đặc biệt khẩn trương. Tiêu Diệp ánh mắt từ lệnh Như Mộng trên người sẽ qua, thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng mơ hồ đoán được, xem ra lần này bọn họ không tìm lầm hắn ở sau người nhẹ nhàng vây vây tay ý bảo chính mình phía sau la sát tộc quỷ tu nhóm tiến lên chuẩn bị bắt người cơ văn trạch gắt gao nhìn chằm chằm nhậm bình sinh nhìn tay nàng tới gần thí nghiệm thạch đầu ngón tay khẽ chạm. lệnh như mộng cắn chặt răng cảm tuyến banh chặt muốn chết thời vũ tâm cũng đập lỡ một nhịp sinh hồng sắc hồn lực rót vào trong đó ở thí nghiệm thạch trung quanh quẩn tiêu diệp phía sau quỷ tu nhóm đã âm thầm xông tới một lát sau thí nghiệm thạch không có bất luận cái gì phản ứng cơ văn trạch nhíu mày Hoài nghi mà nhìn nhậm bình sinh. Thử lại một lần. Nhậm bình sinh ngước mắt, lộ ra một cái phúc hậu và vô hại tươi cười, hảo. Một bên, lệnh như mộng nhìn nàng loại vẻ mặt này, nổi ra gà nổi lên một thân. Lại lần nữa thí nghiệm, cục đá như cũ không có phản ứng, nhìn qua cùng mặt khác thí nghiệm quá giá quỷ không có bất luận cái gì khác nhau. Lệnh như mộng nhẹ nhàng thở ra. Hơi thở còn chưa khôi phục, liền thấy nhậm bình sinh ám mà cho nàng đánh cái thủ thế, làm nàng phong bị. Lệnh như mộng lần thứ hai khẩn trương lên. Còn có vấn đề. Cơ Văn Trạch thu hồi thí nghiệm thạch, mặt lại âm chấm chút, vốn là xuyên một thân áo đen, hiện tại thoạt nhìn, sắc mặt đều mau cùng quần áo không sai biệt lắm. Phiền thoái. Tiêu Diệp ấn giữa mày, nhẹ giọng nói, không điều tra ra, đã có thể phiền thoái. Lúc này, sở hưu giã quỷ đều cảm giác được một tia không thích hợp, liền thấy Cơ Văn Trạch nhẹ rung lên tay áo, cảm khẽ nâng, hắn phía sau quỷ tu tiếp thu đến hắn mệnh lệnh, lập tức xung tới, nhanh chóng mà kết trợ đem dã quỷ nhóm vây quanh lên cơ văn trạch cùng tiêu diệp mang đến đều là la sát tộc cùng vô thường tộc tinh nhuệ quỷ tu nhân số tuy không có dã quỷ như thế đông đảo nhưng thắng ở tu vi cao không khí chợt cứng đờ xuống dưới ở chém giết chung sống sót dã quỷ nhóm phản ứng phi thường nhanh chóng lập tức đao kiếm đều xuất hiện ưu ám hồn lực tràn ngập hình thành một đạo mơ hồ bích trướng cùng quỷ tu địa vị ngang nhau tiêu diệp ở cơ văn trạch bên người hạ giọng đau đầu nói thật chào a đến lúc đó nhưng không hảo xong việc Cơ Văn Trạch liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói: Bệ hạ hạ chết lệnh, cần thiết mau chóng tìm được cái kia sinh hồn, dùng bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể. Thí nghiệm thạch không nhất định chuẩn xác, đều mang về tra rõ. Phục Viêm lạnh lùng nói: Quý sử làm gì vậy? Chúng ta đã chứng thực, cũng không có quý sử muốn tìm sinh hồn. Cơ Văn Trạch đen nhánh mắt hờ hững liếc mắt hắn, không đáp, lập tức chấn tay háo. Hắn phía sau quỷ tu nhóm được đến mệnh lệnh, tất cả lệ a một tiếng, hồn lực khởi, trận pháp hai, còn không có tới kịp động thủ. Liền thấy một giọt mặc châu hiện ra, chợt nổ tung, hóa thành hừng hực mặc diễm. Dã quỷ nhóm nhận ra này nhất chiêu, đầu tiên là trinh lăng mà nhìn mắt lệnh như ngộng, rồi sau đó liền nghe biển lửa chung một tiếng lệ a, phí nhiều như vậy lời nói làm gì, chạy a. Giọng nói lạc, một đám ít nhất mấy ngàn dã quỷ ở màu đen biển lửa che lớp hạ, phá tan quỷ tu vây quanh, toàn bộ ra bên ngoài phóng đi. Mấy ngàn đến dã quỷ thân ảnh phá tan vây quanh sau, lập tức hướng về thiên ngoại bay đi, tưởng mau chóng rời đi thập nguyệt hoa sơn cốc khoảng cách này đản trợt làm khó dễ quỷ tu càng xa càng tốt. Hề Ngọc mới vừa vọt tới cung đỉnh, sắp rời đi sơn cốc là cảm nhận được kịch liệt lôi vong che trời lấp đất mà rơi xuống, đem một đám sông vào trước nhất phương giá quỷ lưới trụ. Quỷ tu sợ nhất lôi đỉnh, đặc biệt là không có bị quỷ vực biên giới chính thức thừa nhận quỷ tu, đối với lôi đỉnh có thể nói là e sợ cho tránh chim mà không kịp. Hề Ngọc mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức đi vòng mèo nhưng cũng có một đám không kịp đi vòng vèo quỷ tu lập tức đụng phải lôi vong, ngay mắt tiêu tán. Bọn họ bày lôi võng. Trở về, mau trở lại. Lời vừa nói ra, dã quỷ nhóm sôi nổi kinh hoàng. Cái này, không có người lại hoài nghi Quỷ Vương muốn tìm được cái này sinh hồn quyết tâm. Lôi võng là quỷ vực đại sát khí, tầm thường quỷ tu cùng dã quỷ căn bản không gặp được, duy độc đã tu đến quỷ tu nửa đường thành về cảnh giới Quỷ Vương có thể sử dụng, lần này bọn họ tế ra lôi võng, hiển nhiên là Quỷ Vương bày mưu đặc kế. Phục Viêm tuyệt vọng mà nghĩ, bên ngoài tiêu giao nhiều năm như vậy, Trước sau cùng tứ đại quỷ tộc địa vị ngang nhau, thế nhưng làm hắn đã quên, mấy năm nay ngày lãnh tiền đề đều là quỷ vương không so đo bọn họ mạo phạm. Mà quỷ vương một khi so đo lên, tứ đại giã quỷ trung tùy ý một người đều vô lực phản kháng. Phục viêm nào đó hiện lên một tia hung ác, hắn quanh thân bốc cháy lên sâu kín ma trời, đem chính mình hoàn toàn bao bọc lấy, làm hắn nhìn qua giống như một cái thiêu đốt hỏa người, bạo a một tiếng, hướng về lôi vong phóng đi. Hắn ở đánh cuộc. Quỷ vực vô thiên lôi này lôi vong chỉ có thể dùng thiên lôi kiếp nổ tới chế thành, nhìn như tinh mịn như dệt nhưng cùng nhân gian lôi thuộc tính pháp thuật bất đồng, kiếp nổ có thật thể, lôi vong chung có tuy tế gầy nhưng sát sát thật thật tồn tại khoảng cách, nảy sinh ác độc dường như đụng phải đi lên, ma chơi cùng lôi vong chạm nhau phủ, phát ra kịch liệt đùng thanh, phục viêm đau đến khuôn mặt hoàn toàn vặn mẹo, tâm tình banh tới rồi cực hạ, ở nửa cái thân mình đều lao ra lôi vong sau, trong lòng sinh ra một tia mừng như điên, nhưng trong khoảnh khắc từ trên trời giáng xuống một con màu đen cự trường cơ hồ che trời lệnh nhật nguyệt vô quang cự trường áp xuống giống bắt được một con tiểu sâu giống nhau bắt được phục viêm không chút để ý mà hướng trong sơn cốc một ném làm lúc trước phục viêm nỗ lực hoàn toàn đổ phí sở hữu dã quỷ đều trầm mặc một cái trước mắt phục viêm trên mặt đất hung hăng té lăn quay bạo nộ nói thích thầm ngươi cái phản đồ giữa không trung một đạo ưu ám thân ảnh chậm rãi hiện lên người này mặt trắng như tờ giấy trước mắt một vòng thấy được thanh khắc đôi môi vô sắc nhìn qua so ở đây bất luận cái gì một cái da quỷ đều phải giống quỷ hắn một đôi mắt lãnh đạm vô thần không trung màu đen cự trưởng lần thứ hai vung lên đem ra sức đụng phải lôi vong ý đổ lấy mệnh tương bác dã quỷ nhóm chặn ngang quét ngang trực tiếp đủ loại đánh xuống dưới bàn tay khổng lồ nguy nga huyền với không trung tựa như kia màu đen ngũ chỉ sơn ép tới sở hữu da quỷ đều không được nhúc ních lúc trước nhậm bình sinh cảm giác được dã quỷ trung tu vi tối cao một cái rốt cuộc hiến thân thích thầm đã từng tứ đại giã quỷ đứng đầu ngộng tiên du cảnh giới giã quỷ theo lệnh như mộng theo như lời thích thầm tựa hồ đắc tội quỷ vương bị bắt bỏ vào vương thành trung từ đây lại vô tung tích không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện ở nơi này tựa hồ đã thay đổi giã quỷ thân phận hệ ngọc thê thanh nói ngươi ngươi khuất phục ngươi từ bỏ tự do lựa chọn gia nhập vương thành trở thành chịu người khác khống chế quỷ tu thích thầm không đáp màu đen cự trưởng thu nạp muốn đem sở hữu giã quỷ đều ôm ở lòng bàn tay nghiền nát đột nhiên một thanh lợi kiếm trên cao mà qua xuyên thấu màu đen cử trưởng. cự trưởng cự trường bị chở một cái trước mắt thích thầm ánh mắt đờ đẫn mà rơi trên mặt đất nhìn về phía nào đó phương hướng nhậm bình sinh đầu ngón tay khép lại tam trương bất đồng đùa chú bị nàng kẹp ở đầu ngón tay đồng thời dẫn châm hai điểm thanh bích sắc đem u lam sắc bao vây màu đen trường kiếm hung hăng phách trảng mà xuống hình như có xương sắc một tới trong sơn cốc bao trùm thượng nhạt méo thanh sương lệnh nhân tâm trung đổ sinh bi thương cảm giác thu xương qua đi Màu đen trường kiếm run lên, hóa thành ngàn vạn nói phi kiếm, chạy như bay mà ra, tựa lược không nhạn, đồng thời xuyên thấu màu đen cự trường. Cự trường rốt cuộc hoàn toàn tiêu mất, thích thầm mày hơi hợp lại, lần này mới con mắt nhìn về phía Nhậm Bình Sinh. Nhưng chưa kịp động tác, cuối cùng một lá bùa sậu hiện. Đây là Nhậm Bình Sinh lần đầu tiên ở quỷ vực dùng này trướng phù, tựa như đêm đó quỷ môn mở rộng ra khi này Trương phù kỳ hiệu giống nhau, này phù nếu ở quỷ vực xuất hiện, định có thể làm đàn quỷ kinh sợ tránh lui nhậm bình sinh nào đó ánh lửa với lôi quang đan chéo sóc gió thổi qua sân cốc cắt nguyệt như đao quay đến hỏa trung lôi quang ken ken rung động không trung sậu khởi đầy trời lôi vân mây đen áp đỉnh chúng quỷ lấy làm kinh ngạc chi sắc này đây là cái gì thiên lôi quỷ vực sao có thể sẽ có thiên lôi chạy mau a muôn bản quỷ tu đều bị hoảng sợ chạy trốn lôi quang đầy trời xé rách thiên địa lôi cuốn trong thiên địa nhất thanh chính lực lượng chợt chém xuống nháy mắt sẽ rách cơ văn trạch sở thiết lôi vóng sấm xét tương kích chấn động thiên địa một trận trời long đất lở chi thế thậm chí có hơn phân nửa quỷ tu đều bị chấn đến hôn mê bất tỉnh lôi vong chung vỡ ra một đạo thật lớn lỗ thủng lệnh như mộng nhân cơ hội a nói chạy a chạy mau sinh lộ hữu hạ, còn có một tia thượng tồn ra quỷ bất chấp sợ hãi này không biết từ đâu mà đến thiên lôi đều liều mạng mà ra bên ngoài hướng chẳng sợ bị lôi quang chạm đến liền linh hồn đều ảm đạm rồi không ít cũng không có từ bỏ chạy trốn nhậm bình sinh ở phía trước dẫn đầu phía sau muôn vàn dã quỷ đi theo nàng chạy như bay mà đi nàng ở giữa không trung nhìn lại mắt thấy cơ văn trạch mang theo một đám quỷ tu phá tan trở trướng bất khuất mà tiến đến tiếp tục chấp hành bắt giữ nhiệm vụ nhậm bình sinh lắc đầu than nhẹ một tiếng thật đúng là chấp nhất sau đó tay cầm phi mặc chấn bút vung lên màu đen thường xuyên trợt đẩy ra ở buôn đảo dã quỷ phía sau hình thành một đạo vô hình lại hữu lực màu đen sơn xuyên sơn xuyên lù lù nguy nga ngang tái vạn tái sừng sững bất động định tự bất động sơn nhậm bình sinh lãng cười một tiếng ngay cả phi mặc đều cao hứng mà ở không chung nhiều vũ động vài nét bút mềm mại ngòi bút có ý thức dường như ở nhậm bình sinh trên mặt gãi gãi phi mặc ngươi cũng thật cao hứng đúng hay không nàng tay cầm thế gian tốt nhất phù bút tinh thông thiên hạ nhất tinh thâm phủ đạo nắm giữ ngàn loại vạn loại phù lại bị thân thể có hạn lực có không bằng căn bản dùng không ra hiện giờ khó được có một lần nàng có thể không hề cố kỵ mà vui sướng họa ra bản thân tưởng họa phù đi ứng đối địch nhân sao không thông khoái Một đám đi theo các nàng chạy ra tới giã quỷ thấy thế, đều bị hoan hô, thậm chí có đi theo cởi rộ lên, hảo, làm được xinh đẹp. Đạo thành về cảnh giới bất động sơn, cùng thiếu niên tâm khi bất động sơn, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Lần này màu đen sơn xuyên, đem phía sau truy kích quỷ tu vây khốn hồi lâu, hoàn toàn cũng đủ giã quỷ nhóm hoàn toàn chạy ra sinh thiên. Mấy ngàn giã quỷ kết bè kết đội mà ngự không mà đi, nay ở quỷ vực trăm năm tới đều là một kiện kỳ sự. Bọn họ ngự không bay qua khi ở giữa không trung quấn lên từng trận hấp ảnh dẫn tới trên mặt đất quỷ tu sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên xác định hành đến an toàn chỗ bọn họ tốc độ mới thả chậm trong lúc lệnh như mộng vẫn luôn gắt gao đi theo nhậm bình sinh bên cạnh người vừa rồi hôn chiến thành một đoàn giã quỷ nhóm úc còn không mang nổi mình úc căn bản không có dư thừa tâm lực đi quan tâm là ai dùng nào nhất chiêu còn nghĩ lầm cứu bọn họ chính là lệnh như mộng mà lệnh như mộng có thể có như vậy năng lực toàn lại nàng luyện hóa hôn châu trong lúc nhất thời Phục viêm cùng hề ngọc là tiếc nối vạn phần. Nhưng mới vừa bị cứu, bọn họ tất nhiên là không có biện pháp đối lệnh như mộng nói cái gì nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ chắp tay nói, đa tạ cứu giúp. Lệnh như mộng sửng sốt, vừa định xua tay nói không phải nàng cứu, đã bị Nhậm bình sinh khắc hạ. Nhận được cắm chỉ, lệnh như mộng gian nan mà sửa miệng, ngạch, không tạ. Nói xong, nàng lại nói, kia không có việc gì nói đều tan đi, chính mình chú ý điểm, đừng bị bắt, đừng đã chết một đám gia quỷ nhóm nhìn ba người vội vàng rời đi lúc này mới mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngực phập phồng không chừng rất có sống sót sau hai nạn cảm giác qua giã quỷ nhóm có thể thấy địa phương sau nhậm bình sinh dẫn theo tốc độ so chậm thời vũ một đường cực nhanh phi hành lệnh như mộng có chút cố hết sức mà đi theo nàng phía sau trong nháy mắt vô luận là cùng lúc trước quỷ tu vẫn là cùng mới vừa rồi giã quỷ đều đã bảo trì cũng đủ an toàn khoảng cách bình nguyên thượng hê ngọc dựa vào thụ biên bình phục hơi thở không biết nghĩ tới cái gì chật chấn mắt không đúng phục viêm liếc nàng liếc mắt một cái cái gì không đúng Hề ngọc nhanh chóng nói bởi vì thực hiện gặp được lệnh như mộng kia quỷ dị chiêu thức cho nên ở nhìn đến thiếu niên tâm tiểu quỷ dùng cùng lệnh như mộng tương đồng chiêu thức khi theo bản năng mà cảm thấy đây là lệnh như mộng để lại cho nàng nhưng vạn nhất là trái lại đâu vạn nhất đối phương chính là lợi dụng chúng ta theo bản năng ý nghĩ lầm đạo chúng ta đâu phục viêm trầm mặc một lát trần trờ nói ý của ngươi là nói giả hết thể đều là giả lệnh như mộng bên người cái kia căn bản là không phải thiếu niên tâm tiểu quỷ vừa rồi cứu chúng ta người chợt xuất hiện kinh thiên bùa chú tất cả đều là tay nàng út chúng ta bị lừa Hê ngọc nghiến răng nghiến lợi nói ta liền cảm thấy kỳ quái lệnh như mộng luyện hóa hồn châu tu vi lại không cảm giác được tăng trưởng nhiều ít này không hợp lý phục viêm kia lại có thể như thế nào chuyện tới hiện giờ người ta cũng không phải các nàng đối thủ ít khi hai người đều là trong lòng vừa động Hê Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phương bắt đầu ra thoáng nhìn, cao mày. Vì cái gì nàng tựa hồ lại cảm giác được hồn châu lực lượng. Hê Ngọc ánh mắt lập lệ một lát, giả vờ không có việc gì đứng dậy, cười duyên nói, đã không có việc gì, ta đây liền cũng đi trước, phục lão quỷ, có duyên gặp lại. Phục viêm bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng rời đi, ở nàng rốt cuộc bay khỏi hắn tầm mắt phạm vi sau, cười lạnh một tiếng. Mụ ra túi, cho rằng hắn không cảm giác được sao. Hồn châu căn bản là không có bên kia nhậm bình sinh đoàn người đã chạy như bay ít nhất nửa ngày cơ hồ vượt qua hơn phân nửa cái la sát quận đang nhìn tân bình nguyên khi lệnh như mộng một cái không lưu ý phanh một chút đụng phải phía trước nhậm bình sinh phía sau lưng lệnh như mộng xoa cái mũi dầu dĩ nói như thế nào dừng lại nhậm bình sinh đánh giá quanh mình một chuyến vừa lòng gật gật đầu liền nơi này đi lệnh như mộng mở to hai mắt ở chỗ này làm gì nhậm bình sinh không nhanh không chậm mà móc ra cuối cùng dư lại kia cái hồn châu tuy tiện tìm cái hố đất nhét vào đi khẽ cười nói ôm cây lợi thỏ nhân gian phụ du cốc phó ly kha ôm nao ở dưới hiên đối nguyệt mà vọng trầm mặc không nói vệ tuyết mãn ở trong viện trong tay cầm một cái đầu gỗ tiểu tượng điêu khắc tạm thời còn nhìn không ra điêu khắc chính là thứ gì giao nhân nước mắt đặt ở tùy tay có thể bắt được địa phương cũng không nói lời nào sở thanh ngư ở trong sân đánh cái đống lửa nướng đồ vật ăn ở đống lửa khẻ vài cái đem thiêu đến thơm nào ngạt khoai lang đỏ dùng cái kẹp nhặt ra tới Ngón tay bị năng vội vàng ấn ở vành thái thượng hạ nhiệt độ, sau đó đem khoai lang đỏ đưa cho Phó Ly Kha, ăn không ăn. Phó Ly Kha lắc lắc đầu, ngón tay ở yêu đao thượng vuốt ve, không biết suy nghĩ cái gì. Sở thanh ngư khoai lang đỏ không đưa ra đi, đang chuẩn bị thu hồi đến chính mình ăn, đã bị một người khác một phen đoạt được. Vân Cận Nguyệt xé mở khoai lang đỏ ra, cắn một ngụm cam hồng khoai lang đỏ thịt, bên trong đã bị sở thanh ngư nướng tràn ra đường, sền sệt nước đường bám vào ở mặt trên, từ từ rung động vân cận nguyệt ta nủi nói đừng lo lắng hiện tại không có tin tức chính là tốt nhất tin tức thật lâu sau trong viện truyền đến vệ tuyết mãn thấp lệnh thanh âm hắn mắt trong như tuyết ánh ánh trăng sáng tỏ ngự khí mát lạnh nàng làm thiên diễn thủ đồ thái hoa phong quan môn đệ tử đã được rồi nhập môn lễ vì thái hoa phong không có cho nàng điểm hồn đèn nếu không phải như thế bọn họ cũng không đến mức đến nay không biết nàng chết sống vân cận nguyệt thở dài nói không điểm hồn đèn là sư tôn hòa bình sinh thương lượng sau quyết định ta cũng không biết vì sao, nhưng trước mắt chúng ta sốt ruột cũng vô dụng, quỷ vực không phải chúng ta loại này tu vi tu sĩ có thể sớm. Sư tôn đã quyết định, đợi cho tiếp theo quỷ môn mở ra khi, sớm quỷ vực một chuyến, tổng muốn đích thân xác nhận nàng sinh tử, mới có thể đủ yên tâm. Phó Ly Kha du mắt, lãnh đạm nói, chúng ta đây, liền cái gì đều không làm sao. Nàng là ở bọn họ mí mắt phía dưới bị quan tiến quỷ vực. Nàng rõ ràng có cơ hội chạy ra tới, nhưng vì cứu bọn họ, chính mình lưu tại bên trong. Chính là bởi vì bọn họ này nhóm người vô năng, làm hại nàng cho tới hôm nay nông nỗi. Phó Ly Kha khớp hàm cán khẩn, môi phong banh thành một cái tuyến, muộn thanh nói, ta không cam lòng. Vân cận nguyện ánh mắt đen tối chút, thấp giọng nói, ai lại cam tâm đâu. Nàng cũng là tận mắt nhìn thấy chính mình tiểu sư mội ở chính mình trước mặt bị nhốt ở trong thành. Lộc ngộng thành trận chiến ấy, cấp sở hưu trải qua người đều để lại khó có thể quên mất thống khổ ký ức. Thống hận chính mình nhỏ yếu cùng bất lực. Sở thanh ngư ăn xong nướng khoai Vô vô bàn tay, đừng chính mình tưởng đông tường tây, chúng ta hiện tại đã vào không được quỷ vực, liền chỉ có thể làm chính mình trở nên càng cường một ít, nếu tiểu sư muội còn sống, ngày sau gặp nhau. Nàng nói đến một nửa, thật sự không thể nhịn được nữa, quay đầu nói, Tạ sư đệ, hơn phân nửa đêm, kỳ thật có thể không cần luyện thổi sáo. Lệ người hận không thể vào đầu bức hai tiếng sáo rốt cuộc dừng lại, Tạ Liên Sinh ở viện ngoại đợi cửa, tham tiến đầu tới, thử nói, ta tối nay thổi phù mộng u vi khúc là nhậm đạo hưu cho ta khúc phổ chung một trong số đó các vị cảm giác như thế nào? mọi người. vân cận nguyệt há miệng thở dốc, nhịn hạ, không mặt mũi đả kích tạ liên sinh lòng tự tin, chỉ có thể cổ vũ nói, so ban đầu muốn hảo không ít. tạ liên sinh hơi hơi gật đầu, lộ ra một cái cảm thấy mỹ mãn tươi cười, lại ngẩng đầu, lại là tu chân giới chịu đủ khen ngợi hoàn mỹ vô khuyết tạ ra bảo thụ. tạ liên sinh bị ủng hộ tới rồi, lại hưng phấn mà đến sân bên ngoài thổi bày cây sáo, tiếng sáo kéo kẹt kéo kẹt, vệ tuyết mãn lắc đầu, nhẹ giọng nói. Như thế nào sẽ có người đem cây sáo thổi ra cơ đầu gỗ thanh âm? Khó nghe tiếng sáo làm cho bọn họ tâm tình càng không xong, Vân Cận Nguyệt đứng dậy, một cái tắt chụp ở phó ly kha bối thượng, đừng sâu lo, nơi này khoảng cách mộng vi sơn không xa, làm tốt nhất sung túc chuẩn bị, làm chính mình ở tốt nhất trạng thái đi nên đón mộng vi sơn tẩy trần. Lịch đại thân truyền đệ tử đều đem mộng vi sơn tẩy trần coi như là khó gặp cơ hội tốt, nếu là có thể từ thần quang bên trong lĩnh ngộ đạo pháp, thậm chí có khả năng ở tiếp thu tẩy trần khi trực tiếp tấn chức một cái cảnh giới, hiện tại làm hỗn độn suy nghĩ nhiễu loạn chính mình, là đối chính mình con đường không tôn trọng. Vệ tuyết mãn lông mi run rẩy trong tay đầu gỗ bị tức đến càng ngày càng thế giống một chi bút nửa đoạn trên, hắn đối nguyệt than nhẹ. Tẩy chân A. Không biết nàng có thể hay không có cơ hội tham gia. Quỷ vực, vọng tân bình nguyên. Nhập bình sinh ba người không có tìm được thích hợp giã ngoại khách điếm, chỉ có thể ở một gian không trong miếu lâm thời nghỉ chân. Từ nơi này có thể trực tiếp thấy nàng đem hồn trâu nhét vào đi địa phương. Nhậm Bình sinh ngồi dã trong miếu, cảm giác có thứ gì ở trong túi giật giật, túi đầu mới thấy là một chương người trong sách gian nan mà bỏ ra tới, vô thanh vô tức, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Nga, đã quên còn có cái con rối đi theo. Nhậm Bình sinh vươn một ngón tay, rán rán đế hưu, liêu biểu gan ủi. Dạ vũ bay tán loạn, túc sát mãn cánh đồng hoang vu. Chân trời một đạo bạch quang chạy như bay mà đến, ở cánh đồng hoang vu trô chân. Đúng là Hề Ngọc. Sóc phong khấu giã cửa sổ, câu nguyện ánh tàn hồng. U ám ma chơi ở dã miếu chung quanh không tiếng động tự cháy, Hề Ngọc càng tới gần, càng có thể rõ ràng mà cảm giác được hồn trâu lực lượng. Nàng ánh mắt kinh nghi bất định, quanh mình yên tĩnh không người, không biết vì sao, thế nhưng không cảm giác được bất luận cái gì mặt khác dã quỷ hơi thở. Này không thích hợp, hồn châu là nhất có thể hấp dẫn dã quỷ đồ vật. Hề Ngọc quanh mình hắc ảnh hơi dạng, ở ban đêm che lấp thân ảnh của nàng, gọi người xem không rõ nàng nhìn chăm chú vào hồn châu phương hướng sắc mặt biến ảo một lát rốt cuộc ngoan hạ tâm tới đánh cuộc một phen chẳng sợ có nguy hiểm nhưng một quả hồn châu tiền lời hoàn toàn đủ nàng mạo hiểm Hề ngọc mười ngón sổ sơn sống hát sắc bén móng tay đầu ngón tay lướt trên kính phong hướng tới chôn giấu hồn châu chung quanh mặt khác địa điểm hung hăng trộm tới vê anh quanh mình mặt đất vỡ ra thâm thúy năm đạo chỉ ngân đem chôn giấu hồn châu kia một khối địa phương đơn độc ngăn cách Hề ngọc cho mày Phán đoán chung quanh sát thật không có bất luận cái gì bấy dập, lúc này mới khẩn trương không thôi mà tiến đến. Liên ở đồng thời, ưu Lánh Ma chơi đánh đút lại, không nghiêng không lệch, chính hướng về Hề Ngọc giữa lưng đánh đi. Hề Ngọc đột nhiên quay đầu lại, mặt mày đẹp thấp, lạnh lùng nói, "Phục lão quỷ, lại là ngươi." Phục Viêm cười nhạo một tiếng, "Ngươi có thể cảm giác được đồ vật, ta sao có thể không cảm giác được?" Hắn tham lam mà nhìn về phía hồn châu phương hướng. Tuy rằng không biết từ đâu mà đến, nhưng này xác xác thật thật chính là một quả hồn châu không tồi thân ảnh đan sen quỷ ảnh đan sen hai người chiến thành một đoàn lần trước tranh đoạt hồn châu khi bị lệnh như mộng trời, lại bị hai đại quỷ quân chặn ngang một tay ngày ấy không đánh giá hôm nay ban đêm toàn đánh xong Hề ngọc ánh mắt lập lòe phía trước thâm tử sắc khói nhẹ một chút đột nhiên tảng ra phục viêm phòng bị không kịp bị kéo vào hảo cảnh bên trong hệ ngọc nhân cơ hội bắt được chôn sâu dưới mặt đất hồn châu trên mặt nàng tươi cười còn không có hoàn toàn triển khai trong khoảnh khắc ma chơi đẩy ra mấy dục tiêu triệt cả tòa vọng tân bình nguyên phục viêm tránh thoát nàng ảo cảnh phi nước đại mà đến thế muốn đem hồn châu đoạt được hai người chiến đấu chi gian đột nhiên sinh biến một phương thật lớn màu đen lồng giam trên cao mà xuống đem hai người kín mít mà bao ở trong đó hế ngọc cùng phục viêm cả kinh hấp tấp nhìn lại liền thấy có cái thân ảnh dạo bước mà đến không nhanh không chậm mà đi đến bọn họ trước mặt bọn họ lúc trước cho rằng thiếu niên tâm cảnh giới tiểu quỷ hiện giờ phóng thích bọn họ chưa bao giờ gặp qua đáng sợ linh áp Thái Sơn áp đỉnh đánh thẳng mà đến, làm Hề Ngọc phục viêm nhịn không được tránh lui vài bước. Nhậm Bình sinh lòng bàn tay còn tàn lưu lưu lam sắc phù hỏa cho tàn, hướng bọn họ hai người nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng sợ biết việc này khả năng có trá, nhưng Hề Ngọc cùng phục viêm vẫn là tiền đến, toàn lại bọn họ dám đánh cuộc, lại không nghĩ rằng này cục thế nhưng là nàng thiết hạ. Hề Ngọc phức tạp nói, vị tiền bối này che giấu tung tích tại đây, không biết là vì chuyện gì. Nhậm Bình sinh sóng mắt lưu chuyển, hơi hơi gật đầu, khẽ cười nói. Ôm, cây đợi thỏ, thỉnh quân nhập úng. Hai vị, chờ các ngươi thật lâu. Phần 39 Chương 39 tê xuyên hành trình. Trời đất bao la, cánh đồng bát ngát không tiếng động. Lệnh như mộng ngồi sổm này phương thật lớn màu đen lồng ra bên, kinh ngạc cảm thán nói, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hiếm lạ cổ quái phủ. Thời vũ ở một bên liếc nàng liếc mắt một cái, đầy mặt bất đắc dĩ, rồi sau đó yên lặng nhìn về phía nhậm bình sinh. Lệnh như mộng trở thành quỷ tu trước coi như một ngày tu sĩ Đối với tu chân giới rất nhiều chuyện cũng không hiểu biết, không biết như nhậm bình sinh như vậy lợi hại phù tu đến tuột cùng có bao nhiêu hiếm thấy. Thời vũ nhớ lại ở nàng khi chết, tu chân giới vài vị đạo thành về đại năng, nghĩ tới nghĩ lui cũng không khớp có như vậy một cái thiện dùng phù đại năng, liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng sau khi chết hóa quỷ cũng không đến trăm năm thời gian, nếu nhậm bình sinh thật là ở nàng sau khi chết không đủ trăm năm thời gian tân chức trở thành đạo thành về, người này đến có bao nhiêu đáng sợ. Nàng không dám tưởng. Hê Ngọc cùng phục viêm bị nhốt ở lồng giam chung, bất đắc dĩ hỏi, tiền bối, có chuyện nói thẳng đi. Nhâm Bình sinh cười một cái, đáy mắt quang hoa lưu chuyển, không đáp hỏi lại, phân hảo sao, kia cái hồn trâu. Nàng ở lồng giam bên đi qua đi lại, không nhanh không chầm mà, phảng phất đổ thêm dầu vào lửa, một quả hồn trâu, hai người nhưng không hảo phân. Hê Ngọc cười khổ nói, tiền bối tội gì trêu ghẹo chúng ta, ta trở ra quỷ tu hành gian nan, vì một quả không biết hay không là cục hồn châu cũng nghĩa vô phản cố xâm tới chính là vì đánh cuộc một phen, nếu là hiện giờ không phải một đạo bị nhốt ở lồng sát, chỉ sợ là muốn đấu cái ngươi chết ta sống. Phục viêm ngồi trên mặt đất, thật lâu sau mới chậm chạp ngẩng đầu, muộn thanh nói, ta không hiểu, các ngươi được đến Hồn Châu, ở trong sơn động háo lâu như vậy, thế nhưng không có lựa chọn luyện hóa, mà là dùng nó tới thiết cục, thật sự lãng phí. Nhậm bình sinh bước chân hơi đốn, lông mi run rẩy ngầm cười nói, Hồn Châu tầm quan trọng, ta chờ tất nhiên là biết được, đến nỗi luyện hóa Ngươi như thế nào biết ta không có luyện hóa đâu. Nàng đứng ở lồng ra ngoại, nhẹ giọng nói, nếu ta nói, hồn châu không ngừng một viên đâu. Hề Ngọc cùng Phục Viêm đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ có chút không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Một lát, Hề Ngọc trần chờ nói, chẳng lẽ lần này thập nguyệt hoa trong sơn cốc hồn châu xuất thế, là hai quả đồng thời hiện thế. Nhậm Bình sinh lắc lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh đứng ở xem diễn hai người, dùng ánh mắt ý bảo. Lệnh như mộng được đến ám chỉ, đỉnh mày một trọn trên mặt là tảng không được đắc ý nàng bàn tay vừa lật lòng bàn tay rõ ràng là mặt khác một quả hồn châu. lồng giam chung hai người liền hô hấp đều trệ hạ mà bên kia thời vũ đầu ngón tay kẹp đồng dạng cũng là một quả hồn châu. phục viêm nhắm mắt khó có thể tin nói sao có thể Hề ngọc phản ứng muốn càng mau chút nàng lập tức minh bạch lần này thiết cục mục đích suy tư một lát sau nói nếu ta không có đoán sai tiền bối dùng hồn trâu dẫn chúng ta tiến đến là có chuyện làm chúng ta làm này hồn châu chính là thù lao nàng đã hiểu được, song châu hiện thế tình huống không phải không có, nhưng là cực tiểu, tam châu cùng hiện càng là khả năng tính thấp đến cơ hồ không có. duy nhất giải thích đó là này đó hồn châu là nhân vi chế tạo ra tới, mà lớn nhất khả năng tính chính là hồn châu đều là xuất từ vị này thần bí tiền bối tay. hề ngọc than nhẹ một tiếng, thua tâm phục khẩu phục. tiền bối nếu có việc, phân phó một tiếng đó là hề ngọc đem hết toàn lực. nhậm bình sinh nhìn nàng, lộ ra một cái ngươi rất biết điều, ta thực thưởng thức ánh mắt không có trực tiếp trả lời mà là nói ta xác thật có khác mục đích nhưng cũng không phải vì cho các ngươi làm chuyện gì nàng với dưới ánh trăng khoanh tay mà đi xoay người khi ánh mắt thanh lanh như nước tựa hồ sớm đã nhìn thấu bọn họ trong lòng suy nghĩ các ngươi không cảm thấy hiện tại dã quỷ chẳng huống nhìn như hoa đoàn cầm thốc tự do tùy ý kỳ thật là ở mũi dao hành tẩu mỗi một bước đều phải xem người tâm tình cùng sắc mặt hành sự sao nàng những lời này làm ở đây mấy cái dã quỷ đều trầm mặc xuống dưới hề ngọc than một tiếng lúc trước không muốn chịu tứ đại quỷ tộc trói buộc lúc này mới lựa chọn đương một cái tự do tự tại giã quỷ ai ngờ vẫn cứ là ở người khác dưới mái hiên không thể không túi đầu Nhâm bình sinh ở lồng ra ngoại cuối người thật sâu xem tiến hề ngọc đáy mắt ngữ khí làm như trần an làm như mê hoặc ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ngày ấy bị tứ đại quỷ tộc trực tiếp đánh tới cửa tới tuyên bố phụng mệnh muốn đem sở hữu giã quỷ tất cả đều bắt lại sự tình tái diễn là gia quỷ bên trong uy danh hiển hách bốn đầu chi nhất lại như thế nào nếu thật là vương thành trung vị kia hạ lệnh thậm chí chỉ cần tứ đại quỷ quân chi nhất chân chính mà muốn thu thập giá quỷ các ngươi cũng đều bất lực vẫn luôn nghe không nói chuyện phục viêm cũng bị nhậm bình sinh lời này hấp dẫn lực chú ý yên lặng thay đổi cái ngồi phương hướng đến gần rồi chúc nghe nhậm bình sinh đem một ít động tác nhỏ cất vào đáy mắt hiểu do nói gia quỷ như thế chịu hạ, đơn giản là bởi vì gia quỷ không có bị quỷ vượt biên giới thừa nhận vô pháp bình thường tu luyện chỉ có thể cho nhau căn ướt từng người vì trận phương tiện tứ đại quỷ tộc từng cái đánh bại không nói giá quỷ giảm quân số cũng tương đương nghiêm trọng dần già, tự nhiên sẽ tạo thành hiện giờ bị động cục diện Hê ngọc cùng phục viêm gắt gao nhìn chằm chằm nàng ngay cả lệnh như mộng cùng thời vũ cũng đều yên lặng tụ tập tới rồi bên người nàng trong lòng động lại hồi lâu bị đè nén cùng không thoải mái như là nương nhậm bình sinh khẩu nói ra có chút vui sướng nhưng càng có rất nhiều dương cung mà không bắn kích động bọn họ đều rõ ràng, có thể nói ra lời này, mặt sau nhất định có lớn hơn nữa sự tình muốn phát sinh. Nhâm Bình sinh câu môi cười, giống như ám chỉ, nếu từ nay về sau, giả quỷ không cần cho nhau cắn nuốt cũng có thể tu luyện đâu. Lời này giống như sấm sét ở mọi người trong lòng nổ vang. Nhâm Bình sinh ánh mắt dừng ở Hồn Châu thượng, hình như có sở chỉ nói, nếu ta nói, Hồn Châu loại đồ vật này, ta còn có thể làm ra càng nhiều tới đâu? Như thế nào, muốn hay không gia nhập? mấy cái dã quỷ trái tim thình thịch nhảy cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực lúc này bọn họ trong mắt nhậm bình sinh cười khẽ trong mắt lại tràn ngập chắc chắn khỏe mắt đuôi lông mày treo một tia sân vắng tản bộ thản nhiên tựa hồ đã đoán trước tới rồi chính mình sẽ được đến như thế nào trả lời nhậm bình sinh không nói thêm nữa phất tay háo tản ra tù thiên sơn phù ý phóng hề ngọc cùng phục viêm ra tới cũng không thúc giục làm cho bọn họ chính mình chậm dại suy xét đêm dài yên tĩnh có một cái trước mắt làm nàng nhớ tới ngày xưa thời gian Lại nói tiếp, nhậm bình sinh cũng không nghĩ tới, quỷ vực có thể mang cho nàng lớn như vậy kinh hỉ. Nơi này là một phương độc lập biên giới, thậm chí đã mơ hồ bắt đầu tự thành quy tắc, tuy rằng còn cũng không hoàn chỉnh, này đó không hoàn chỉnh quy tắc, cực kỳ giống năm đó nàng nhập bái tinh nguyệt sau, sáng lập lĩnh vực mà hình thành kia phương biên giới. Chỉ là nàng lúc ấy sáng lập biên giới, là vì tránh né chân tiên nhìn trộm. Lại không biết chỉ sống sáng lập quỷ vực mục đích lại là cái gì thiên đạo không được đầy đủ ai nhậm bình sinh thấp giọng tự nói câu thanh âm lăn nhập trong gió không có người nghe thấy trừ bỏ đế hưu người trong sách đế hưu yên lặng bò lên trên nàng bả vai ngồi xuống nhẹ giọng nói hắn cũng nhất định đang đợi nào đó có thể bổ toàn thiên đạo người xuất hiện nhậm bình sinh liếc mắt nhìn hắn lời này không đầu không đuôi làm người không biết đế hưu theo như lời hắn đến tột cùng là người nào nhậm bình sinh lại nghe đi bảo nàng thấp giọng hỏi nói ngươi tựa hồ thực hiểu biết đế hưu nước mắt Bạch kim sắc sợi tóc phất quá nhậm bình sinh cảm, cao đến nàng có chút phát ngứa. Đế hưu đứng lên, nỗ lực ngửa đầu nhìn nhậm bình sinh đôi mắt. Sẽ khá lên. Đế hưu nghiêm túc nói, hắn đã chờ đến người kia. Chẳng sợ hắn hiện tại còn không thể nhận chủ, nhưng trong khoảng thời gian này, đã cũng đủ hắn xác nhận chính mình tương lai chủ nhân đến tuột cùng là cái cái dạng gì người, có thể hay không vì đất hoang này phương thiên địa mang đến phù hộ. Con hảo, hắn chờ tới rồi. Chờ tới rồi một cái đáng giá người. Nhậm bình sinh nhắm hai mắt, năm đó lần đầu tiên gặp được thần hàng con dối khi ký ức còn rõ ràng trước mắt. Nàng vẫn có thể nhớ rõ ngày ấy, toàn bộ tông môn trên dưới sở hữu tu sĩ đều bị hút khô linh lực mà chết, mà làm ra chuyện này, là bọn họ xưa nay tín nhiệm đồng môn. Lúc ấy, không có người biết, cái kia làm ra như thế ác hành tu sĩ sớm đã bị người rút đi linh hồn, tước đoạt túi ra. Càng không có người biết, kia cụ túi ra dưới làm ác, đúng là mọi người tôn kính, thờ phụng, toàn tâm toàn ý tin, cậy chân tiên kia rõ ràng là cái bình thường người, nhưng trong nháy mắt bầu trời những cái đó không thể đủ nhúng tay nhân gian sự vụ các tiên nhân cũng đã bộ đất hoang nhân loại ra ở nhân gian tùy ý làm ác. nhậm bình sinh nghĩ đến đã từng sự tình, nỗi lòng khó được có chút phập phẩm không chừng. đó là nàng lần đầu tiên kiến thức đến như thế nào thần hàng con rối. cách đất hoang biên giới thượng giới tiên nhân không có cách nào trực tiếp hạ đến đất hoang thế giới này tới, càng không thể tự mình làm ra một chút sự tình, nhúng tay nào đó đất hoang sự tình. nhưng như vậy vấn đề. Sao có thể trở ngại bọn họ đâu Bọn họ thực mau nghĩ ra một biện pháp tốt Thần hàng con rối Thông qua nào đó bí pháp Rút cạn nhân loại linh hồn Giữ lại hoàn chỉnh thể xác Lại càng khôn thay đổi Làm chính mình thần thức phân thân tiến vào đến cái này thể xác chung Là vì thần hàng con dối Khi đó Nàng tự tích biên giới sau Ngăn cách chân tiên nhìn trộm Hiện giờ quỷ vực cũng là đồng dạng Ở nàng từ quỷ vực tỉnh lại kia một khắc liền Không cảm giác được đến từ thượng giới nhìn trộm Một khi đã như vậy kia chỉ cần giải quyết bọn họ tu luyện vấn đề, kia quỷ vực này đàn giã quỷ nhóm thật đúng là có thể tùy ý phát triển. Nhậm Bình Sinh nhìn về phía trước mặt mấy cái giã quỷ, thời vũ đang suy nghĩ nhỏ giọng khuyên giải an ủi mặt khác hai người. Nàng tưởng, có lẽ quỷ vực thật sự có thể cho nàng lớn hơn nữa kinh hỉ. Nhân gian, đi trước Mộng Vi Sơn tẩy trần một đám người đã muốn chạy tới Bình Sùng Bá. Nơi này khoảng cách Mộng Vi Sơn cũng chỉ kém một cái quận khoảng cách, một đám người từ thiên diễn đến nơi đây. Từ ban đầu ngây ngô đến bây giờ đã có thể thuần thuộc xử lý ở trên đường gặp được rất nhiều chuyện. Ở trong thành trụ hạ sau, một đám người lệ thường các làm các. Hoành Chu cùng mọi người chào hỏi, thừa dịp thiên còn không có hắc, tính toán ở trong thành đi dạo. Tự lộc ngộng thành sự tình lúc sau, nàng mạc danh mà dưỡng ra một loại thói quen, vô luận đến nơi nào đều sẽ trước tiên ở bên ngoài đi một chút, xác nhận một chút nơi này có hay không cất giấu cái gì kỳ quái trận pháp ngày đó mặc cho bình sinh nhẹ nhàng bâng cơ mà nói ra cả tòa lộc ngộng thành đều bị chống đỡ trận pháp khi sau hoành chu cảm thấy chính mình phảng phất tiến vào tới rồi trận đạo một cái hoàn toàn mới giai đoạn Bình súng bá so lộc ngộng thành muốn lớn hơn nữa một ít trong thành càng vì phun hoa nhưng thật ra không có ngày ấy tiến vào lộc ngộng thành sau âm quỷ cảm giác lui tới trong lúc tu sĩ cùng phàm nhân đều có tu sĩ có tu sĩ chỗ đặt chân phàm nhân có phàm nhân sinh hoạt nơi nhìn qua hết thể đều thực bình thường hoành chu ở trong thành chậm rãi dạo Ở cửa thành chỗ lại phát hiện một cái kỳ quái đồ vật, một khối áp trận thạch. Nàng tim đập lỡ một nhịp, vội vàng tới gần nhìn kỹ. Này khối áp trận thạch bị cố định ở cửa thành một góc, góc độ rất là xảo quyệt, tầm thường căn bản nhìn không thấy, Là nàng trong lòng sinh cảnh rất âm, cố tình tìm kiếm trận pháp tung tích mới gặp phải. Này thủ pháp hoành chu trầm giọng tự lẩm nói. Cùng lộc ngộng thành cố định áp trận thạch thủ pháp giống nhau như lúc. Nàng hoài nghi lại là kiểu u âm minh trận, lập tức đứng dậy, vận chuyển khởi công pháp dọc theo ban đầu lộc mộng thành trung kiểu đu âm binh trận trận văn nhìn lại nhưng rất kỳ quái lần này cũng không có nhìn đến cùng kiểu đu âm binh trận tương đồng trận văn Hoành Chu trong lòng vạn phần khó hiểu nhưng vẫn là nguyên mâu nguyên dạng mà thác ấn xuống dưới lập tức phát truyền âm phủ cấp quảng tức tiên sinh đêm khuya quay rời tiên sinh đúng là không nên nhưng làm phiền tiên sinh nhìn xem đây là cái cái gì trận pháp Hoành Chu truyền âm phủ phát tới khi quảng tức tiên sinh đang ở trong viện chính mình cùng chính mình đánh cờ hán thiện này nói Trên đời này cũng không vài người có thể ở cơ nghệ thượng thắng qua hắn, dần già, thế nhưng chỉ có thể chính mình cùng chính mình đánh cờ. Quảng tức tiên sinh thu tử, lấy ra truyền âm phù nhìn mắt Hoành Chu truyền đến trận đồ, chỉ liếc mắt một cái, lập tức thần sắc biến đổi. Trong khoảnh khắc, hắn đã biến mất ở minh tâm thư viện bên trong. Bình sung bà chung, Hoành Chu tuy đem trận đồ phục trước mắt tới xin giúp đỡ với quảng tức tiên sinh, nhưng chính mình cũng không có như vậy đỉnh chỉ. Bởi vì trong thành người nhiều... Hoành Chu ở trong thành đi dạo cũng không có khiến cho người khác chú ý, ngược lại là một đường đồng hành người phát hiện nàng khác thường. Vân Cận Nguyệt quan tâm hỏi, làm sao vậy? Hoành Chu thấp giọng nói vừa rồi phát hiện, Vân Cận Nguyệt đồng dạng trong lòng nhảy dựng, lại là âm binh trận. Nàng tư duy rất là độc đáo, lập tức chuyển tiếp tới rồi một cái khác phương hướng, nếu là quỷ môn lại khai một lần, chúng ta có phải hay không có thể đi vào tìm sư muội? Hoành Chu bất đắc dĩ mà liếc nàng liếc mắt một cái, chúng ta này tu vi tiến quỷ vực còn không được bị một đám quỷ tu ăn tươi nuốt sống. Khi nói chuyện, có một không biết thân phận tu sĩ từ các nàng bên cạnh đi ngang qua, vô ý cùng Hoành Chu bả vai đầm một cái. Hoành Chu ngước mắt nhìn lại, đối phương là cái anh tuấn thanh niên tu sĩ, nhìn qua hào hoa phong nhã, một thân trang khuyết môn đạo bảo. Đất hoang một chúng tu chân môn phái, nhất nổi danh đương thuộc tam tông hai môn, một viện một chùa. Trong đó hai môn, một là tinh lan môn, một là trang khuyết môn. Bởi vì trang khuyết môn không ở Vân Châu, Ngày thường có thể cùng bọn họ gặp mặt cơ hồ thiếu, hiện giờ chợt nhìn thấy, Hoành Chu cùng Vân Cận Nguyệt đều không có nhận ra hắn là ai. Hắn cười một cái, hơi hơi gật đầu, "Xin lỗi, mới vừa rồi không chú ý lộ, tại hạ ước Lập, trang khuyết môn đệ tử, xin hỏi hai vị là?" Hai người cùng hắn chào hỏi qua đi, ước Lập liền tự hành rời đi. Hắn rời đi sau, Vân Cận Nguyệt nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn hồi lâu, bị Hoành Chu dùng khuỷu tay đẩy đẩy, thấp giọng nói, "Nhìn cái gì?" Vân Cận Nguyệt nhíu mày nói, "Không biết vì sao." Ta nhìn đến hắn, luôn có loại thập phần quái dị không khỏe cảm. Nàng cũng nói không rõ cảm giác này từ đâu mà đến, chỉ là mạc danh có loại cảm giác này. Mà Vân Cận Nguyệt từ trước đến nay tin tưởng chính mình cảm giác. Hai người hàn huyên hồi lâu, cuối cùng nói đến quỷ môn cùng nhậm bình sinh, đều là thở dài. Chỉ còn nửa tháng liền phải mộng vi sơn tẩy trần, thật hy vọng nàng có thể cùng nhau tới. Vân Cận Nguyệt cũng thở dài, đúng vậy, ta nghe nói quỷ vực quỷ tu nhóm mỗi người đều hung thân ác sát thật sự, sư muội như thế nhỏ gầy thân thể lại không tốt nếu là vào quỷ vực chỉ sợ là bị thiên đại hủy khuất nửa tháng sau quỷ vực mê phượng lĩnh đầy trời cắt vàng chung vô số đạo quỷ ảnh đi qua ở giữa mê phượng linh thành trì không nhiều lắm lê lăng bảo tính một cái lê lăng bảo ở vào quỷ vực bắc bộ khoảng cách vương thành không xa ở quỷ vực trung kỳ thật xem như tương đối xa xôi địa phương nhưng gần nhất mê phượng lĩnh tụ tập rất nhiều quỷ tu đồn đãi ngay cả tứ đại quỷ quân đều đã ở mê phượng lĩnh hiện thân lại không biết là thật là giả Trong thành quán rượu quỷ tu nhóm liêu khởi chuyện này, đều các có cách nói. Nghe nói à, lần này Tê Xuyên mở ra, có rất nhiều dị bảo hiện thế, lúc này mới dẫn tới tứ đại quỷ quân cũng tiến đến Nhọc Xuyên. Rốt cuộc chúng ta quỷ vực biên giới có hạ, không có khả năng có bí cảnh, Tê Xuyên đã xem như quỷ vực lớn nhất tầm bảo địa, có thể hấp dẫn tới vài vị quỷ quân cũng không kỳ quái. Nhưng ta nghe nói, trừ bỏ bốn vị quỷ quân, ngay cả vương thành trung vị kia bệ hạ cũng sẽ tiến đến. Chuyện này không có khả năng đi. Bệ hạ là người phương nào? Ngay cả quỷ vực đều là hắn sáng lập, quỷ vực bên trong loại nào dị bảo bệ hạ lấy không được, còn cần tự mình tiến đến. Người có điều không biết, Tê Xuyên cũng không hoàn toàn thuộc về quỷ vực biên giới, có một bộ phận là cùng mặt khác biên giới nối tiếp, cho nên có đôi khi quỷ môn cũng là từ Tê Xuyên mở ra, bởi vì biên giới nối tiếp chỗ cũng không ổn định, cho nên cho dù là bệ hạ, nếu muốn Tê Xuyên chung nào đó đổ vật cũng đến chính mình đi lấy. Thì ra là thế. Ta xem khoảng cách tê xuyên mở ra không dư thừa mấy ngày rồi, tê xuyên khoảng cách thành chỉ vị trí thật có chút xa, ta có chút lo lắng đi hướng tê xuyên trên đường đụng phải Giá quỷ, ta sao không bằng đồng hành đi, hơi chút an toàn chút. Nói đến cái này, bọn họ phía sau một đám ngồi uống rượu người động tác đột nhiên ngừng một phách. Này xương, mấy cái quỷ tu còn ở thao thao bất tuyệt mà thảo luận. Các ngươi nghe nói sao, gần nhất dã quỷ chi gian đã xảy ra một chuyện lớn, hiện tại ngoài thành Giá quỷ đã không tùy tiện tập kích chúng ta quỷ tu A còn có bực này sự tên kia quỷ tu tò mò lên đến tột cùng ra sao sự chạy nhanh cùng ta nói nói nói chuyện cái này quỷ tu vẻ mặt thân bí nghe nói gần nhất dã quỷ trung có cái cường giả xuất hiện lấy lôi đỉnh thủ đoạn làm từng người vì trận trăm năm dã quỷ đoàn kết đến cùng nhau dã quỷ nhóm chẳng những không cho nhau căn nuốt còn đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo vị này đại năng quan thúc trước đoạn nhật tử còn thành lập một cái cái gì sẽ chính là độc thuộc về dã quỷ tổ chức trạm tiên hội phía sau có người nhắc nhở một câu Cái này quỷ tu phụ hòa nói, nga đối, đã kêu cái này, Trảm Tiên hội. Hắn nói xong, tắp Lư nói, tên này, thật đúng là dám lấy a. Từ Trảm Tiên hội thành lập tới nay a, dã quỷ nhóm an phận nhiều, cũng không ngã ra tập kích quỷ tu, tới rồi ban ngày sau cũng không ở dã ngoại khắp nơi ẩu đả lẫn nhau nuốt, vẫn luôn an phận đến bây giờ. Trước đó vài ngày nghe nói Trảm Tiên hội cũng đã hướng về Mê Phượng Linh tới, phòng trừng cũng là tính toán tiến tê xuyên. Quán rượu trung rượu khách nhóm nghe được sừng sốt sừng sốt thế nhưng không nghĩ tới còn có loại sự tình này có thể nhất thống giá quỷ đại năng ít nói cũng đến làm ngộng tiên du thực lực đi bực này quyết đoán thủ đoạn tuyệt phi người bình thường không biết vị này đại năng đến tột cùng là cái cái dạng gì người vẫn là ban đầu nói chuyện cái kia quỷ tu hắn một phách cái bàn, chắc chắn nói theo ta nghe tới đáng tin cậy tin tức người này tu vi tuyệt đối cao hơn ngộng tiên du cao chín thước trọng du tam thạch hổ cánh tay hùng bối ngạch sinh bốn đồng khí thế mãnh liệt như hỏa Đường hạ quỷ tu sôi nổi kinh ngạc cảm thán nói, quả thực anh hào a. Trong một góc, vẫn luôn an tĩnh mà ngồi uống trà người rốt cuộc nhịn không được, một miệng trà phun tới. Phần 40. Chương 40 T xuyên hồ khai. Từ bên nhìn lại, người này mang mũ có rèm che khuất cả khuôn mặt, một thân giản tiện màu đen áo dài, vô luận thấy thế nào đều là quỷ tu bên trong nhất thường thấy trang điểm. Nàng bên cạnh ngồi ba bốn bàn, đều là cùng nàng sắp xỉ trang điểm, chỉ là không nghĩ nàng giống nhau mang mũ có rèm che mặt nay vừa thấy chính là một đám không dễ chọc bởi vậy quán rượu bên trong mặt khác rượu khách đều tận lực cách bọn họ xa một chút để ngừa vô ý chọc phải này đàn hung thần ác sát ra hỏa hiện tại nay đàn bị cho rằng hung thần ác sát ra hỏa đều ở trong tối cười lệnh như mộng ở bên cạnh trêu ghẹo nói hổ cánh tay hùng bối ngạch sinh bốn đồng nhậm bình sinh đau đầu nói nhưng đừng nói nữa thập nguyệt hoa sơn cốc một trận chiến sau nàng cơ hồ là đem tứ đại quỷ tộc đắc tội hết bên ngoài hành tẩu khi liền sẽ mang lên mũ có rèm che lấp thân phận Phòng ngừa bị người nhận ra tới. Nàng trung quanh ngồi, tự nhiên chính là trảm tiên hội thành viên. Cũng là này đoạn thời gian mộ danh mà đến giã quỷ. Đương nhiên, có rất nhiều đều là bị hồn châu dụ dỗ mà đến. Có thể không rửa cắn nuốt tăng lên tu vi chuyện này đối với quỷ tu nhóm dụ hoặc so nàng tưởng tượng đến còn muốn đại. Nay trong đó có lẽ cũng có tứ đại giã quỷ thứ ba đều vào trảm tiên hội công lao. Bất quá non nửa tháng công phu, đã mời chào không ít rất có thực lực giã quỷ. Chàng tiên hội liền như vậy bị một đám giã quỷ thấu ra tới. Nhậm bình sinh sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ cái này quá trình xác thật là có như vậy điểm tùy ý. Nàng mang theo giã quỷ thông thường đều tại giã ngoại, rất ít vào thành, này đàn trong thành quỷ tu nhóm chưa thấy qua nàng, cũng không biết đến tột cùng như thế nào nghe nhầm đồn bậy một đợt, hiện tại nàng người ở bên ngoài trong miệng liền thành này phúc hình tượng. Nhậm bình sinh câu môi, bất đắc dĩ cười cười. Như vậy đảo cũng hảo, ít nhất bên ngoài hành tổ khi, sẽ không bị người nhận ra tới. Đế hưu ngồi ở nàng trên vai, có thần phong quát tiến quán rượu, quát đến hắn trang giấy thân mình lúc gần lúc hiện. Biết nàng là cái lợi hại luyện khí sư, càng là cái lợi hại phù tu sau, đi theo nàng bên cạnh một đám giã quỷ đã thấy nhiều không trách. Nhậm bình sinh chính mình lại cảm thấy kỳ quái, nàng không ngừng một lần hỏi đế hưu, ngươi đến tột cùng là từ đâu mà đến. Đế hưu lại đều lắc đầu, sau đó nói, ta không thể nói, nhưng thỉnh tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi. Nhậm bình sinh thầm nghĩ. Ta sắc thật cũng không nghĩ tới ngươi một cái tiểu trang giấy con rối có thể thương tổn ta cái gì. Đế hưu thấy thế, nhẹ giọng nhắc nhở nói, nhưng ngươi thời gian không nhiều lắm. Nhậm Bình xinh rũ mắt, đem chén trà đưa vào mũ có rèm bên trong, thiển hạ một ngụm. Nàng tiến vào quỷ vực đã 42 thiên. Còn thưa 7 ngày liền đến 77 49 thiên kỳ hạ. Nếu đến lúc đó nàng còn tìm không đến thân thể rời đi quỷ vực, nàng liền sẽ bị nơi này biên giới đồng hóa, rốt cuộc vô pháp rời đi quỷ vực nhậm bình sinh rửa vào lan biên hắc mắt suy tư nàng có thể cảm nhận được nàng thân thể liền ở chỗ này không xa địa phương hơn nữa chính hướng về nơi đây tới gần đại khái suất cũng là vì nhập tê xuyên mà đến tê xuyên là quỷ vực khó gặp thính hội tê xuyên bên trong vô số nhưng cùng quỷ tu tu luyện kỳ chân dị bảo quan trọng nhất chính là lần sau quỷ môn mở ra sẽ ở chỗ này nàng ở quán rượu mà lầu hai xuống phía dưới nhìn lại đầu đường quỷ ảnh chen trúc hiển nhiên đều là vì tê xuyên mà tụ tập tại đây Quan trọng nhất chính là, nàng muốn tìm được mang theo nàng thân thể khắp nơi chạy loạn người kia. Đang nghĩ người tới, một bên có quỷ tu thấp giọng nghị luận, nghe nói, lần này Tê Xuyên dẫn tới Bệ Hạ cùng tứ đại quỷ quân đều sôi nổi tiến đến, là bởi vì Tê Xuyên chúng có một cái có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt bà bối. Nhậm Bình sinh mày khẽ nhúc ních, cách mũ có rèm mảnh rèm xem qua đi, đối phương đệ thấp thanh âm, trách mắng, sự tình quan Bệ Hạ, đây là có thể tùy tiện nói sao? Kia nói chuyện quỷ tu mọi nơi nhìn xung quanh hạ, lúc này mới nói, nghe nói kia bảo bối kêu trường sinh cốt chúng ta quỷ vực biên giới chịu hạn cho dù là tu đến đỉnh cũng chính là mộng tiên bơi vô luận như thế nào cũng không vượt qua được sáng lập quỷ vực bệ hạ đi nhưng cố tình chỉ có tu đến đạo thành về mới có thể tu luyện ra thân thể xem như sống lại một lần liền có thể tự do qua lại với quỷ vực cùng nhân gian cùng hắn nói chuyện người nọ hiển nhiên không rõ nguyên do thì tính sao nay quỷ tu sốt rồi nói còn không rõ sao nay trường sinh cốt có thể làm lơ tu vi Trực tiếp làm chúng ta quỷ tu luyện ra thân thể, này chẳng phải là một cái trọng sinh cơ hội. Đối phương sử suốt, thật, thực sự có việc này. Còn có thể lừa ngươi không thành, ta có cái đạo hưu ở tu là quỷ quân thủ hạ làm việc, nghe nói. Nay quỷ tu nói xong, thở dài một tiếng, có biết lại có thể như thế nào, quỷ quân cấp bậc tranh đấu, nơi nào là chúng ta này đàn quỷ có thể nhúng tay, càng đừng nói còn có bệ hạ. Ai, cũng là, nhậm bình sinh trong lòng nhảy dự, có thể tạo ra thân thể trường sinh cốt. Này nghe, như thế nào như vậy quen thai đâu. Nàng trước kia liền lộng quá như vậy cái đồ vật, nhưng đó là cái bán thành phẩm A. Nói nữa, kia đồ vật luyện chế thất bại, nàng liền đem cái kia bán thành phẩm ném vào trong đó một tòa trong đậu phủ, lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở quỷ vực. Nhật Bình sinh ý thức được quỷ vực tựa hồ còn cất giấu cùng một ngàn năm trước nàng có quan hệ bí mật, mà nàng hiện tại vô pháp tòi bỏ. Đang nói, chân trời vài đạo cường hãn linh áp tới gần, từ không trung chợt lóe mà qua lập tức hướng về tê xuyên mà đi nhậm bình sinh cảm nhận được ít nhất 5 cái cường đại linh áp thậm chí trong đó có một cái cùng nàng linh hồn trạng thái sấp xỉ đều là đạo thành về nàng may hợp lại khởi kỳ quái nàng tự hồ cảm nhận được chính mình thân thể cùng kia đã đến đạo thành về linh đẻ ở cùng nhau chẳng lẽ mang theo thân thể của nàng nơi nơi chạy thật là quỷ vương trì sấm nhậm bình sinh đầu ngón tay ở chén trà bên cạnh nhẹ nhàng khấu ít khi nhẹ giọng nói nếu là như thế này đến thực sự có điểm phiền thoái toàn bộ quỷ vực, nàng nhất không nghĩ đối người trên chính là chỉ sớm. Tê xuyên nhập khẩu ở mê phượng lĩnh nhất phương bắc, nhập khẩu thực kỳ lạ là một vương ao hồ. Nơi này ngày thường quỷ tích hàn đến, chỉ có Tê xuyên mở ra khi mới có thể nhìn thấy như vậy đổ sộ cảnh tượng. Nhập bình Sinh mang theo phía sau một đám dã quỷ đi vào khi từ chỗ cao có thể nhìn đến mê phượng lĩnh chạy dài mấy chục dặm các nơi đều đã bị quỷ tu chiếm lĩnh. Này đó quỷ tu nhiều là kết bè kết đội, ngẫu nhiên có mấy cái lạc đơn cũng là số ít nàng không muốn quá mức thấy được quay đầu đối lệnh như mộng công đạo nói tìm cái đất chống đặt chân tận lực không cần cùng quỷ tu khởi xung đột ta có việc rời đi trong chốc lát chờ lát nữa các ngươi chính mình nhập tê xuyên chú ý an toàn nàng nói nghe xong hạ nghĩ đến lệnh như mộng tính cách lại bổ câu đương nhiên nếu là đối phương vô lý cũng không cần chịu đựng lệnh như mộng hai mắt sáng lấp lánh mà đối nàng so cái thủ thế không thành vấn đề sau đó mỹ tư tư mà dẫn dắt chạm tiên hội một đám dã quỷ đi tìm địa phương nghỉ chân trong khoảng thời gian này xuống dưới nhậm bình sinh biết rõ lệnh như mộng buông tay không đặc tính có chút không yên tâm liền đối với thời vũ nói ngươi xem nàng chút thời vũ riêng đi ở cuối cùng chính là biết nhậm bình sinh có việc muốn cùng nàng nói nghe vậy nàng cười khẽ gật đầu yên tâm đi nói xong thời vũ mày nhắc lại có chút trần chờ nói ngươi có phải hay không tính toán rời đi quỷ vực nhậm bình sinh trong lòng nhảy dựng dường như không có việc gì nói như thế nào nói như vậy thời vũ nhìn nàng nghiêm túc nói Trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn luôn ở xác lệnh như mộng như thế nào đương một cái đủ tư cách thủ lĩnh, lại dạy ta luyện khí, làm ta mau chóng học được luyện chế hồn châu, không giống như là muốn ở chỗ này ở lâu. Tê xuyên hiện, lần sau quỷ môn mở ra nơi liền ở chỗ này, ngươi có phải hay không? Nhậm bình sinh nói thẳng, đúng vậy. Nàng thản luôn nói, ta có ta nguyên nhân, sẽ không ở chỗ này lâu đãi. Thời vũ khẽ thở dài thanh, như mộng trong khoảng thời gian này đã thực tín nhiệm ngươi, ngươi nếu là vô thanh vô tức mà đi đến lúc đó chỉ sợ là sẽ hóa ngươi nhậm bình sinh đối nàng cười một cái kéo thấp mũ có rẻm ôn thanh nói cho nên không phải còn có ngươi sao người thay ta nhìn nàng nàng nói xong phất phất tay xoay người ẩn vào đàn quỷ bên trong lưu thời vũ tại chỗ xương sở thời vũ nhìn nhậm bình sinh bóng dáng thật lâu sau cuối cùng cười khẽ phức tạp nói ta bất quá nguyên anh cảnh tu vi ở trạm tiên hội trung cơ hồ lóc đế vì cái gì có thể như vậy tín nhiệm ta đâu nhậm bình sinh rời đi Là bởi vì cảm nhận được nàng hiện tại khoảng cách thân thể càng ngày càng gần Lần này đoạt lại thân thể, thế tất sẽ cùng quỷ vực cao tầng khởi xung đột Nàng làm như vậy, cũng là vì không liên lụy trảm tiên hội Nàng mang theo mũ có rèm ở đàn quỷ chung đi qua Bởi vì có cảm ứng làm chỉ dẫn, bước đi bay nhanh Nhưng trước mắt đàn quỷ phức tạp, cũng không có khiến cho người khác chú ý Thức mau, phía trước tụ tập quỷ tu thiếu rất nhiều Địa hình trống trải, từ nơi này xem qua đi đã có thể thấy tê xuyên nhập khẩu kính hồ ở dưới ánh mặt trời phiếm sóng nước lấp loáng cùng nơi này nàng vô vô bên người một cái quỷ tu vai thập phần tự quen thuộc nói vị đạo hữu này phía trước còn không phải là nhập khẩu vì sao không người qua đi cái này quỷ tu liếc nàng liếc mắt một cái không quen biết phía trước mấy cái là ai à bốn quân cùng bệ hạ toàn ở ai dám qua đi nhậm bình sinh dư quang liếc về phía trước phương một cái tóc bạc phiêu giật nam tử phá lệ bắt mắt hắn bên cạnh người còn đi theo phong tư khác nhau bốn vị quỷ quân một thân áo đen cao mũ hắc vô thường thực hảo nhận lại chính là ngạch sinh hai sừng tu la quỷ quân tu la quỷ quân sinh một đầu sám trắng tóc dài hai mắt là yêu dị màu đỏ ôm cánh tay đoan lập một bên một bộ hết thể cùng ta không quan hệ bộ dáng bên kia một thân lũ lục sắt trường bảo hẳn là chính là la sát quỷ quân cuối cùng bối sinh màu đen thịt cánh chính là dạ xoa quỷ quân nay đó cùng nàng lúc trước cảm nhận được năm đạo cường hãn linh áp sắp xỉ cũng không có làm nhậm bình sinh có quá nhiều ngoài ý muốn mà trong đó để cho nàng để ý không gì hơn tóc bạc quỷ vương bên người người người này một thân tố sắc trường bào đem toàn thân đều bao bọc lấy trường bào mũ tràng che khuất thượng nửa khuôn mặt mang khăn che mặt tre khuất hạ nửa khuôn mặt đối phương cả người hoàn toàn ẩn cùng bóng ma bên trong gọi người xem không rõ chợt vừa thấy qua đi đối phương này tạo hình cùng mang mũ có dẻm đem mặt tre đến kín mít nhậm bình sinh có hiệu quả như nhau chi diệu kỳ quái bên cạnh bệ hạ chính là ai vì sao cơ hồ không có bất luận cái gì hơi thở như là không có tu vi giống nhau Nhậm Bình sinh dường như không có việc gì mà cùng bên người người đáp lời. Đối phương hiển nhiên cũng là nhàn rỗi nhăn chán, thuận miệng nói: "Ngươi nhập quỷ vực thời gian không dài đi, liền nàng đều không quen biết." Vị kia là quỷ vực tiếng tăm lừng lẫy đại y y sư, bị bệ hạ đặt ở đầu quả tim thượng nhân vật, một tay y kỹ thuật xuất thần nhập hóa, có rất nhiều ở quỷ tu trên người là hẳn phải chết thương thế, nàng đều có thể chữa khỏi, ở quỷ tu chi gian địa vị nhưng cao. Đại y y sư Nhậm Bình sinh nhẹ giọng mặc niệm cái này xưng hô. Bọn họ khoảng cách quỷ vương cùng tứ đại quỷ quân còn hơi chút có chút khoảng cách, chỉ có thể mơ hồ thấy đối phương thân hình, nhưng thấy không rõ cụ thể tướng mạo Nhật Bình Sinh đã có thể nghe thấy phía sau thỉnh thoảng truyền đến đoán giận, này vài vị đều tới, kia lần này tê xuyên còn có chúng ta chuyện gì? Chính là A. Phía trước, quỷ vương không biết phân phó chút cái gì, tu la quỷ quân tiến lên đây, chọc không ít quỷ tu đều sợ hãi đến lui vài bước. Tu la quỷ quân có lẽ là tứ đại quỷ quân chung lớn lên nhất ôn hòa một cái hắn sinh đến một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng mở miệng liền dễ dàng gọi người tin phục bệ hạ phân phó ta chờ lần này tiến đến chỉ vì một kiện bảo vật chỉ này một kiện sẽ không can thiệp các vị ở tê xuyên chung hành động các vị hết thể như cũ đó là nhậm bình sinh rõ ràng cảm nhận được có những lời này chung quanh quỷ tu nhẹ nhàng thở ra có chút phản ứng mau lập tức tạ ơn đa tạ bệ hạ săn sóc nàng ánh mắt ở quỷ vương bóng dáng đỉnh chú vài giây ánh mắt thâm chút nàng suy đoán không có sai nàng thân thể Sắc thật liền ở trì sấm trên người, Nhậm bình sinh có chút đau đầu, nàng không thể lý giải, trì sấm đường đường một cái quỷ vương, vì cái gì muốn mang theo nàng thân thể chạy đến nơi đây tới. thật lâu sau, đợi cho màn đêm buông xuống, kính hồ nổi lên khí lạnh, xương trắng quanh quẩn ở giữa, thanh lanh ánh trăng chiếu vào kính hồ ngay trung tâm, một trận kỳ dị dao động đẩy ra, kính hồ trung trận xuất hiện một cái lốc xoáy. trì sấm cùng hắn bên người cái kia xuyên tố sắc trường bào người dẫn đầu nhảy vào kính hồ trung, xuyên khai chương bốn đã từng đậm phủ tứ đại quỷ quân theo sát sau đó nhảy vào trong hồ ở bọn họ đều biến mất với kính hồ sau vẫn luôn tĩnh chờ ở một bên quỷ tu nhóm ào ào xông lên đều hướng về kính hồ phóng đi đều muốn ở Tê xuyên chung chiếm lĩnh tiên cơ nhậm bình sinh sen lẫn trong quỷ tu đàn chung vào Tê xuyên đi vào sau chỉ cảm thấy một mảnh thiên địa rộng lớn Tê xuyên cùng tầm thường bí cảnh giống nhau như lúc linh khí phá lệ đầy đủ khắp nơi đều là thiên tài địa bảo trong đó dị bảo không chỉ có có thể cùng quỷ tu tu luyện Thậm chí trong đó có rất nhiều đều có thể đủ cung nhân tu sử dụng. Nhập bình sinh nhất nhất nhìn lại, trong lòng nhưng thật ra không có gì gợn sóng. Mấy thứ này, một ngàn năm trước nàng gặp qua quá nhiều. Cùng thân thể liên hệ làm nàng có thể rõ ràng mà cảm giác đến chỉ sấm đi nơi nào, nàng tra trộn ở quỷ đàn bên trong, không dấu vết mà đuổi kịp chỉ sấm bước chân. Còn chưa đi ra rất xa, liền nghe thấy cách đó không xa một trận kêu sợ hãi. Dị thú, là dị thú đàn. Cầm đầu chính là mộng tiên du dị thú, chạy mau a. Tê Xuyên chung như thế nào sẽ có như vậy cao dài dị thú. Tê Xuyên mở ra tần suất không cao, nay phê tiến vào quỷ tu rất nhiều đều là lần đầu tiên tới, mới vừa tiến vào Tê Xuyên, sở hữu quỷ tu đều có chút mờ mịt, Chợt nghe nói như vậy tin tức, vội vàng theo đám người cùng nhau hoảng loạn chạy trốn. Nhậm Bình Sinh bị lôi cuốn ở quỷ đàn bên trong, tiếp tục chế trì sấm, ngay sau đó cảm nhận được một cổ mánh liệt cảm giác gáp bách từ sau lưng đánh út lại. Nàng dùng dư quang trở về liếc mắt nhìn đến che trời dị thú đàn rầm rạp mà từ phía sau đánh tới lần này dị thú cùng lần trước chứng kiến lại không giống nhau Này đàn dị thú toàn thân đều bị kim sắc áo giáp ra bao vây sinh một đôi làm cho người ta sợ hãi màu xanh lục dựng đồng nhìn như ngạnh mà hậu hai cánh lại có thể dễ dàng mà đem dị thú trầm trọng thân thể nâng lên nay đàn dị thú ít nói có mấy ngàn chỉ truy ở quỷ tu sau lưng hình thành một đạo rậm rạp vũ ám ngay cả trong không khí đều chuyển đến từng trận tanh phong nhậm binh sinh cảm nhận được Cầm đầu kia chỉ lớn nhất dị thú ít nói cũng là mộng tiên du tu vi, nó phi ở đằng trước, tốc độ nhanh nhất, trước người hai căn chém sắt như chém bùn lươi hái vung lên hạ liền thu hoạch một mảnh quỷ tu tánh mạng. Cơ hội nháy mắt, này chỉ mộng tiên du dị thú cũng đã vọt tới bọn họ đỉnh đầu. Quanh mình quỷ tu mắt thấy như thế, biết chạy không thoát, tất cả đều tuyệt chiêu ra hết, ra sức chống cự lại dị thú phách trảm mà xuống lươi hái. nhậm bình sinh đầu ngón tay gấp một trương lược như hỏa, này đó dị thú sợ hỏa Dùng này trương phủ đối phó này dị thú nhất hữu dụng bất quá lưỡi hái lập tức chém xuống cơ hồ phá vỡ không gian nàng ánh mắt trầm ngưng phụ còn không có dẫn châm liền cảm giác được một trận lạnh thấu xương kình phong từ nàng đỉnh đầu sẽ qua linh lực mới vừa sát thượng đùa chú biên nghìn cân treo sợi tóc hết sức kia căn lưỡi hái lại như là có điều băn khoăn giống nhau sắp tới đem đụng tới nhậm bình sinh thời điểm đột nhiên thu trở về đỉnh đầu u ám tức khắc tiêu tán phía dưới một đám quỷ tu đều nông còn có thể có loại chuyện tốt này. Tìm được đường sống trong chỗ chết bất quá như vậy a Nhậm bình sinh cũng có chút mông, nàng hình như có sở cảm mà ngẩng đầu, nhìn này chỉ dị thú như là có điều sợ hãi giống nhau, lập tức từ bọn họ đỉnh đầu sẽ qua, mang theo hàng ngàn hàng vạn mặt khác dị thú cùng nhau bay đi một cái khác phương hướng. Nhậm bình sinh nhìn chầm chầm đối phương nhìn một lát, trong lòng vừa động. Không phải nàng khoe khoang, nhưng nàng vừa rồi thật sự cảm thấy, này dị thú sợ hãi. tựa hồ là nàng cái này ý niệm chợt lóe mà qua nàng thừa dịp cái này loạn cục chậm rãi thoát ly quỷ đàn độc thân một người hướng về chỉ sấm nơi phương hướng đuổi theo bên kia lệnh như mộng mang theo trảm tiên hội sở hữu giá quỷ cũng vào tê xuyên lệnh như mộng hai mắt híp lại nhổ xuống một khúc xương trắng thoa lăng không cắt cái lãnh địa liền ở cái này trong phạm vi đem sở hữu dị thú một lưới bắt hết bọn họ cùng mặt khác quỷ tu mục đích bất đồng mặt khác quỷ tu là buôn tê xuyên trung dị bảo đi nhưng bọn họ dã quỷ mục đích chỉ có một dị thú Từ phát hiện dị thú có thể dùng để luyện chế hồn châu lúc sau, tại đây đàn dã quỷ trong mắt không còn có so dị thú càng bảo bối đồ vật. Này đó người khác e sợ cho tránh chim mà không kịp dị thú, thành các nàng tăng lên tu vi quan trọng nhất nơi phát ra. Hề Ngọc khoe miệng trừ hạ, ngươi hỏa phạm vi có phải hay không quá lớn, đều mau bị toàn bộ tê xuyên hỏa đi vào. Lệnh Như Mộng quay đầu lại, vẻ mặt đương nhiên nói, ta hoa phạm vi chính là toàn bộ tê xuyên a, dị thú sẽ chủ động công kích quỷ tu, sẽ đối phó dị thú lại không chỉ có chúng ta. Chúng ta đại có thể đi theo quỷ tu mông mặt sau nhặt nhặt của hơi lại vô dụng chúng ta nhiều ra điểm lực, giúp điểm vội là được. Thời vũ từ bên nhắc nhở nói, nhớ rõ, thu dị thú thi thể khi ngàn vạn không cần quá mức thấy được, chúng ta có thể nhân vi luyện chế hồn châu sự tình, trước mắt còn không thể làm quá mức người ngoài biết được. Nàng trong lòng rõ ràng, giá quỷ nếu vẫn là trước kia từng người vì trận tình huống, quỷ tu căn bản sẽ không đem bọn họ để vào mắt, vẫn luôn phóng bất động chỉ là bởi vì trước mắt còn chưa tới phi thu thập gia quỷ không thể thời điểm nhưng nếu giã quỷ giống như bây giờ tổ chức lên không chỉ có như thế còn có thể đủ tự hành luyện chế tăng lên tu vi đồ vật đến lúc đó thế tất khiến cho tứ đại quỷ tộc kiên kỵ đến lúc đó bọn họ muốn tiếp tục tùy ý đi xuống liền sẽ không giống hiện tại như vậy dễ dàng thời vũ nghiêm túc nói vị kia tiền bối nói chúng ta trước mắt vẫn là dấu tài hảo ở đây giã quỷ nhóm đều là thông minh quỷ đối với chính mình hiện giờ tình cảnh rõ như lòng bàn tay liền nói ngay yên tâm chúng ta biết đúng mực thời vũ bất đắc dĩ cười một cái ánh mắt liếc hướng càng thêm kích động lệnh như ngộng thầm nghĩ này không còn có người không biết đúng mực sao nhưng lúc này trạm tiên hội dã quỷ nhóm còn không có ý thức được thời vũ như vậy một cái bọn họ dĩ vãng không quá xem trọng nguyên anh cảnh dã quỷ đã ẩn ẩn đoạt được trạm tiên hội lời nói quyền nhậm bình sinh dọc theo trì sấm đi qua lộ lập tức hướng về tê xuyên bắc bộ đuổi theo nàng có thể cảm giác được trì sấm mục đích cực kỳ minh xác Cũng tương đương rõ ràng chính mình muốn tìm đồ vật ở nơi nào, nghĩ đến đã không phải lần đầu tiên tiến vào nơi này. Làm thiên hạ tám đại đạo thành về chi nhất, quỷ vực duy nhất đạo thành về, chỉ sấm không hề nghi ngờ đã đứng ở quỷ vực đỉnh. Nhâm Bình sinh có chút tò mò, đến tuột cùng là thứ gì, có thể làm chỉ sấm như thế cẩn thận, chính mình tiến đến không đủ, thậm chí còn mang lên tứ đại quỷ quân. Nhưng lúc này, nàng càng thêm tò mò một khác sự kiện. Phía trước là một mảnh rừng rậm, còn không có tiến cánh rừng. Nhập Bình Sinh đã có thể nhìn đến trong rừng lập lệ tinh tinh điểm điểm hường quang Tất cả đều là dị thú đôi mắt Vừa rồi ở trên đường Nàng nghe nói khu rừng này là tê xuyên chung mấy đại tử địa chi nhất Trong rừng sống ở dị thú chung nhất hung mánh một loại Cho dù là mộng tiên du thực lực Muốn sấm này cánh rừng cũng sẽ hung hăng ăn chút đau khổ Nếu là mộng tiên du dưới thực lực Nhập Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ Nhập Bình Sinh nhìn mắt Không quá nhiều do dự liền cất bước mà Nhập Ở nàng đi vào nháy mắt Trong rừng hàng ngàn hàng vạn sông màu đỏ đôi mắt tức khắc đều sáng. Nhậm Bình Sinh mặt không đổi sắc mà ở ở giữa hành tẩu, không có bất luận cái gì lo lắng cùng sợ hãi. Trong rừng, Vô số ưu ảnh chen trúc, mang theo mùi tanh lay động nhậm bình sinh trên trán tóc mái. Rừng cây rậm rạp, cơ hồ che đậy thiên nhật, cũng chặn nhậm bình sinh con đường phía trước. Nhưng sở hữu bị che lấp lộ ở nàng đi đến trước mặt sau, đan sen cảnh lá không tiếng động mà động, nhưng vẫn hành tàn ra vì nàng nhường ra con đường phía trước. Thậm chí ở trải qua một cái dòng suối nhỏ khi trên mặt đất lá khô sôi nổi di động lên đắp thành một tòa lá khô kiểu làm nàng không cần chạy thủy ma qua nhậm bình sinh đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng màu đỏ trong mắt quang mang liền lại ảm đạm rồi chút phản phất bị nàng dọa tới rồi nhậm bình sinh sắc mặt có chút quỷ dị nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong rừng dị thú nhóm ngao ngoe dục dịch rốt cuộc cắn nuốt linh hồn là dị thú bản năng vừa rồi này một đường nàng liền phát hiện không chỉ có ban đầu đánh đối mặt kia chỉ dị thú Này dọc theo đường đi nàng gặp được sở hữu dị thú đều sợ hãi nàng Đây là vì sao Nhậm bình sinh ở trong rừng không nhanh không chậm mà đi tới Không ngừng mọi nơi nhìn xung quanh Càng xem càng cảm thấy Nơi này mơ hồ có loại không thể nói tới quen thuộc cảm Sắp đi ra này phiến rừng dầm khi Nhậm bình sinh thậm chí còn có thể cảm nhận được phía sau dị thú nhóm nhẹ nhàng thở ra Nàng dơ lên mi Lần thứ hai nhìn lại Trong rừng dị thú lập tức cứng đờ Màu đỏ tươi hai mắt lóe vài cái Mơ hổ còn nhân ánh mắt của nàng rồi sau đó lui lại mấy bước. Quái. Nhậm bình sinh nhẹ giọng nói, chẳng sợ ta thần hồn cường đại nữa, cảm giác lại nhạy bén, cũng không đến mức giống như có thể cảm nhận được này đó dị thú suy nghĩ cái gì đi. Kỳ thật không ngừng dị thú, tựa hồ ngay cả chung trong rừng cây tối hoa cỏ, này tê xuyên trung tiếng gió tiếng mưa rơi cùng ôn ánh ánh nắng, đều có vô biên vô hạn ý tưởng, này đó ý tưởng tất cả rót vào nhậm bình sinh trong lòng, làm nàng trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy, trong đầu có điểm xảo này đó thanh âm cũng không mãnh liệt thậm chí có chút tồn tại cảm yếu kém ngay cả cảm giác đều không tính là thực rõ ràng nhưng nhậm bình sinh có thể rõ ràng biết chúng nó tồn tại nàng thậm chí có loại kỳ dị cảm giác nàng giống như có thể khống chế mấy thứ này hoàn toàn đi ra rừng rậm thời điểm một cây nhỏ dài hữu lực lục đang dối lại đây rất là không tha mà khoanh lại nhậm bình sinh eo lục đang nhọn nhọn còn thập phần có nhân tính mà câu lấy nhậm bình sinh đai lưng hướng nàng bày ra một cái câu tay tạo hình Nhậm Bình sinh buồn cười, cảm ơn thích, nhưng ta phải đi rồi. Nàng mới vừa nói xong, cổ áo nhảy ra một cái nổi giận đùng đùng mà người trong sách. Trang giấy đế hưu dọc theo Nhậm Bình sinh cánh tay một đường trượt xuống, hoặc đến bên hông khi bắt lấy nàng đai lưng đối với lục đằng một hồi mánh trụ, vung ra, mau vung ra. Ai làm người câu nàng? Nói hết tình yêu bị quấy dày, lục đằng tương đương sinh khí, dây mây lập tức chịu hạ tiểu trang giấy. Đáng thương đế hưu hiện giờ còn chỉ là cái người trong sách, suýt nữa bị dây mây mang theo phong quát đến trên mặt đất đi Nhậm Bình Sinh tay mắt lanh lẹ mà vớt lên hắn một lần nữa đem nó nhét trở lại chính mình túi tiền Gái gãi hắn trang giấy đầu nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút cũng không biết chỉ sớm muốn đi đến tột cùng là địa phương nào tóm lại một đường đi ngang qua tất cả đều là các loại nguy hiểm dị thú nơi tụ tập Nhậm Bình Sinh trải qua khi còn có thể thấy rất nhiều địa phương trải qua quá một phen đánh nhau kịch liệt trên mặt đất tàn lưu không ít dị thú thi thể nàng lập tức hướng bắc. Lênh nghề quá một mảnh đầm lây sau, trước mắt rốt cuộc mây tan sương cạnh, nhìn thấy ánh mặt trời. Nàng sở trạm địa phương là một cái cao điểm, từ cao điểm xuống phía dưới vọng, sơn xuyên cỏ cây mật dẹp thành võng xây dựng ra một cái phức tạp mà lại tinh diệu trận pháp.